nguyễn điểm phía trước tự cấp người đương thế thân khi cho dù là chủ động cùng người chào hỏi đều không có lý nàng học sinh đảng hẳn là sẽ thích này bộ kịch kịch bản không tồi chế tắc cũng không tồi quan trọng nhất chính là tuấn nam mỹ nhân ai thấy đều ái mỹ trang đại ngôn định ra lúc sau bởi vì vội vàng muốn ở tám tháng lễ tình nhân tuyên bố tân phẩm nguyễn điểm bị bắt được qua đi trước chụp đại ngôn vật liêu hiện trường quay chụp bảo mật công tác làm được thực hảo không bị vạ phạ giặt tỷ chụp đến bất cứ ảnh chụp đây là nguyễn điểm xuất đạo tới nay cái thứ nhất đại ngôn. giang lily còn liên hệ nguyễn điểm fan club hội trưởng khẽ meo meo đem tin tức này tiết lộ cho nàng trước tiên làm các fan vui vẻ một chút bánh đô nất nhóm chuẩn bị tốt chính mình tiền bao cứ việc các nàng ít người nhưng mỗi người đều sẽ đem hết toàn lực duy trì tỷ tỷ chưa quan tuyên nguyễn điểm đại ngôn liêu liền dựa fans mang chiến mang lưu lượng dưa chủ nhóm thả đi ra ngoài nguyễn điểm chuyện tốt chọc thùng hắc tử tâm các gã tì phàn chào phúng không nói đạo lý nói thẳng nguyễn điểm nàng lại liêm bánh nàng cũng xứng có đại ngôn linh tinh nói bánh đô nất nhóm không mang theo phản ứng ngoan ngoan thủ tỉ tỉ chờ đợi quan tuyên ai tưởng tưởng lâm thời ra gốc dạ triệu Mộng nhi quấn thổ mà đến lúc này nàng học thông minh không trực tiếp cùng nguyễn điểm đối nghịch mà là lén lút hạ độc thủ sắp đến đầu tiệt hồ nguyễn điểm đại ngôn dùng giá thấp cùng nhãn hiệu ký hợp đồng triệu Mộng nhi rất có vai ác tự giác có thể trông cậy vào nàng cái này bỏ trên giường vị tiểu minh tinh nhiều có giác ngộ sao nàng chính là hư quan tuyên cùng ngày Triệu mộng Nhi chuyển phát nhãn hiệu bất văn, kỹ nữ kỹ nữ khí, cảm tạ nhãn hiệu mời, thực vinh hạnh trở thành nhãn hiệu người phát ngôn đâu. Cái này đâu tự, liền rất sinh động. Bánh Đô nất nhóm giải ra, này không phải các nàng tỷ tỷ đại ngôn sao? Như thế nào thay đổi người? Hậu viện hội hội trưởng tiểu hào đen chân dung, cho dù là tự bế cũng muốn ra tới giải thích sự tình ngọn nguồn, bị giá thất đoạt. Bánh Đô nất nhóm ôm đầu khóc giống, nói các nàng tỷ tỷ hảo thảm hoa. cái thứ nhất đại ngôn còn bị người ác ý tuyệt hồ triệu mộng nhi quả thực không có tâm các fan đau lòng tột đỉnh các án tí phản tại chỗ sống lại một ngụm một cái liếm bánh mộng thoái còn nói nguyễn điểm cho không thành tánh bị nhãn hiệu tự mình vào mặt nguyễn điểm thông bản thảo đều phát ra đi ha ha a cái này nhưng làm sao bây giờ nha tiền đều mất trắng đã nghĩ kỹ rồi fans vãn tôn lấy cớ nhất định là chúng ta tỷ tỷ đại ngôn bị đoạt lạc trên lầu ngươi đoán chúng ta đã thấy nhà nàng fans nói như vậy cười chết nguyễn điểm tự nhận tính tình vô lịch hảo Lúc này cũng là thật sự bị khí chứ. Nàng còn có điểm khổ sở. Có cái cũng không tệ lắm đại ngôn, đối nàng mà nói là kiện rất khó đến sự. Quảng cáo vật liêu nàng trụ thực dụng tâm, còn chuẩn bị nói lục một cái đánh giá vỡ lộn, không nghĩ tới hiện tại thành như vậy. Giang ly ly khí đều tức chết rồi, lén mắng bay lên, một cái nhị tuyến thẻ bài còn làm nhiều chuyện như vậy. Còn có cái kia triệu mộng nhi, loại sự tình này cũng thật là làm được ra tới. Ta chờ các nàng doanh số nằm liệt giữa đường. Nguyễn Điểm nói ta muốn ăn khối tiểu bánh kem bình phục tâm tình gác ngày thường giang li li không nhất định đáp ứng làm nàng ăn nữ minh tinh hơi chút béo điểm thượng màn ảnh liền sẽ thực rõ ràng hôm nay nàng rất hào phóng ăn ăn đại khối cơm chiều sau nguyễn điểm nửa chết nửa sống đi xuống lầu bánh kem phòng mua bánh kem một hơi chọn bốn năm loại bất đồng khẩu vị tiểu bánh kem đóng gói mang đi đẩy ra pha lê cửa hàng môn hoài mạc gan an tĩnh tinh đứng ở bên đường cây ngô đồng hạ sơ mi trắng thiện sắc quần dinh mắt cá chân chỗ nhẹ nhàng vãn hai vòng ban đêm ánh sáng tối tăm nguyễn điểm có trong nháy mắt hoàng hốt thiếu niên này phúc thanh thuần lóa mắt bộ dáng có chút giống cao trung thẩm xá nguyễn điểm đã từng si mê thẩm xá xuyên giáo phục bộ dáng nam hài hạ khóa lười nhác dựa vào hành lang lan can ôn nhu cười cùng mặt khác đồng học nói chuyện nàng lấy lại tinh thần hoài mạc đã muốn chạy tới nàng trước mặt tuổi con nhỏ tiểu nam sinh nói chuyện trắng ra lại ngọt ngào ta tưởng ngươi nguyễn điểm thật là chống đỡ không được hắn đặc biệt là hắn hiện tại loại này thanh thuần giáo thảo trang điểm hoài mạc ánh mắt chuyên chú nhìn nàng sơn mặt thiếu nữ cổ thon dài trắng nõn tỏa khắp nhàn nhạt hương khí hắn nói ta mấy ngày hôm trước sinh bệnh không dám đến tìm ngươi sợ lây bệnh cho ngươi bệnh hảo lúc sau ta nhất muốn gặp người chính là ngươi nguyễn điểm cái này luyến ái cũng chưa nói qua cô đường thật là bị cái này đệ đệ liêu mặt đỏ thay hồng nhưng là nàng thật sự chỉ đem hoài mạc trở thành một cái yêu cầu người chiếu cố đệ đệ nguyễn điểm miễn cưỡng chấn định chậm rãi ngẩng đầu, hoài mạc nàng gái gai tóc nghĩ nghĩ tìm từ nói ai ngươi đừng đem thời gian lãng phí đến ta trên người hoài mạc duỗi tay ôm lấy nàng eo hắn giống như thực thích ôm tư thế không quan hệ ngọt ngào đem ta trở thành ngươi đệ đệ cũng là có thể hắn lui một bước không thể bước thật chặt bằng không giống phụ thân hắn giống nhau đem người bức tử liền không hảo nguyễn điểm là trên thế giới này duy nhất cho hắn mang đến ấm áp người hoài mạc thích trên người nàng mùi hương thích thấy nàng cười phía trước chỉ nghĩ đem nàng giấu đi hắn làm không được kia còn không bằng hảo hảo bảo hộ nàng nguyễn điểm cảm thấy hoài mạc khả năng đối nàng cũng không phải nam nữ gian tình yêu chính là chim non tình tiết đem nàng trở thành cái ấm áp dựa vào cái này làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra hoài mạc lại lần nữa bước vào nguyễn điểm trong nhà cọ tới rồi một bữa cơm nhiều ngày tới mỏi mệnh cùng táo bạo tại đây một khắc được đến giảm bớt hắn mỗi một bước đều không có du cự không đến bảy giờ liền chủ động đưa ra rời đi chỉ là sắp chia tay trước lại ôm ôm nguyễn điểm ở nàng bên thai nói nhỏ một câu ai cũng không thể khi dễ ngươi nguyễn điểm cảm thán hoài mạc đại khái là bên người nàng duy nhất một cái sẽ nói tiếng người xinh đẹp nam hải nàng tỏ vẻ thực vui mừng hơi muộn thời điểm nguyễn điểm một hơi ăn năm cái tiểu bánh kem buồn bực tâm tình tốt hơn một chút điểm sau đó nàng nhận mệnh đi vòng quanh dưới lầu sân bóng rổ chạy hai mươi vòng nàng người này cảm xúc quay lại đều rất nhanh cũng không nhận mệnh làm tốt chính mình có thể làm vĩnh không chịu thua vĩnh viễn đều không thỏa hiệp, nỗ lực bắt lấy sở hữu cơ hội, tin tưởng vững chắc luôn có đến phiên nàng một bước lên trời thời điểm. Nguyễn Điểm chạy mồ hôi đầy đầu, về nhà tắm rửa một cái thay đổi thân áo ngủ, nàng ngồi ở trên giường mình tưởng một lát, mặc niệm không giận không giận ta không khí, liền như vậy mặc niệm trong chốc lát vẫn là không có gì dùng. Nàng phát hiện chính mình giống như còn là thực tức giận. Nguyễn Điểm lại nhìn mắt ấy bồ thượng những cái đó chảo phúng nàng liếm bánh lăng xê bình luận, thầm nghĩ ta con mẹ nó vì cái gì muốn chịu loại này tội. Đây đều là bằng gì? Nguyễn Điểm trầm tư một lát, ngay sau đó di động độ ca tại tuyến cố vấn miễn phí luật sư. Nửa giờ sau, Nguyễn Điểm không khách khi đã phát một đoạn lời nói, trực tiếp tố cáo nhị tuyến Mỹ Trang nhãn hiệu trái với hiệp ước, yêu cầu này nhận lỗi, hơn nữa đồng thời tuyên bố nàng sẽ không lại cùng nhà này công ty và mẫu công ty có bất luận cái gì hợp tác. Đãi bảo Nguyễn Điểm tính tình cũng không nhỏ. Cáo! Liền cáo ngươi con mẹ nó! mươi 50 năm 50, canh 1 năm 50 Trong vòng loại này giá thấp tiệt hồ lâm trận thay đổi người ví dụ cũng không phải chưa từng có, Nguyễn Điểm Đại Khái là cái thứ nhất cùng nhãn hiệu phương đầu thiết ngạnh cơ người. Giang Ly Ly thấy tin tức sau hai mắt tối sầm, Nguyễn Điểm loại này sẽ rách ra mặt cách làm, không khác cùng nhãn hiệu phương sẽ bức, này đối nàng đại ngôn kế tiếp thực không hữu hảo. Giống nhau có thể nhẫn đều nhẫn, không thể nhẫn cũng đến nhẫn. Giang Ly Ly sức đầu mẹ chán, cũng không biết muốn như thế nào cùng xã giao bộ đồng sự công đạo. Ở Nguyễn Điểm phát song thanh minh lúc sau nhãn hiệu phương người phụ trách cũng con mẹ nó sửng sốt theo sau nội tâm bị một loại tức giận chi tình sở chiếm cứ bọn họ tìm tới nguyễn điểm đã là thực để mắt nàng cứ nhiên còn muốn lá gan đặng cái mũi lên mặt phát ngôn bừa bãi về sau đều không hợp tác cũng không nghĩ bọn họ tổng công ty đại ngôn nguyễn điểm nàng đủ đến sao thật là tâm cao ngất mệnh so giấy mỏng thẹn quá thành giận hạ người phụ trách cường ngạnh đáp lại nói thương vụ thượng hợp tác không có nói hợp lại thỉnh cầu nguyễn điểm nữ sĩ không cần trả đũa Trước mắt công ty tổng bộ cũng không có cùng Nguyễn Điểm nữ sĩ hợp tác ý đồ, nghĩ đến tương lai cũng sẽ không có. Hắn dám nói như vậy, chính là đem Nguyễn Điểm trở thành dễ khi dễ tiểu diễn viên, lượng nàng lại thế nào cũng không dám công bố hợp đồng. Nói như thế nào đâu. Nguyễn Điểm thật là thật lâu chưa thấy được như vậy mặt dày vô sỉ người. So với phía trước thiếu nàng thế thân tiền công diễn viên quần chúng tổng đầu còn muốn nắc liệt. Triệu Mộng Nhi ngại sự tình nháo đến còn chưa đủ đại, Mỹ tư tư điểm cai tán việc này nháo đến thật đúng là không quá đẹp hai bên luôn luận tranh chấp không dưới nguyễn điểm bị trào có chút tàn nhẫn liên nguyễn điểm cái này sắc mặt còn rất khó coi nhãn hiệu tiếp xúc người nhiều đi chẳng lẽ mỗi một cái đều phải ký hợp đồng sao nàng có thể là mới vừa có điểm bọt nước liền phiêu đại luôn muốn ký hợp đồng mới có thể định ra ok vị này tỷ thật sự hảo khôi hài nga nàng có biết hay không nhà này tổng bộ còn có những cái đó một đường mỹ trang thẻ bài tự đoạn thương vụ lộ phong bạo chính mình đệ nhất nhân phỏng vấn một chút bánh đô nất nhóm có khỏe không cũng đừng lại mạnh miệng nàng yên nhậm chào đi nguyễn điểm không rảnh ở trên mạng xem người cãi nhau tự trả tiền tìm luật sư tiếp nhận án này hơn nữa làm giang li li đem các nàng thiêm tốt hợp đồng chụp ảnh chụp nàng thật đúng là dám đánh mã ho ở chủ trang dứt khoát nhanh nhẹn tuyệt không ướt át bẩn thịu tác phong xem sửng sốt một đại ba người hợp đồng vừa ra nhãn hiệu phương cái gọi là không có nói hợp lại liền không đứng được chân người phụ trách khí hai mắt ngất đi cái này nguyễn điểm về sau còn có nghĩ lăn lộn Nàng đến nỗi như vậy hùng hổ sao. Cùng lúc đó, tân thị ảnh nghiệp cùng hoàng thế giải trí đồng thời tuyên bố hai nhà trong công ty mặt khác nghệ sĩ đều sẽ không lại cùng bọn hắn hợp tác, phía trước hiệp ước cũng đều như vậy ngưng hẳn. Này hai nhà công ty lớn chiêm cứ giới giải trí thực lực diễn viên cùng đương hồng lưu lượng, cơ hồ lập tức liền đem cái kia người phụ trách cấp đánh ốc, lại lần nữa lật xem một lần nguyễn điểm bối cảnh. Nàng còn không phải là cái mới vừa có ngọn tiểu nghệ sĩ sao? Còn có cái gì khác khó lường thân phận sao? Loại này tỷ trọng coi ảnh hậu còn coi trọng nàng thái độ, làm người phụ trách sở không được đầu óc. Vong hưu thượng có thể lý giải tần thị ảnh nghiệp, rốt cuộc Nguyễn Điểm là bọn họ công ty nghệ sĩ, giống như giữ gìn một ít cũng không có gì vấn đề. Nhưng hoàn thế giải trí này lại là tới xem náo nhiệt gì. Trước lao bản nương đái nộ tốt như vậy sao? Nguyễn Điểm phía trước bị hoàn thế trước đài đổi ra tới hình ảnh còn rõ ràng trước mắt, này đi hướng không đúng đi. Có một nói một, cái này nhị tuyến thẻ bài còn rất có thể làm yêu. Lâm trận thay đổi người còn bôi nhọ nghệ sĩ A, trắng trận táo bạo nói dối, da mặt đã hậu đến nhất định trình độ. Ngọt ngào tại đây sự kiện tốt nhất oan A, liền bởi vì gia vị không đủ đại tài sẽ bị như vậy khi dễ đi. Đã nhìn ra, triệu mộng nhi cùng Nguyễn Điểm đây là rằng co, ai cùng ta cùng nhau tới khái bách hợp đối thủ một mất một còn đi. Trên lầu cút cho ta A. Phá án, thẩm xá buông dáng người ở truy thề, tần Ngộ hào ném thiên kim hống tình nhân, hoành phi, Nguyễn Điểm hảo mệnh chính ở vong tuyến sau triệu ngộng nhi mãn đầu góc đều là tức chết nàng. Bất quá nàng bất khuất, ở làm yêu trên đường kiên định đi trước, thế muốn ở giới giải trí bạo hồng trên đường đem Nguyễn Điềm đánh ngã, rửa mối nục xưa. Nguyễn Điềm đang nghe nói hoàng thế giải trí giúp nàng chạm phố lúc sau, nàng trong lòng một chút cảm giác đều không có. Lôi thời hảo, đối nàng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nguyễn Điềm chui đầu vào đoàn phim tiếp tục cẩn trọng đóng phim, thẩm xá cùng này bộ kịch đầu tư người tựa hồ nhận thức, ngẫu nhiên sẽ đến hiện trường nhìn xem cũng không quay rầy nàng cũng không cảm thấy nhàm chán hắn giống như hiểu biết nàng hành trình biết nàng khi nào nghỉ thẩm xá mỗi lần đều xuyên thực thanh thuần màu trắng áo thun đơn giản hưu nhạc quần tu bổ thực lưu loát tóc ngắn hắn dáng người thực hảo eo hẹp vai rộng một đôi chú mục chân dài đứng ở lóa mắt dưới ánh mặt trời nguyên điểm có đôi khi đều sẽ xem ngây người giống như trước mắt người này cùng thật lâu phía trước cái kia ăn mặc giáo phục thanh lánh khó có thể tới gần xinh đẹp học bá dần dần trùng hợp Nguyễn Điểm thật sự bị thẩm xá làm cho có chút bực bội, cố tình hắn chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện, chưa bao giờ chủ động tìm nàng nói chuyện qua, càng chưa nói tới quấy dày, nàng liền không lý do mở miệng kêu hắn lăn xa một chút. Nông lịch lễ tình nhân, Nguyễn Điểm vừa lúc nghỉ, nàng một mình đi công viên giải trí, mang lên khẩu trang sau nhìn qua cùng một người bình thường không sai biệt lắm, chung quanh cũng không ai nhận ra nàng, càng không ai vây quanh nàng muốn ký tên. Nguyễn Điểm cảm giác được thực tự do. Nàng bỏ vốn to mua cái 10 đồng tiền kem quế đối diện ngồi ở ngửa gỗ xoay tròn trước trong tầm tay di động long long vang thẩm xá kiên nhẫn mười phần cho nàng gọi điện thoại nguyễn điểm rũ mắt nhìn mắt tên bang một tiếng cấp tắt máy đây là nguyễn điểm lần thứ hai tới công viên giải trí nàng chỉ chơi qua ngửa gỗ xoay tròn cũng chỉ dám chơi cái này hạng mục ăn xong toàn bộ kem ốc quế ở nguyễn điểm đứng dậy chuẩn bị đi mua trương vé vào cửa thời điểm thẩm xá chặn nàng đường đi nguyễn điểm không biết hắn là như thế nào đi tìm tới thật là ngưỡng bức thẩm Sá hơi thở có chút xuyễn trên trán thoái phát bị ha nước nhẹp thấu bạch ngọc nhuận mặt đối diện nàng hắn nuốt thiết hầu lung nói ta đi mua phiếu nguyễn điểm đối với hắn mảnh khảnh bóng dáng nói thầm xá trước kia đều là ta cầu ngươi đuổi theo ngươi ngươi tranh điểm khí tiếp tục đương cái kia bất cận nhân tình lạnh như băng xương nam nhân được không quấn lấy nàng nàng cũng thực buồn rầu trai đơn gái chiếc truyền ra đi không dễ nghe nàng thanh danh hỏng rồi về sau còn như thế nào tìm năm cái bạn trai thầm xá dừng lại bước chân xoay người lại hắn nhấp thẳng khoe miệng lặng im không nói nguyễn điểm nói chuyện sẽ không quanh co lòng vòng có chút lời nói trực tiếp có thể làm người đương trường tâm nạnh nàng gãi gãi đầu kỳ thật hiện tại ngẫm lại ta trước kia là thật sự không biết xấu hổ thực hèn mọn ngươi bố thi quá ta bồi ta đã tới một lần công viên giải trí dưng một chút hình như là lễ giáng sinh đúng không ta cho ta chu tiểu kiều hiến huyết ngươi mới bằng lòng đáp ứng bồi ta tới chơi một lần kỳ thật khi đó ta không phải thực tình nguyện bởi vì bệnh viện cái kia châm chọc đi vào quá đau hơn nữa giống như tất cả mọi người cảm thấy ngươi mất đi chính là một chút máu nàng mất đi chính là mệnh a nguyễn điểm không có bị chu tiểu kiều mệnh đạo đức bắt cóc nàng khi đó gần chỉ là vì thẩm xá một chút ái mà thỏa hiệp một trận độn đau thẳng đánh thẩm xá lồng ngực hô hấp ghi trong cổ họng phảng phất hút vào miên châm dậm dạp sắc mặt của hắn dần dần trắng đi xuống một thân lãnh đạm kiêu căng bị đả kích nửa điểm không dư thừa thẩm xá ngón cái đều cuộn tròn lên phục hồi tinh thần lại lúc sau hắn mới có sức lực cất bước tiếp tục chiều châu bán vé đi thẩm xá chỉ mua một chương phiếu đầu ngón tay trở nên trắng nhẹ nhàng chiều nàng trước mặt đệ đệ đi chơi đi nguyễn điểm tiếp nhận vé vào cửa ngẩng đầu nhìn nhìn hắn quay đầu lại ta đem tiền chuyển cho ngươi những lời này khách khí không bằng người xa lạ nói hung hăng chọc tiến thẩm xá trong lòng thẩm xá chậm rãi nhắm mắt lại thần sắc căng chặt hắn đã là ở bùng nổ bên cạnh đột nhiên hung ác túm chặt nàng cánh tay đôi mắt đỏ lên hàm chứa bảy phần lanh quang nguyễn điểm bị hắn hoảng sợ cho rằng hắn muốn bóp chết chính mình. Thẩm Sá nhìn nàng này song linh hoạt kỳ ảo đôi mắt, một mục, mục, không có hắn tồn tại, hắn đột nhiên cái gì đều nói không nên lời. Thẩm Sá dần dần bung ra phát run tay, tính. Nguyễn Điểm cảm thấy chính mình còn thực thiệt lương, đưa lưng về phía Thẩm Sá đem hắn mua vé vào cửa cấp xé. Nàng cái gì hạng mục đều không có chơi, chuyển động một vòng liền dẹp đường hồi phủ. Tiểu khu hàng hiên lầu năm cảm ứng đèn hỏng rồi. Cũng không có người tới tu. Theo lý thuyết loại này xa hoa tiểu khu bất động sản hẳn là thực đúng chỗ nguyễn điểm trải qua bảo an đình thời điểm nhớ kỹ bất động sản dây số liền gọi điện thoại bên cạnh lâu tân ngộ lười biếng dựa vào nhà nàng cửa tựa hồ là chuyên môn ở chỗ này chờ nàng nguyễn điểm bị tân ngộ cười như không cười ánh mắt nhìn chằm chằm đến trong lòng hốt hoảng đối tần ngộ người này nàng đáy lòng là có sợ hãi ngay thường cũng chỉ dám chọn hắn tâm tình còn có thể thời điểm cùng hắn đấu võ mồm tại đây nhân tâm tình không tốt khi nguyễn điểm ước gì có bao xa lăn rất xa tần ngộ là hàng thật giá thật kẻ điên lần đó công viên giải trí hai người hành thẩm xá cái gì hạng mục cũng chưa bồi nàng chơi qua chờ nguyễn điểm từ thuyền hải tắc xuống dưới thời điểm liền tìm không đến thẩm xá người nàng thương tâm ngồi ở ghế giải thượng khóc giống lên biên khóc biên về nhà tới rồi cửa nhà thực xui xẻo gặp được phát thần kinh tần ngộ ma ốm tần ngộ lực lớn nhưng ngưu một phát điên liền tóm được nàng cắn chống nàng vai đem nàng ấn ở không có đèn đường quan tâm góc tường, chịu điếu thuốc méo nàng cằm bước nàng há mồm Sau đó hôn đi xuống. Thấy nàng sặc ra nước mắt, Tần Ngộ phá lên cười, hơi hơi xả lên khóe miệng, mắt đen nhìn chằm chằm nàng mặt, không chút để ý hỏi, hẹn hò được không chơi nha. Nguyễn Điểm cảm thấy Tần Ngộ hiện tại ánh mắt, cùng ngày đó buổi tối còn rất giống. Đánh giá lại ở thần kinh thác loạn trạng thái. Nàng nắm khẩn ngón tay, đọc từng chữ nói, làm phiền nhường đường. Tần Ngộ che ở trước cửa, vẫn không nhúc đích, chỗ nào vậy? Nguyễn Điểm ra vẻ ngượng ngùng, cùng tiểu bạn trai hẹn hò đi. Tần Ngộ suy một tiếng. Căn bản không tin. Hắn đối Nguyễn Điểm vây vây tay, đã đứng tới chút. Nguyễn Điểm không để ý tới hắn. Tân Ngộ tiến lên hai bước, lạnh như băng ngón tay đáp ở nàng trên cổ, đường núp nhích. Nguyễn Điểm cảm thấy hắn đây là muốn vặn gãy nàng cổ sao. Nổi điên không thể đi bệnh viện tâm thần sao. Thật sự vô ngữ. Tân Ngộ không biết từ chỗ nào lấy ra một cái vòng cổ, khinh thân gần sát nàng, tự mình đem này vòng cổ mang ở nàng trên cổ. Hắn mặt mày biểu tình đều sung sướng lên, lễ tình nhân vui sướng. Nguyễn Điểm đã chịu kinh hách. Nàng trầm mặc một lát, ta tiểu bạn trai lại tuổi trẻ, thân thể cũng hảo, ta sắc thật khá khoé nhạc. Nghe thấy được sao? Ta là có bạn trai người. Mau đem vòng cổ lấy đi lấy đi. Tần Ngộ trong mắt ánh mắt lại âm lánh mấy cái độ. Nguyễn Điểm chỉ chỉ chính mình trên cổ vòng cổ, lung tung bắt đầu loạn xả. Tần Tổng, ngươi hiện tại đây là ở theo đuổi ta sao? Nàng thật đáng tiếc nhìn Tần Ngộ, tiếp theo nói, ta quá ưu tú, ngươi không xứng với ta. Lan. mau cút chạy nhanh lăn nguyễn điểm nói xong lúc sau một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đẩy ra tần ngộ phịch một tiếng đem hắn nuốt ở ngoài phòng lễ tình nhân hôm nay binh hoang mã loạn hỏng bét tại đây lúc sau nguyễn điểm vận khí quỷ dị hào lên giang ly ly vốn dĩ đều không đối nàng đại ngôn tài nguyên ôm bất luận cái gì kỳ vọng kết quả trời dáng bánh nương lớn thiếu chút nữa không có thể tạp vượng các nàng hai cái ues tập đoàn tìm được nguyễn điểm nói muốn cùng nàng nói một chút có quan hệ toàn cầu người phát ngôn hợp tác UES tập đoàn kỳ hạ vô số đỉnh xa, bao gồm đồng hồ, dương bao cùng châu đáo từ từ, đồng hồ giá bán nhất tiện nghi tiểu dáng đều phải 50 vạn. Phía trước vốn là cái nước ngoài xí nghiệp lớn, mấy năm trước bị quốc nội mộ xí nghiệp thu mua. Chỉ là bắt lấy trong đó một cái chi nhánh đại ngôn cũng đã là khó như lên trời, toàn cầu người phát ngôn loại này danh hiệu, ngay cả đương hồng lưu lượng đoàn đội đều phải đoạt vỡ đầu chảy máu. Nguyễn Điểm luôn mãi xác nhận bọn họ không có tìm lầm người sao. Nàng nhỏ yếu tâm đã chịu không dậy nổi lại một lần bị thiệt hồ. Nào biết đối phương trực tiếp đem tám vị số đại ngôn phí chuyển tới nàng tài khoản tiết kiệm. Phi thường thành khẩn nói, chúng ta là thiệt tình muốn cùng Nguyễn tiểu thư hợp tác, hợp đồng kỳ hạn là hai năm. Ues là hoài gia sáng nghiệp, vẫn là một cái không quá chịu hoài gia coi trọng công ty. Giang ly ly biết, nhưng nàng không nói cho Nguyễn điểm, khiến cho nàng điểm tể đương cái vui sướng tiểu ngốc tử đi. Loại này kinh thiên đại tài nguyên, các nàng trước mắt thật đúng là không xứng. Dựa hậu trường thật là tuyệt không thể tả theo lý thuyết ues loại này chuyên nghiệp tính rất mạnh công ty lớn là không có khả năng phát sinh trước tiên để lộ bí mật sự nhưng hoài mạc cố tình phải vì nguyễn điểm tạo thế nâng tiệu trước tiên thả phong nguyễn điểm gật đầu ký hợp đồng đêm đó bắt quái diễn đàn một đống hồi phục lượng quá vạn cao lầu đất bằng dựng lên an dưa nhiều năm hôm nay cũng qua lại tặng một lần bọn tỉ muội hai chữ nữ tinh ues toàn cầu người phát ngôn đại ngôn phi tám vị số năm ngàn vạn ngày mai buổi sáng một giờ con tuyên trước tầng hai mươi hồi phục đều chỉ có ngọa tảo giả đi năm chữ trước năm trăm tầng hồi phục không ai đoán nguyên điểm các nàng cơ hồ đem giới giải trí nữ minh tinh đều phiên cải biến vẫn là tìm không ra manh mối năm trăm linh bốn l lâu chủ lại nói cụ thể một chút năm trăm linh năm l lâu chủ ngươi nếu phong chính là giả dưa ngươi cả nhà ra cửa bị xe đâm chết năm trăm linh sáu l không cần đương kỹ nữ lại muốn chính tiết bạo điều bạo nói thẳng tên bá lâu chủ cựu ngũ sau ly dị quá Lấy qua phim truyền hình tốt nhất nữ xứng, đủ rõ ràng đi. Phía trước còn hứng thú bừng bừng ở chơi ngươi đoán ta đoán trò chơi quần chúng, lập tức không có hứng thú. Toàn giới giải trí, thỏa mãn kể trên điều kiện, chỉ có một vừa mới bị người giá thấp tiệt hồ tiểu đại ngôn nguyên điểm. 1029L, đây là US tập đoàn, lại không phải mini rổ, không có nói mini rổ không tốt ý tứ. 1030L, lâu chủ hiện biên dưa, chơi người chơi đến đây đi. Bước cách như thế cao đại nhãn hiệu toàn cầu người phát ngôn, thỉnh một cái không ôn không hỏa nữ diễn viên, loại sự tình này dùng chân ngẫm lại các nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Chương 51 chương 51, canh 2 Chương 51 Cái này đại ngôn dưa lệnh người khiếp sợ trình độ cùng Nguyễn Điểm ở phim trường hành hung vông Bạch Nguyên không phân cao thấp. Ảnh hậu ảnh đế đều rất khó bắt được đại ngôn, cùng với 8 vị số đại ngôn phí, vô luận từ nào một phương diện tưởng, người này đều không thể sẽ là Nguyễn điểm. Nguyễn Điểm một cái liền chính thức nữ chủ thượng tinh kịch đều không có người, nàng dựa vào cái gì? Kẻ điên nằm ngậm cũng không phải làm như vậy. Từ lâu chủ cơ hồ minh mã tuân gia là Nguyễn Điểm lúc sau, trong tòa nhà này an dưa quần chúng khẩu không lưu tình, kim câu tần ra. 3457L, giao nhớ năm đó mới vừa bắt lấy quốc tế ảnh hậu đông, tiếp xúc đã lâu, đều vẫn là không có thể bắt được toàn tuyến người phát ngôn, chỉ là được cái chi nhánh đại ngôn danh hiệu. 3458L, lấy đông cùng Nguyễn Điểm so. Nhục đông. 3459L, các ngươi cư nhiên còn thảo luận nhiều như vậy điều, ngươi khu không có thật liêu không phải đã sớm biết đến sự tình sao. Một đám còn ngây ngốc bồi liêu, là Nguyễn Điểm ở Lăng C chính mình đi. 3460L, ta khuyên fans không cần chân tình thật cảm, cái này bánh không có khả năng là nhà ngươi, có thể trở về ngủ. Bánh đô nất nhóm ở trải qua thượng một lần đả kích lúc sau, đối loại này tin tức có thể nói là thần hồn nát thần tính. Hậu viện hội thấy tin nóng chụp hình sau, trực tiếp ở trong đàn bác bỏ tin đồn, giả, đại gia không cần tin bên ngoài này đó lung tung rối loạn tin tức, chuyên tâm chờ điểm tể đóng máy. Các fan cũng không có cảm giác mất mát, bởi vì các nàng vốn dĩ cũng không tin quá. Ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ chung, tên đầy đủ USL tập đoàn lấy bổ phía chính phủ tuyên bố nguyên điểm, làm chúng ta cùng tần tấn USL toàn cầu người phát ngôn cùng đi thăm dò châu báo thế giới đi. Ma Huyễn làm người cho rằng đang nằm mơ. Sấm dậy đất bằng tập mọi người đầu ngốc ngốc nhìn vài biến này xác thật là hàng xa xỉ tập đoàn USL phỉ ở Bù, là cái kia trong truyền thuyết muốn khảo sát minh tinh thật lâu mới có thể cấp danh hiệu đỉnh xa nhãn hiệu cao lãnh một đám minh tinh hắn đều không mang theo hồi quốc tế nổi danh đại nhãn hiệu thế nhưng liền vô thanh vô tức bị nguyễn điểm bắt lấy bánh đô nhóm cũng làng đốc liền khống bình đều quên khống bình luận khu một thủy vân an là ta còn chưa ngủ tỉnh sao thật là trung quốc nữ minh tinh nguyễn điểm nữ sĩ sao nay tài nguyên muốn trời cao đi cái gì thật tích đều còn không có liền bắt lấy lớn như vậy đại ngôn khó trách nàng mới vừa lên nguyễn điểm lấy bùa online giang li li làm nàng chú ý cũng chuyển phát một chút ứ esl về bù nguyễn điểm trầm tư suy nghĩ cũng chưa nghĩ đến cái gì thích hợp nói đơn giản đã phát cái ra biểu tình bánh đô nất vui mừng khôn xiết ở bình luận hạ khen nàng chúng ta tỉ tỉ tiền đồ điềm tể lúc này tránh đồng tiền lớn lạc bản nhân tỏ vẻ vui mừng cực kỳ tỉ tỉ tiếp tục xông lên Chớ lý Toan Gà. nàng vẫn là cảm thấy thực không chân thật năm ngàn vạn đại ngôn phí làm nguyễn điểm trong lòng sinh ra ta cư nhiên như vậy đáng giá khó hiểu bất quá nàng cùng công ty năm đó thiêm hiệp ước thời điểm định chính là chia đôi thành nói cách khác nay năm ngàn vạn còn muốn phân hai nghìn năm trăm vạn cấp tần ngộ cái này cầu tặc nguyễn điểm muốn tâm lạnh cái này đại ngôn thực sự cũng làm trong vòng người giật nảy mình có chút bức cách cao thương vụ tài nguyên đích sắc rất khó lấy trừ bỏ giai đoạn trước muốn cùng nhãn hiệu làm tốt quan hệ còn cần thời gian giải bàn bạc khảo sát không có một cái là nguyễn điểm như vậy một bước lên trời trực tiếp đúng chỗ trong vòng người khắp nơi hỏi thăm nhưng biết nội tình người ít ỏi không có mấy các nàng cuối cùng cũng chỉ cho là bởi vì tần thị lực phùng nguyễn điểm mới đem công ty tốt nhất tài nguyên đều cho nàng hoặc là đặt cửa nguyễn điểm ở nghỉ đông đương bá ra tiên duyên sẽ trở thành quốc dân bạo khoản trước tiên hạ chú từ hoài mạc phân phó đi xuống rốt cuộc hạ nhân làm tốt chuyện này cũng bất quá mấy ngày thời gian hoài mạc là thật sự thích nguyễn điểm a Thích đến vô pháp tự kiềm chế. Hắn cũng biết chính mình thích thượng một người thời điểm là không bình thường. So ngày thường càng thô bạo, càng không nói đạo lý. Hắn nỗ lực học làm một cái nguyễn điểm khả năng sẽ thích người trên. Tới gần nàng, làm nàng không hề phong bị, cuối cùng lại ăn luôn nàng. Hoài mạc ra ra thực lo lắng tôn tử hiện tại trạng thái. Hắn biểu hiện càng bình thường, bệnh liền càng sâu. Hoài mạc những việc này làm đều không phải thực cần nấp, Tân mộ biết hoài mạc đại khái là theo dõi nguyễn điểm, lén vì nàng làm không ý chuyện. Làm tân ngộ tức giận chính là, Nguyễn Điểm cũng không phản cảm cái này nhãi danh. Ở tân ngộ xem ra, hoài mạc người này cũng không so với hắn hảo đi nơi nào. Thiên hạ quả đen giống nhau hắc, đại gia trong tay đều không sạch sẽ, cũng đều không phải cái gì thứ tốt. Cho nên hắn đích sắc không quá minh bạch vì cái gì Nguyễn Điểm đối hoài mạc có thể vẻ mặt ôn hòa, mỗi lần thấy hắn liền cùng chuột thấy mèo giống nhau. Liên tiếp mấy ngày, tân thị cao tầng office building không khí đều không tốt lắm. Người lãnh đạo trực tiếp tâm tình không tốt. Đôi mắt lạnh lùng chiều ngươi liếc lại đây, cái trán đứa ra mồ hôi lạnh. Áp lực làm công bầu không khí, ép tới người khác không thở nổi. Châm Thấp không khí ở Tân Ngộ thấy Nguyễn Điểm thượng giải trí tuần san tin tức đầu bản đầu đề thời điểm, lập tức bùng nổ. Toàn bộ a bản trang báo, là Nguyễn Điểm cùng Thẩm xá ở công viên giải trí bị chụp đến ảnh chụp. Góc độ thực cái muội, hai người đều cúi đầu, Thẩm xá túm cổ tay của nàng, hình ảnh thoạt nhìn giống như là ở hôn môi. Tân Ngộ khí cười không ngừng, đôi mắt ý cười phiếm lạnh lẽo thần sắc dữ tợn, bí thư gõ cửa tiến vào sau, thật cẩn thận đem trong tay văn kiện đưa qua, này đó đều là yêu cầu ngài ký tên. tân ngộ xem cũng chưa xem, tiếng nói cực kỳ trầm thấp, bị xe đi kinh giao. bí thư do dự, ngài đi kinh giao là có chuyện gì sao? bên này văn kiện. tân ngộ lạnh lùng ta hắn liếc mắt một cái, ta nói bị xe, nghe không hiểu tiếng người sao? bí thư lập tức câm miệng. hôm nay buổi sáng không có nguyễn điểm xuất diễn, nàng buổi sáng bảy tám điểm liền tỉnh đi phụ cận siêu thị mua gọi món ăn giữa trưa chuẩn bị cho chính mình làm một đốn ăn ngon Thinh linh xảy ra tần ngộ quấy dày nàng toàn bộ kế hoạch hành lang bên cạnh hai liệt mặt vô biểu tình bảo tiêu trương hiển hắn phô trương chặn nàng tiến thôi đường ra tần ngộ nhìn chằm chằm nàng mặt không bỏ nửa trao nửa phúng lễ tình nhân ngày đó ngươi nguyên lai like là cùng thẩm xá đi công viên giải trí hẹn họ a nguyễn điểm ánh mắt bình tĩnh tần ngộ ngươi ở tức giận cái gì ta không rõ ngươi như thế nào liền đối hắn như vậy khăng khăng một mực sao còn không có chịu đủ hắn ghét bỏ thượng vội vàng tìm không thoải mái trong ánh mắt liền nhìn không thấy những người khác sao tần ngộ ninh mi nắm chặt nàng cổ tay bộ đem nàng cả người để đến vết tường nguyễn điểm bối kể sát vết tường có chút lạnh nàng không sợ chút nào nhìn tần ngộ đôi mắt hỏi những người khác ngươi nói chính là ngươi sao nguyễn điểm thực không muốn cùng tần ngộ khởi xung đột liền lời nói đều là có thể không nói liền không nói mới vừa kinh giác chính mình là trong quyển sách này xuyên thư nữ xứng thời điểm Nàng liền cảm thấy Tần Ngộ chính là cái kia chuyên môn thế nữ chủ thu thập ác nhân si tâm nam nhị. Nguyễn Điểm ngẩng cổ, lẳng lặng nhìn Tần Ngộ đôi mắt. Hắn mặt mày sinh thật xinh đẹp. Nguyễn Điểm trong lòng tưởng chính là, hắn tình nguyện đi xem một con chó, cũng không muốn thấy Tần Ngộ. Nàng há miệng thở dốc, từ ta chuyển trường không lâu, ngươi liền đi đầu khi dễ ta. Có lẽ ngươi không cảm thấy chính mình làm quá mức, nhưng là ngươi vô hình trung thành cái kia đi đầu cô lập ta người. Ngươi niệm ta thư tình, niệm ta toán học thành tích, ngươi nơi trốn tìm ta cha ngươi không phải muốn hấp dẫn ta chú ý ngươi chỉ là đem ta trở thành tiêu khiển ta ngay từ đầu cũng không có như vậy chán ghét ngươi nhưng ngươi thật sự thật sự thực quá mức nguyễn điểm cảm thấy nàng hôm nay phải hảo hảo trị trị tần ngộ trong đầu thủy hắn tam quan vặn vẻo không thể xem nguyễn điểm một trưởng đẩy ra tần ngộ tay nàng tiếp tục nói ngươi đưa quá ta một vại kẹo ta thích ăn ngọt cho nên kỳ thật lần đó ta rất cao hứng nhưng là ngươi ở ta mở ra đường bình lột ra giấy gói kẹo ăn một viên thời điểm nói một câu nói Ngươi cùng thẩm xá khoe ra nói ta giống cái tiểu ăn mày, ai đổ vật đều phải. Cho nên ta ghê tẩm ngươi. Tân ngộ, ta là thật sự ghê tẩm ngươi. Nguyễn Điểm thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc đem trong lòng lời nói đều nói ra. Sao một cái sảng tự lợi hại? Nàng liên phải mắng hắn. Thiếu mắng đồ đê tiện. Tân ngộ không nghĩ tiếp tục nghe đi xuống. Ghê tẩm hai chữ mang đến không khỏe cảm cơ hồ làm hắn không đứng được. Lại cứ này từng cọc từng cái đều là hắn đã từng đã làm sự. Hắn lúc ấy không để bụng hiện giờ toàn bộ đều phải hoàn lại. Nguyễn Điểm khi đó quật cường không chịu túi đầu, hắn liền cùng si ngốc dường như, tưởng bức nàng nhìn xem chính mình, bức nàng từ bỏ. Hắn đột nhiên cùng điên rồi dường như, ngươi ghê tầm ta. Hảo, vậy ngươi trả thù trở về, ngươi đánh ta mang ta, ngươi cũng có thể nhục nhã ta, ngươi vì cái gì nhất định phải trở về tìm thẩm xá. Ngươi đời này thiếu hắn sẽ chết sao? Nguyễn Điểm phục. Quả nhiên cùng bệnh tâm thần không có biện pháp giao lưu. Thảo, mẹ ngươi ta và ngươi mẹ nó hòa hảo. dừng bút. tân ngộ ném ra tay nàng. thơ máu đôi mắt hạt châu nhìn chằm chằm bên cạnh người bảo tiêu. đem gậy gộc cho ta. chậm chạp không có động tĩnh. tân ngộ thanh âm đột nhiên nghiêm khắc lên. cho ta. bảo tiêu đem đoạn côn đưa tới trong tay hắn. tân ngộ đem đoạn côn ngạnh nhét vào nguyễn điểm trong tay. thanh âm có chút đại. tới. ngươi đánh. hướng ta trên mặt đánh. ngươi phía trước có bao nhiêu không thoải mái. ngươi chiều ta phát tiết. ngươi nhục nhã trở về. động thủ a nguyễn điểm ngọa tào hai tiếng bốn cái chữ to nhảy vào trong ốc. tần ngộ điên rồi đây chính là tần ngộ chính mình yêu cầu một cái thiện lương người liền phải làm được hưu cầu tất ứng nguyễn điểm thật sự hung hăng đạp hắn hai chân giống cái như bức rầm rầm lánh khóc sát thủ cút đi tần ngộ giọng nói ách không được cẳng chân bị nguyễn điểm đá sinh đau hắn giống như đột nhiên bình tĩnh xuống dưới kéo kéo khoe miệng nói ngươi nếu cùng thẩm xá dỗ liều ngó ý còn vương tơ lòng gương vỡ lại lành ta liền giết hắn thẩm xá tính thứ gì không xứng nàng nhọc lòng tần ngộ tốt nhất nói được thì làm được không giết hắn liền không phải người trả lời tần ngộ chính là nguyễn điểm tiếng đóng cửa nguyễn điểm cấp tần ngạn đã phát tin tức ngươi ca điên lên rồi tốc tốc đem hắn tiếp đi bằng không ta báo nguy tần ngạn một giây hồi tin tức ngươi báo nguy đi nguyễn điểm tần ngạn đối hắn ca sợ hãi phi một ngày luyện liền mà thành hắn ca ca thật tích thực đáng sợ a hôm nay lúc sau tần ngộ càng vì làm càn diễn xuất rất là kiêu ngạo cường lạnh Ngày hôm sau buổi chiều, có video trang web nhân viên công tác nhảy ra tin nóng, Tân nhận được thông chi, Tần thị ảnh nghiệp tự mình kết cục động thủ phong sát chúng ta trang web thượng Nguyễn Điểm cùng thẩm xá sở hữu CP hướng video. Cùng với ta hảo tỷ muội cùng ta nói chính là, không phải Nguyễn Điểm cho không Tần ngộ thượng vị Tần thị Hoàng quý phi là Tần đại thiếu gia không chịu buông tay, luật sư đoàn xuất động hai lần cưỡng chế Nguyễn Điểm giải ước tố tụng. Chương 52, chương 52, canh một, chương 52. Nguyễn Điểm cùng Tần Ngộ Giải ước kiện tụng đánh không ngừng một lần, lần đầu tiên để tố lấy thảm bại chấm dứt, Kiểm phương bác bỏ nàng sở hữu yêu cầu. Nguyễn Điểm người này quật cường bướng bỉnh, mặc dù năm đó bẩn cùng quân bách, vẫn là khăng khăng dùng Sở Hữu Tích tụ thỉnh luật sư, nhất thẩm thua kiện không phục, tiếp tục đề cáo, nhị thẩm tiếp tục thua kiện, thua đến vô pháp lại thua kiện mới hết hy vọng. Nguyễn Điểm khi đó thỉnh không dậy nổi hảo điểm luật sư, miễn cưỡng thỉnh cái mới vừa khảo ra làm chứng kiện nhập chức không lâu mà mới luật sư hai người đánh nhau tần thị cường đại tinh anh luật sư đoàn lấy thảm bại chấm dứt cũng không kỳ quái video trang web nhân viên công tác tin nóng ở đêm đó sáu giờ phải tới rồi nghiệm chứng toàn tuyến hạ giá thẩm nguyễn vợ chồng sở hữu cv hướng video một cái không lưu thẩm nguyễn vợ chồng cờ tờ f tư nhi quang quác khóc lớn các nàng ra lại lại lại lại đã không có đuổi tận giết tuyệt hoa tức đất không lưu hoa nam nhân ghen ghét tâm như thế nào như thế đáng sợ các nàng thật cẩn thận đoa ở tiểu trong đàn mặt toàn bộ trong đàn đều tràn ngập lục mạ tần ngộ thanh âm tần ngộ ngươi không phải cái nam nhân tần ngộ hủy đi người cp thiên lôi đánh xuống tần ngộ ngươi như vậy lòng dạ hẹp hòi về sau cưới không đến lao bà bất quá tưởng tượng đến chúng ta tỉ tỉ liền xem đều không xem tần ngộ liếc mắt một cái ta liền lại sảng ta tin tưởng chúng ta thẩm nguyễn vợ chồng nhất định sẽ là cuối cùng thắng lợi cái kia ở không có hảo ý người trong mắt nguyễn điểm mới là cho không quyền quý câu dẫn tổng tài tâm cơ nữ minh tình Sau đó tần ngộ loại này cường thế sát CP thủ đoạn, cũng là một bộ phận tin có lẽ chính là này mấy cái đại thiếu ra không có mắt, coi trọng nàng đâu. Nguyễn Điểm phấn vòng phong bình tuy rằng thật sự giống nhau, nhưng nàng nam nhân duyên thật đúng là chính là giới giải trí tốt nhất một cái, CP thể chất cũng là nhất tuyệt. Chỉ là truyền quá thai tiếng nam nhân đều vài cái. Ngọt ngào hôm nay hồi phục ta sao, ta phát hiện, điểm thể là kết hôn sau xuất đạo, ly hôn sau lại vào nghề kỳ nữ tử. Một đám bị nàng cổ thần hôn điên đảo. Tưởng nói cho nam nhân túi nhóm, tỷ tỷ cũng không sẽ vì ai dừng lại đều ngừng nghỉ điểm đi. Làm đến thật sự hồ ly tinh. Xem bọn họ vì tỷ tỷ tranh đến ngươi chết ta sống bộ dáng, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng ta là thật sự có sảng tới rồi, hy vọng tỷ tỷ bảo trì cao lãnh, vùi đầu kiếm tiền mua phòng thì tốt rồi. Nguyễn Điểm một khi vùi đầu chui vào đoàn phim, liền không thế nào lộ diện, liên quan trên mạng tin tức cũng không thế nào xem. Còn có không đến một tháng, ta vẫn chuyện hẳn là là có thể đóng máy tháng mười mỗi ngày đều mặt trời chói trang treo không phơi người đầu pha vượng, trên người thật dày diễn phục lại buồn lại nhiệt nguyễn điểm lâu lâu khiến cho trợ lý đi mua thủy thỉnh toàn đoàn phim người uống đồ uống để tránh bị cảm nắng nàng ngươi hảo lại không có gì cái giá đoàn phim từ trên xuống dưới đều rất thích nàng ngay cả diễn viên quần chúng đối nàng ấn tượng cũng đều thực hảo vương bạch nguyên lại không quen nhìn nguyễn điểm loại này tác phong nàng đưa tới thủy không uống đưa tới đồ uống cũng không cần vương bạch nguyên thật là hết trôi nói rồi nguyễn điểm trang cái gì người tốt mua thủy mua đồ uống cho ai xem nàng chính là tưởng lấy lòng mọi người sau đó phát thông bản thảo kéo dâm hắn cái này cái gì đều không làm nam chính quả nhiên thiệt tình cơ vì tránh đi chính ngọ mặt trời chói trang đoàn phim buổi chiều chậm lại đến tam điểm mới khởi công trận này là đánh nhau diễn vương bạch nguyên ở điều hòa trước thiết cái ghế nằm thoải mái dễ chịu nằm ở ghế trên thổi gió lạnh bên tay trái bãi mới vừa rồi hắn trợ lý cấp mua băng diêu đào đào hắn vui vẻ thoải mái xem di động xuất video khát liền cấp trợ lý sử cái ánh mắt, lập tức sẽ có người đem ống hút đưa đến hắn bên miệng. Nguyễn Điểm mới vừa ngồi xuống, Vương Bạch Nguyên lười biếng nâng lên mí mắt, từ trong lỗ mũi gừ một tiếng, a, ta xem ngươi là diễn người tốt nhẹ rồi. Nguyễn Điểm nhấp khẩu nước cấm, không rõ Vương Bạch Nguyên này lại là bị cái gì kích thích đến, nói chuyện không thể hiểu được. Nàng nghiêng đi mặt nhìn mắt hắn, nói, Vương Bạch Nguyên, ngươi biết ngươi như bây giờ đặc biệt giống cái gì sao? Nam nhân đem đầu từ màn hình di động trước nâng lên tới vẫn như cũ khiêu chân bắt chéo hầu nghi hỏi cái gì nguyễn điểm cười cười giống cái liệt nửa người trên ốm đau trên giường sinh hoạt không thể tự gánh vác người tàn tật ở đây những người khác nhịn không được nhẹ nhàng nở nụ cười bởi vì nguyễn điểm miêu tả thật đúng là chính là thực hình tượng a Vương bạch nguyên dưới sự tức giận còn ngồi dậy tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm nguyễn điểm mặt lan lan lan đừng cùng ta nói chuyện tức chết hắn tức chết hắn tức chết hắn đánh lại đánh không lại mắng lại không thể mắng không thể tưởng được hắn loại này dựa hậu trường hoành hành ngang ngược giới giải trí hữu ác tính cư nhiên cũng có ở đoàn phim nén giận một ngày hắn thật sự hảo hủy khuất ta nguyễn điểm quả thực không còn có cùng ông bạch nguyên nói chuyện qua bắt đầu quay lúc sau nguyễn điểm liền đem kịch bản tùy tay buông xuống đạo diễn thuận miệng hỏi một câu hôm nay trận này ngươi lời kịch lượng rất lớn đều bối xuống dưới nguyễn điểm gật gật đầu học thuộc lòng nàng đầu góc chuyện mau trí nhớ cũng hảo bối lời kịch đối nguyễn điểm mà nói không phải việc khó Không giống cùng tổ nào đó nam diễn viên, vượt qua năm câu nói lời kịch liền không nhớ được. Đạo diễn vừa nghe lời này, hiếp mắt nở nụ cười, không tội à, nguyên điểm à, ngươi thật là ta gặp phải quá diễn viên nhớ lời kịch lợi hại nhất. Hào hào diễn. Cái này đạo diễn nhiều là đạo một ít thiên lôi cẩu huyết lạn tục diễn, dùng đều là chuyên nghiệp tu dưỡng không thế nào tốt lưu lượng minh tinh. Có chút quá mức điểm minh tinh cũng không nhớ lời kịch, lung tung ở đâu nói bậy, liền chờ hậu kỳ phối âm. cho nên đi Ngay từ đầu đạo diễn thật đúng là không đối này bộ diễn ôm chờ mong, tới thời điểm liền cái loại này tùy tiện vô vô được ta chính là tới tranh cái dưỡng ra sống tạm tiền trụ có được không cùng ta có cái dám quan hệ tâm thái. Bắt đầu quay ngày đầu tiên, nam nữ chủ lẫn nhau xả đầu hoa đánh một trận, hắn liền càng không ôm hy vọng. Này con mẹ nó chính là cái ma huyễn không thể lại ma huyễn đoàn phim. Ai biết, nguyễn điểm này 2 tháng tới cần cù chăm chỉ, so với hắn cái này đương đạo diễn còn muốn nghiêm túc. Đạo diễn xưa nay chưa từng có nhiều một loại cảm thấy thẹn cảm giác. Diễn viên đều như vậy đua, hắn dựa vào cái gì còn không nỗ lực. Ở nguyễn điểm kích thích hạng, đạo diễn cũng dần dần đối này bộ kịch thượng tâm. Đến nỗi Nam chủ Vương Bạch Nguyên, hắn không quan trọng, hắn từ đầu tới đuôi chính là cái phế vật, an an tĩnh tĩnh tới dưỡng lao phải, dù sao xuất diễn cũng không nhiều lắm, ảnh hưởng không lớn, có thể giải quyết. Vương Bạch Nguyên bị uy áp treo ở giữa không trùng, đây là hắn số lượng không nhiều lắm đánh diễn trí nhất hắn bị điếu có chút không kiên nhẫn hắn ra thịt non mịn bị phơi bị thương làm sao bây giờ đoàn phim người xứng với sao ở gông bạch nguyên tính tình sắp phát tắc khi đạo diễn nói các bộ môn lại kiểm tra cuối cùng một lần chuẩn bị tốt lúc sau lập tức liền trụ đây là một hồi nam nữ chủ gian xung đột bùng nổ kịch liệt tiết mục nam chủ vì lưu lại một lòng hướng tới giang hồ nữ chủ quyết ý ngăn lại nàng đường đi phế bỏ nàng võ công nguyễn điểm thấy kịch bản này đoạn khi đương trường liền thất ngữ Liên nguyên lai bá đạo vương gia cưỡng chế ái như vậy nổi tiếng sao nàng chỉ cảm thấy hảo con mẹ nó dừng bút vương bạch nguyên nhìn phía dưới đồng dạng bị bạo phơi nguyễn điểm tâm tình tốt hơn một chút hắn có chút đắc ý nói trong chốc lát đánh diễn ta nhường một chút ngươi miễn cho ngươi bị ta đánh khóc nguyễn điểm ngước mắt cười lạnh hai tiếng ta còn cần ngươi làm ngươi đừng hướng chính mình trên mặt thiết vàng vương bạch nguyên đã gấp không chờ nổi muốn bắt đầu rồi đạo diễn dùng bộ đảm hô bắt đầu nam nhân đứng ở mái hiên trên đỉnh khuôn mặt tái nhợt giống như lệ quỷ hắn nhìn thân thể suy yếu nữ nhân bổn vương nói qua lại chạy liền phế bỏ ngươi này một thân tu vi làm ngươi đời này đều ly không được bổn vương ngữ bãi hắn phi thân mà xuống trưởng phong thẳng tắp chiều nàng quét tới sắp đến thời điểm mấu chốt uy áp không có thể dừng vương bạch nguyên lạnh lùng sắc mặt bỗng nhiên trở nên hoảng sợ lên đụng vào nguyên điểm trên người sau đó lại trên mặt đất quăng ngã chó ăn cứt ca một tiếng vương bạch nguyên đau nhai răng trấn mắt têu lên thao a các ngươi có phải hay không tưởng ngã chết ta ta chân ta mặt ta eo a nhân viên công tác một tổ hong dung qua đi đặc biệt là vương bạch nguyên mang kia bốn năm cái trợ lý một đám hỏi han ân cần ca không có việc gì đi có đau hay không nhìn xem còn có thể hay không đứng lên vương bạch nguyên giận tí mặt ta đều phải đã chết ngươi còn làm ta đứng lên hắn thanh âm bén nhọn trói thai thật sự là ồn ào trợ lý tính tình cũng không nhỏ quay đầu tới đôi những người khắc quát còn không mau kêu xe cứu thương không nhìn thấy ta ca hiện tại cái dạng gì sao hắn nếu không hảo quá các ngươi toàn bộ đều đừng nghĩ hảo quá vương bạch nguyên cái này quăng ngã không tính tàn nhẫn nguyễn điểm còn giúp hắn chắn một đợt giảm sốc đâu hắn ở mọi người nâng hạ chậm rãi đứng lên eo cùng chân đều không có việc gì chính là tay giống như chật khớp vương bạch nguyên cho dù là bị mọi người trở thành tổ tông cung đi lên còn ở không ngừng bước bước lại lại giống như được bệnh bất trị đại xảo hét lớn người bệnh bắt nam nguyễn điểm đi qua đi lạnh mặt câm miệng vương bạch nguyên lập tức đã bị nàng hù dọa thật đúng là ngừng thanh âm nguyễn điểm nâng lên hắn cánh tay ta giúp ngươi nhìn xem mấy chữ này ở vương bạch nguyên lỗ thai cùng ta hiện tại liền giết ngươi hiệu quả là giống nhau vương bạch nguyên hoảng sợ sau này lui nguyễn điểm ngươi muốn làm gì nguyễn điểm đắn đo hắn chật khớp tay không trả lời vương bạch nguyên đau nước mắt bay thẳng đại xảo đại nháo ngươi muốn làm gì ngươi buông ra ta buông ra ta mẹ ngươi ta mau đau đã chết ngươi có phải hay không giống lưu ta Cứu mạng A cứu cứu ta, cái này điên nữ nhân lại phát bệnh. Hắn chừng mắt Nguyễn Điểm phía sau không dám đi lên hắn trợ ly nhóm, các ngươi là chết sao. Nàng liền phải giết ta các ngươi cũng không quản quản. A trở về ta liền khai các ngươi, A thao A. Nguyễn Điểm. Ngọt ngào. Nguyễn tỷ Ta sai rồi ngươi tha ta đi ô ô ô. Nguyễn Điểm thao, mẹ ngươi nghe thấy không. Ta thao, mẹ ngươi nghe thấy được sao. Cứu mạng cứu mạng. Nguyễn Điểm tìm đúng vị trí, ca lại một tiếng đem hắn chật khớp tay lại cấp trang trở về vương bạch nguyên chỉ cảm thấy đến một trận kịch liệt đau đớn ngay sau đó cánh tay hắn thì tốt rồi vẻ mặt của hắn cùng ăn phân giống nhau trầm mặc thật lâu sau xoa bóp vặn vặn nói ngươi làm tốt trước đó có thể nói hay không một tiếng a hù chết hắn thiếu chút nữa không đem hắn dọa vự trừ bỏ cánh tay vương bạch nguyên không chịu cái gì thường nhưng hắn khăng khăng muốn thượng xe cứu thương đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe thuận tiện trụ hai ngày áp áp kinh Điện ảnh trong thành vào xe cứu thương loại sự tình này, khả đại khả tiểu. Xe cứu thương mới vừa khai đi, liền có đồn đại nói, Nguyễn Điểm cùng ông Bạch Nguyên lại lại lại đánh nhau rồi. Nguyễn Điểm lúc này trực tiếp đem ông Bạch Nguyên đánh vào bệnh viện. Có vết xe đổ, hơn nữa xe cứu thương khai tiến điện ảnh thành video. Tin người vẫn là đại đa số. Ta tuyên bố cái này tin tức chúng cử niên độ trăm đại cười ầm lên tin tức. Hai người bọn họ trừ bỏ đánh nhau còn có thể làm gì? Nguy hiểm lên tiếng bọn họ còn có thể ở trên giường đánh nhau Hoa Nga, vương bạch nguyên cư nhiên ở nguyễn điểm trong tay rơi xuống cái thảm bại kết cục nguyễn tỷ thật không sai thiên nột mặt trên người có hay không lương tâm a đều đem người đánh tiến bệnh viện các ngươi còn khen xuất khẩu ta xem nguyễn điểm chính là có bạo lực khuynh hướng vương bạch nguyên còn được chưa xé năng a lấy ra phía trước khí phách vương giả làm chết nguyễn điểm ta kiên định duy trì ngươi vương bạch nguyên ở bệnh viện làm một lần toàn diện kiểm tra sức khỏe di sự không có Ngay cả trời ra đều không có. Bác sĩ làm hắn từ đâu tới đây về nơi đó đi. Hắn cùng cái máy đọc lại dường như, ta thật sự không cần nằm viện sao. Thật sự không cần sao. Bác sĩ không rảnh cùng hắn lan lộn, viết xong ca bệnh khám đơn, vừa đi vừa nói chuyện, thân thể của ngươi thực khỏe mạnh, không có bất luận cái gì vấn đề. Vương Bạch Nguyên chỉ chỉ chính mình cánh tay, cánh tay của ta cũng không thành vấn đề sao. Nó vừa mới đều chặt đứt. Không có, chỉ là chất khớp, hơn nữa tiếp vị trí thực chính ngao vương bạch nguyên xám xịt trở lại đoàn phim khách sạn dừng chân ở trên giường lăn qua lộn lại thật dài một đoạn thời gian sau đó bỏ dậy gõ vang lên cách vách cửa phòng nguyễn điểm mở cửa thấy là hắn không cần suy nghĩ lập tức liền phải đóng cửa vương bạch nguyên giận tí mặt ngươi có ý tứ gì hắn lười đến cùng nàng so đo nâng lên kiêu ngạo cảm hôm nay cảm ơn người a nguyễn điểm nga nga nàng liền như vậy lãnh đạo nàng giờ phút này chẳng lẽ không nên mang ơn đội nghĩa muốn cùng hắn kết giao bạn tốt quan hệ sao vương bạch nguyên thở phì phì trở lại chính mình phòng Về hắn bị đánh tiến bệnh viện tin tức đã tiểu phạm vi truyền bá mở ra triệu mộng nhi vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm nguyễn điểm tin tức tay lại thực hoạt điểm tán một cái bắt văn giải trí tinh bắt quái vương bạch nguyên hảo thẳng a ở đoàn phim bị nguyễn điểm khi dễ thành dáng vẻ kia hy vọng nguyễn điểm không cần lại khi dễ người khác vương bạch nguyên nhìn di động lạnh lùng cười hắn biết những người này đều đang chờ hắn cùng nguyễn điểm xe bức các nàng hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi tường mở nằm mơ đi thôi vừa vặn có phóng viên gọi điện thoại cùng hắn chứng thực sự tình thật giả Vương bạch nguyên trang một tay thanh thuần trên mạng nói đều là giả đâu ta cùng ngọt ngào quan hệ thực hảo nàng mỗi ngày cho ta mua nước uống hai chúng ta lén còn thường xuyên ước cùng nhau ăn cơm triệu mộng nhi sở dĩ chết nhìn chằm chằm nguyễn điểm không bỏ không chỉ có bởi vì phía trước ở trên người nàng ăn qua vài cái mệnh hơn nữa các nàng hai lập tức muốn ở đài truyền hình bá phim truyền hình đụng phải cùng đương kỳ vẫn là cùng đề tài hai bộ đánh nhau hoặc là nàng hồng hoặc là chính là nguyễn điểm đại bạo chương năm mươi ba chương năm mươi ba canh hai chương năm mươi ba thẩm xá lại mơ thấy hắn cùng nguyễn điểm chật vật tránh ở trong sơn động hình ảnh mơ thấy nàng nước mắt nàng khóc thực thương tâm hắn nhìn cũng rất khổ sở ủ rột ngực thượng giống đè ép một cục đa lớn tỉnh lại lúc sau hồn nhiên không biết khi nào gối đầu ướp nửa bên Thẩm xá ngơ ngác ngồi ở trên giường, đèn bàn biên đẹ nặng kia Trương bị Nguyễn Điểm xé bỏ, vứt bỏ đến thùng rác ngựa gỗ xoay tròn vé vào cửa. Hắn cũng không dự đoán được, chính mình có một ngày sẽ làm đi lục thùng rác sự. Thẩm xá giống cái biến thái, đem vé vào cửa dính hảo, hảo sinh đặt ở đầu giường. Nhưng mỗi lần hắn thấy này Trương vé vào cửa thời điểm, đều sẽ cảm thấy thực buồn cười. Lần đó đáp ứng mời nàng đi công viên giải trí cũng là ít giá rõ ràng, dùng nàng 500ml huyết tới còn. Thẩm Sá lại lại còn không đem nàng trở thành cái sẽ khóc sẽ đau người tới xem, nhìn kim tiêm chọc tiến nàng mạch máu chung ánh mắt, lạnh nhạt đạm nhiên. Khi đó xem nàng đỏ đôi mắt, cũng không có gì cảm giác. Hắn thậm chí liền một cái hạng mục cũng chưa bồi nàng chơi qua, liền cái đủ tư cách bồi chơi đều không phải. Hắn nhớ rõ Nguyễn Điểm Thượng Hải tạc thuyền thời điểm, cho hắn mua băng coca, đem trong tay ô che nắng cùng nhau cho hắn, đều hắn ngoan ngoãn chờ, không cần chạy loạn, nàng thực mau trở về tới. Thẩm Sá nói tốt quay đầu liền đem nàng cấp đồ vật ném liền một tiếng tiếp đón cũng chưa đánh rời đi công viên giải trí hắn ở trêu chọc nàng ở dậy xéo nàng tâm thầm sa chấp trước mắt lên men hốc mắt đã bị thủy quang thấm vào hắn giọng nói tựa hồ bị người bóc chặt hô hấp không lên cho dù là có thể hô hấp cổ họng lúc đóng lúc mở đều là máu chảy đầm địa đau nhức thầm sa xuất hiện ảo giác hắn thấy nguyễn điểm ăn mặc áo ngủ ngồi ở mép giường đối hắn ngây ngô cười ta đẹp sao hắn vừa định nói tốt xem nàng hốc mắt chung không ngừng chảy ra nước mắt sau đó biến thành máu loãng nàng tiểu tâm cẩn thận hỏi thẩm xá ngươi có thể hay không đối ta tốt một chút ngươi có thể hay không đau lòng ta thẩm xá rỗi tay muốn ôm trụ nàng ngón tay đụng phải một đoàn không khí hắn lại chớp đôi mắt trông trải lạnh băng phòng ngủ nơi nào có thân ảnh của nàng đâu bọn họ đã sớm ly hôn nguyễn điểm cũng đã sớm rời đi ban đêm ba giờ thẩm xá cấp luật sư gọi điện thoại đem ta cùng nguyễn điểm ly hôn hiệp nghị lấy lại đây cho ta xem tạ vãn chuyện cuối cùng một tháng quay chụp đoàn phim tất cả mọi người cùng tiêm máu gà dường như dốc lòng đến không được làm cho vương bạch nguyên đều ngượng ngùng hoa thủy nhưng hắn là thật sự một chút khổ đều ăn không được có đôi khi chủ mệt mỏi vẫn là rất muốn phát giận cùng hắn quan hệ tương đối tốt tiểu trợ lý nói ca ngươi có nghĩ hồng tường hồng chúng ta liền cắn răng ở khiêng khiêng, dù sao cũng không mấy ngày rồi vương bạch nguyên thật đúng là có nghiêm túc tự hỏi một phen hắn phát hiện chính mình hồng không hồng giống như kém không quá nhiều lại không lo không diễn nhưng chụp Cũng không cần sầu không có đại ngôn, phép tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều thực yêu hắn. Hắn tựa hồ không có cần thiết muốn hồng lý do. Như vậy tưởng tượng, Vương Bạch Nguyên liền không muốn nỗ lực. Tiểu trợ lý tiếp tục thế hắn phân tích, ca, cuối năm lễ trao giải nhiều như vậy, ngươi nếu đỏ, kia khẳng định đem ngươi đến vị trí tốt nhất, ngươi nếu không hồng cũng chỉ có thể ngồi ở biên biên rắc rác, không người hỏi thăm. Đốn sơ qua, hắn tiếp tục nói, hơn nữa nguyễn điểm giống như thực nỗ lực, lại sẽ làm cho người ta thích ngươi nếu bị nàng so đi xuống cái này đoàn phim không có so nguyễn điểm càng nghiêm túc người đem kịch bản bối thuộc lầu đánh võ thế thân cơ hồ không cần đại ở tổ thời gian cũng là dài nhất vương bạch nguyên đã lâu cảm nhận được chính mình cư nhiên còn có lương tâm loại đồ vật này cố mà làm xem ở nguyễn điểm mặt mũi thượng ở cuối cùng một tháng nghiêm túc phát huy hắn kỹ thuật diễn cùng nàng đáp hảo diễn tạ văn chuyện đóng máy ngày đó chụp cuối cùng một tuần kịch là đêm diễn ba giờ sáng nhiều mới kết thúc công việc đóng máy lúc sau nguyễn điểm thu được fan club đưa tới hoa nhi còn có các nàng cho chính mình viết tin nguyễn điểm ôm hoa tâm tình mỹ lệ đạo diễn một đại nam nhân ôm phó đạo hoa hoa khóc lớn thực thất thố ta hảo liên tiếp qua hắn thật vất vả trọng tìm nhân sinh ý nghĩa tìm được rồi nỗ lực cảm giác nay liền lại muốn phân biệt phó đạo diễn cũng rất liên tiếp ở đông đảo đoàn phim đảo quanh quá bọn họ đã thật lâu không có như vậy nghiêm túc chụp xong một bộ diễn đạo diễn xoa xoa nước mắt lập tức lại khôi phục thành một cái chân chính nam nhân ta quyết định về sau đều sẽ không lại trộn lẫn thiên là một ngày hắn muốn tìm kiếm nhân sinh chân lý cùng tự do linh hồn phó đạo diễn nói ta cũng không lăn lộn đạo diễn hút hút cái mũi trầm mặc nhìn nguyễn điểm sau đó tiến lên ôm ôm nàng nguyễn điểm ngươi đứa nhỏ này thật sự thực không tồi lần tới đóng phim ta còn tìm ngươi cùng ông Bạch nguyên bọn họ tạo vãn chuyện nguyên ban nhân mã vinh viễn nhất điếu nguyễn điểm đạo diễn ngươi bình tĩnh a hào ý tâm lĩnh đảo cũng không cần toàn đoàn phim người đứng ở cửa thành trước chụp một trương đại chụp ảnh chung nguyễn điểm cùng ông bạch nguyên đứng chung một chỗ vai chạm vào vai dựa vào rất gần nguyễn điểm ôm hoa đối với màn ảnh cười cười còn dùng ngón tay so cái ra chụp ảnh chung người quá nhiều nguyễn điểm cùng ông bạch nguyên cơ hồ là bị ở tệ ở một khối vương bạch nguyên tay không địa phương phóng hắn biếu môi không tình nguyện hư ôm lấy nguyễn điểm vai màn chập ấn xuống nháy mắt vương bạch nguyên ánh mắt vọng nguyễn điểm trên mặt ngóng nó nàng cười nhưng thật ra thực vui vẻ đoàn phim họp phỉ xỉ ổ huệ bù fans bất quá kẻ hèn năm vạn hơn phân nửa đều là thư phấn tử thi giống nhau họp phỉ xỉ ổ huệ bù ở đóng máy hôm nay cuối cùng có động tĩnh tạ văn truyền các vị thiếu hiệp sang năm ngày mùa hè gặp lại hình ảnh một hơi đã phát kiểu cung cách trên ảnh chụp nguyễn điểm cùng ông bạch nguyên hiển đắc ý ngoại hài hòa nguyễn điểm nghiêng đầu dựa vào ông bạch nguyên trên vai ảnh chụp thế nhưng cho người ta một loại hai người bọn họ rất xứng đôi cảm giác duy mỹ đến có thể làm người quên mất này hai người phía trước từng đánh nhau Nào quá bất hòa sự Là chúng ta tiểu sư mội cùng vương gia Thiên nột hảo xứng A Vương gia ánh mắt quá sủng Đây là sang năm nghỉ hè muốn bá ý tứ sao ta trước tiên ái Phía chính phủ hấn đầu ta khái Có chuyện gì không thể lên giường đánh một trận giải quyết đâu Nguyễn Điểm cũng theo thường lệ Ở hấy bộ thượng đã phát tự chủ Dơ xuống một thân mỏi mệnh Nguyễn Điểm ở khách sạn ngủ một giấc ngon lành Ngày hôm sau Giang Ly rời đi tay lái nàng tiếp trở về nhà Thời tiết đã lanh xuống dưới Trên đường người đã sớm bắt đầu xuyên thu trang. Giang Ly Ly dọc theo đường đi cùng Nguyễn Điểm nói không ít công tác thượng sự, điểm tệ, tiên duyên tháng sau liền phải bá, Lễ giáng sinh phát sóng, thủy quả đài hoàng kim đương, tổng cộng 60 tở, một ngày bá 2 tở, cuối tuần đơn tở, đại khái bá đến ăn tết đi. Nguyễn Điểm trong lòng rất cao hứng, nàng đệ nhất bộ diễn nữ chủ phim truyền hình, rốt cuộc muốn bá. Ok, thu được. Giang Ly Ly biên lái xe biên nói bất quá ta nghe được triệu mộng nhi khóa đế cơ giống như cùng ngươi kịch cùng một ngày ba ai lam đài hồng đài tiết âm đều ở lễ giáng sinh còn mẹ nó đều là tiên hiệp đề tài chính yếu chính là khóa đế cơ nguyên tắc tiểu thuyết có thể so tiên duyên muốn hỏa quá nhiều hoàn toàn không phải một cái cấp bậc ím cũng không biết khóa đế cơ kịch bản cải biên là cái dạng gì hai kịch đánh nhau không tồn tại song thắng cục diện muốn bạo chỉ có thể bạo một bộ bằng không chính là hai bộ kịch cùng nhau nằm liệt giữa đường nguyễn điểm nói câu đặc biệt trang bức nói Vậy các bằng bản lĩnh. Các đại đoàn phim đều đuổi ở cuối năm đóng máy, muốn khởi công kịch bản cũng không nhiều lắm. Các minh tinh đảo cũng không đến mức ở nhà ngồi chân, các đại lễ trao giải cùng buổi lễ long trọng nối góp tới, này phần lớn là nữ minh tinh tranh kỳ khoe sắc trường hợp, không có nam minh tinh chuyện gì. Nguyễn Điểm cũng đã chịu một ít buổi lễ long trọng thư mời, lúc này không cần Giang Lily li cho nàng khắp nơi đi tìm đi mượn quần áo. Công ty cho nàng Tân An bài một cái tư lịch tốt chấp hành quản lý, cùng các đại trang phục nhãn hiệu quan hệ thực hảo không lo mượn không đến quần áo loại sự tình này từ ngày đó tần ngộ nổi điên sau nguyễn điểm liền không còn có gặp qua hắn cách vách phòng cũng không có người sống xuất nhập dấu vết nguyễn điểm phỏng chừng tần ngộ sự dọn về tần gia nhà cũ biệt thự đi ở cùng nàng đoán không sai tần ngộ ở nhà cũ tinh dưỡng nửa tháng thân thể hắn khi tốt khi xấu gia đình bác sĩ mỗi ngày đều phải tới cửa kiểm tra tần ngạn từ hắn ca ở nhà ngày đó bắt đầu liền sống một ngày bằng một năm quá sống không bằng chết kẹp chặt cái đuôi làm người ngày đó nguyễn điểm gọi điện thoại kêu hắn đi tiếp người hắn đến thời điểm hắn ca trong tay nắm gậy gộc đôi mắt cùng sung huyết giống nhau hồng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn kêu hắn lan tân ngạn liền thật sự lăn tân ngộ ở nhà này nửa tháng biểu hiện liền cùng người bình thường không hai dạng dậy sớm ngủ sớm làm việc và nghỉ ngơi quy luật một ngày tam cơm ăn thực thanh đạo hắn biểu hiện càng bình thường tân ngạn liền càng chịu không nổi dương cung bạc kiếm dường như dây tiếp theo liền phải bùng nổ tân ngạn ở phòng khách chơi game thời điểm tần ngộ bỗng nhiên tắt đi võng trò chơi bối cảnh âm đột nhiên im bặt. hắn nắm tay bính nghiêng đi mặt nhỏ giọng hỏi ca làm sao vậy tần ngộ cao mày cửa kính sát đất cửa sổ chiết xạ mà đến ánh nắng chiếu vào đỉnh đầu hắn bệnh trạng trở nên trắng mặt tinh xảo âm lãnh hắn có chút buồn dầu cũng vẫn là không nghĩ ra ta đối nguyễn điểm rất kém cỏi sao tần ngạn đem đúng vậy tự sống sờ sờ cấp nuốt trở vào còn hành đi tần ngộ cười cười ta cũng cảm thấy còn được rồi nhưng là nàng thực tức giận Tân Ngạn bĩu môi, thầm nghĩ Nguyễn Điểm không có giết người thật là tính tình hảo. Tân Ngạn cái này người ngoài cuộc phía trước cũng chưa nhìn ra tới hắn ca thích chính là Nguyễn Điểm, bởi vì hắn ca đối Nguyễn Điểm sắc thật là thực quá mức. Cẩn thận ngẫm lại, hắn ca giống như duy nhất tương đối ái treo cho người, chỉ có Nguyễn Điểm. Ca ca a truy người không phải như vậy truy, như vậy truy là sẽ không có lão bà. Tân Ngạn thế hắn ca suy nghĩ một vạn loại có thể làm Nguyễn Điểm tha thứ biện pháp, nhưng tưởng tượng đến Nguyễn Điểm cái kia chụp tính tình, tắm rửa ngủ đi nhân lúc còn sớm game over. Tần Ngạn tất tất lại nhải, ta cảm thấy tiểu kiều tỷ tỷ so nguyễn điểm khá hơn nhiều, ca bằng không ngươi đổi cá nhân thích. Tiểu kiều tỷ tỷ ôn nhu lại đại khí, tính cách hảo văn hóa cao, tiểu thư khuê cát, thảo người vui mừng. Tân Ngộ Lý cũng chưa để ý đến hắn, về phòng thời điểm nhân tiện đem Tần Ngạn giá trị vài vạn khối máy chơi game cấp tịch thu. Tần Ngạn nhàm chán bên trong cấp nguyễn điểm phát cầu cứu tin tức, nguyễn tỷ, ngươi nói không sai, ta ca gần nhất sát thật điên rồi, ngươi giúp giúp ta ta là người thân đệ đệ a, nguyễn điểm, thật sự không được, các ngươi liền tìm ra hảo điểm, đại điểm bệnh viện, tân ngạ, nguyễn điểm trăm triệu không nghĩ tới, tân ngộ bị nàng mắng một đốn ghê tởm, thuận tiện tàn nhẫn đạp hai chân lúc sau, làm trầm trọng thêm, không chê phi lụy, cho nàng phát tin tức, phần lớn là cao trung khi, nàng chính mình cũng không biết khi nào chụp ảnh chụp, nghỉ trưa khóa gian, nàng ghé vào trên bàn ngủ gà ngủ gật, hoặc là nó phạm sai lầm, bị lao sư bắt được đến văn phòng cửa phạt trạng. Tần ngộ thích Nguyễn Điểm ngủ khi bộ dáng, ngoan ngoãn mềm mại, một chút đều không thứ nhẫn. Hắn ở đi học mỗi một ngày đều giống cái bệnh tâm thần dường như chú ý nàng nhất cử nhất động, mỗi phùng toán học khóa cùng tư tu khóa, Nguyễn Điểm đều sẽ tránh ở thư đôi sau chống ngủ. Thiếu nữ mặt ngủ đỏ bừng, còn sẽ lưu dấu vết. Nhưng chỉ cần đánh chuông tan học, vô luận nàng có hay không thanh tỉnh, nhất định sẽ hướng thẩm xá trước mặt ấu, hỏi hàn vẫn cần. 17 tuổi Nguyễn Điểm trong mắt, chưa từng có quá tần ngộ người này. Trước này, đều không có. Nguyễn Điểm đối tần ngộ nổi điên hành vi, tỏ vẻ thực bất đắc dĩ cũng thực vô ngữ. 12 tháng sơ, mới vừa ở vào đông thời tiết, Thủy Quả Đài tuyên bố Tiên duyên đệ nhất chi báo trước, phía chính phủ tuyên bố buổi kịch sẽ ở 12 tháng 25 hào khởi đọc bá. Cách một ngày khóa đế cơ cũng chính thức tuyên bố truyền phát tin thời gian. Một ngày, một phút đều không kém trực tiếp đâm đường. Phát xong trước tuyên truyền khóa đế cơ các phương diện số liệu đều treo lên đánh tiên duyên, làm nữ tần đệ nhất ỉm, có được một đám cường đại thư phấn các nàng xem ảnh sân khấu cùng lộ thấu giống như đều cũng không tệ lắm bị này bộ kịch điếu nổi lên ăn uống gấp không chờ nổi muốn xem kịch triệu mộng nhi làm nữ chính kịch chưa phát sóng cũng đã ăn đến ít tiền lãi chứng mười mấy vatphans so sánh với khoa đế cơ rực rỡ tiên duyên liền không như vậy thấy được ít không tính nổi danh tuyên truyền làm cũng không tốt nhiệt độ thường thường đại khái cũng chính là cái bình thường thượng tinh kịch trình độ triệu mộng nhi chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu nàng muốn rửa muối nhục xưa chờ nàng đỏ lúc sau nhất định phải nàng fans đem nguyễn điểm mắng cái chết khiếp tốt nhất là internet bạo lực nàng phát sóng mấy ngày hôm trước cũng đã là khói thuốc súng nổi lên bốn phía trạng thái phim truyền hình bác chủ khai một cái đầu phiếu vượt qua tam phần người tỏ vẻ sẽ đi xem khóa đế cơ mặt khác có bảy thành người tỏ vẻ xem trọng khóa đế cơ đại bạo lễ giáng sinh đêm đó bảy giờ rưỡi tiên duyên ở không có gì người chú ý dưới tình huống lạng yên thượng tinh đệ nhất tập chính là nguyễn điểm sắm vai tiểu sư mội bị thanh lãnh sư tôn nhặt về tông môn hình ảnh thiếu nữ ngưỡng mặt hát tỏa sáng đôi mắt ba ba nhìn thanh tuyển trích tiên mỹ nhân sư tôn chỉ liếc mắt một cái liền nhớ cả đời ở diễn đàn đồ bản triệu mộng nhi kêu bộ kịch thời điểm mười giờ nhiều thời điểm có người đã phát cái không thế nào thu hút thiệp ở toàn võng đều thảo luận khóa đế cơ thời điểm để cho ta tới đánh vỡ xấu hổ ta đêm nay vâng chịu suy nghĩ nhìn xem tiên duyên có bao nhiêu lạn tâm thái đi nhìn này bộ kịch trước hai tập đã duyệt vượt quá ta dự kiến đẹp chương năm mươi chương năm mươi Chương 54. Hai bộ cùng đề tài kịch đánh nhau, hai vị nữ chính lại có thù mới hận cũ, mới vừa phát sóng đã bị lấy ra tới tương đối. Tiên Duyên dựa vào thủy quả đài cơ bản bản, phát sóng đệ nhất tập dạ tỉnh vừa mới quá một, cái này dạ tỉnh không tính cao, nào biết đến đệ nhị tập dạ tỉnh dần dần đi cao, trình lên dương su thế. Thủy quả đài đối này bộ kịch cũng không ôm bao lớn chờ mong, cùng khóa đế cơ cường đại tuyên phát cùng thư phấn so sánh với, bọn họ đài ở bá này bộ kịch liền gì cũng không phải. Bá Song cũng liền xong việc. Khóa Đế Cơ phát sóng giả tỉnh đích sắc không phụ sự mong đợi của mọi người, dã bảng phá tam, cao lệnh người liễu lưỡi, nhưng Triệu Ngọc Nhi còn không có tới kịp cao hứng, đệ nhị tập giả tỉnh trực tiếp bị chém eo hơn phân nửa. Đối này bộ kịch đầy cõi lòng chờ mong fan nguyên tác, đang xem xong đệ nhất tập lúc sau, phẫn nộ đạt tới đỉnh điểm. "Này con mẹ nó chụp chính là cái gì ngoạn ý a? Nay lời kịch, cốt truyện này, này đặc hiệu đều mẹ nó là tới khôi hài sao?" Thư phấn phẫn nộ người bình thường thừa nhận không tới ta hứng thú bừng bừng mở ra tv vô cùng cao hứng điều đến hồng đài này bộ kịch xem cha ngươi đầy đầu mở mịt đây đều là cái gì đăng tây a sẽ không chụp liền không cần chụp hảo sao mẹ ngươi nữ chủ ai diễn vì cái gì diễn kịch không mở to mắt một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng ta cũng là phục ta linh mội không phải như thế ta đại sư huynh cũng không phải như vậy toàn bộ đoàn phim chính là kẻ lừa đảo cánh hoa cùng phim chính kém cũng quá nhiều điểm đạo diễn mẹ ngươi đã chết nữ chủ nam chủ toàn bộ bị ta mai táng ta coi như không có này bộ kịch mười năm thư phấn không tiếp thu được chết nằm liệt giữa đường kịch chạy nhanh cho ta bá xong giai đoạn trước tuyên truyền dùng sức lợi dụng tôn trọng nguyên tắc ngụy trang hấp dẫn tuyệt đại bộ phận thư phấn hiện giờ phim chính theo không kịp chất lượng tạo thành gấp trăm lần phản vệ nghiệt lực hồi quỹ đêm đó mô cánh khai phân khóa đế cơ khai họa bất quá kẻ hèn bốn phần bình luận khu cơ hồ tất cả đều là một tinh cái bình triệu mộng nhi thời khắc chú ý trên mạng động thái cùng hưng gió khởi điểm nhìn cao khai dạ tỉn nàng trong lòng đều phải nhạc nở hoa đã bắt đầu làm đại bạo phi thăng mộng đẹp nhưng theo mà đến kém bình cùng đống nhiên chém nửa dạ tỉn làm nàng luống cuống một chút triệu mộng nhi mới nhất một cái gáy bù phía dưới đã bị mắng không thể nhìn phát sóng phía trước nàng đã phát rất nhiều kỹ thuật diễn tốt thông bản thảo không đến một đêm liền thiên xe nàng luống cuống tay chân xóa mấy cái nhiệt bình sau đó phát hiện kém bình căn bản xóa không xong một cái tiếp theo một cái bị người trên đỉnh tới triệu mộng nhi cắn chặt răng Dứt khoát liền không xóa. Bị người mắng cũng là một loại lưu lượng. Nàng tự mình đa tình tưởng, xem ra nàng là có hắc hứng mệnh. Nào biết, tùy theo mà đến chính là, tiên duyên từng bước đi cao giả tỉnh cùng thảo luận độ. Thủy quả đài ở truyền hình đài trung rất có lực ảnh hưởng, Lam đài hồng đài sói mòn người xem, đều dũng mánh vào thủy quả đài. Tay cầm TV điều khiển từ xa gia đình bà chủ cung hoa ở nhà học sinh đằng nhóm, vốn là tùy tiện nhìn xem, hai tập lúc sau các nàng ngoài ý muốn phát hiện này bộ kịch thế nhưng cũng không tệ lắm nữ chính không chỉ có xinh đẹp kỹ thuật diễn cũng thực hảo đem thanh thuần tiểu sư muội diễn rất sống động nguyễn điểm đêm đó liền thượng hot ấp, hơn nữa đăng đỉnh giải trí diễn đàn hôm nay nhiệt điểm nhân vật tiểu sư muội là ai diễn cái này để tài cường thế đăng đỉnh hot sale ở đệ nhất nếu nói nguyễn điểm phía trước chỉ là ở phấn trong vòng có chút danh tiếng diễn viên đêm nay qua đi nàng hoàn toàn đi tới đại chúng phía trước tiên duyên phát sóng sau không đến một vòng Dạ tỉnh cùng điên rồi giống nhau hướng lên trên trướng. Nếu là có thể bảo trì loại này nhiệt độ, chờ đến thu quan thế tất đánh vỡ gần năm năm tới đài truyền hình dạ tỉnh ký lục. Nguyễn Điểm tên mỗi một ngày đều sẽ lên hot sẹo. Nàng ấy bộ fans cũng thuận thế đột phá ngàn vạn. Đài truyền hình mua kịch bộ chủ nhiệm đều sướng sốt, Lúc ấy mua thời điểm, có nghĩ tới này bộ kịch khả năng sẽ tiểu hỏa một phen, không nghĩ tới sẽ bạo thành hôm nay như vậy. Lúc này mới bá mười mấy tầng a, cũng đã hỏng rối tinh rối mù. Chờ đến đại kết cục kia còn phải. Khiếp sợ rất nhiều, chủ nhiệm nhạc không biết như thế nào cho phải, lại nói như thế nào, năm nay cuối năm tiền thưởng là có hy vọng rồi. Đã không ai chú ý khóa đế cơ, phẫn nộ thư phấn nói không cho ánh mắt liền một chút ít đều không cho, làm nàng lặng yên không một tiếng động hồ rất là tốt nhất trả thù. Giang li li vẫn là phát ngốc trạng thái, tuy rằng nàng thường xuyên đối nguyễn điểm nói ngươi nhất định phải cho ta hồng. Nhưng hôm nay chân chính đã đến thời điểm, nàng còn có điểm không thể tin được. Thẳng đến các đại quốc dân mau tiêu nhãn hiệu tìm tới môn tới nói đại ngôn, thấy đối phương khai ra 7 vị số đại ngôn phí, mới có thất cảm. Giang Li Li không dám tùy tiện cấp nguyễn điểm tiếp thực phẩm đồ uống đại ngôn, nàng cẩn thận không thể lại cẩn thận, sợ cấp nguyễn điểm kéo chân sau. Trách ở nhà nghỉ ngơi nguyễn điểm đối này cũng không có thất cảm, còn lược mê mang, a ta thật sự bảo sao? Thật vậy chăng? Nàng không tin. Giang Li ly hít sâu một hơi, gà con mổ thóc dường như gật đầu, đúng vậy, thật sự bảo âu âu âu Điềm thể, ngươi cũng không biết mấy ngày này có bao nhiêu người muốn tới nói đại ngôn, còn có thật nhiều tạp chí tìm tới muốn tới, năm đại nữ khan điểm danh thỉnh ngươi chụp 1 tháng khai năm khan. Đại ngôn tạp chí điện ảnh toàn diện nở hoa. Một đường nữ khan khai năm, kia chính là chính thức đại bạo quốc dân tiểu hoa mới có thể đủ đến tài nguyên. Giang Ly Ly cảm thấy chính mình còn như là đang nằm mơ, cảm thán nói, ta thật sự, tiếp điện thoại tiếp nương tay. Ta đây có phải hay không có thể tránh rất nhiều tiền a? Nguyễn Điểm suy xét vấn đề đều thực hiện thực. Chờ tích góp đủ rồi tiền vi phạm hợp đồng, nàng lập tức liền cùng Tần Thị ảnh nghiệp nói cối chào. Giang Ly Ly nói, mấy cái đại ngôn đại ngôn phí thêm lên quá ngàn vạn, hơn nữa đỏ lúc sau ngươi thủ lao đóng phim cũng nước lên thì thuyền lên, ngươi tưởng không kiếm tiền đều khó. Nguyễn Điểm gật gật đầu, vậy hành. Từ khi tiên duyên bá lúc sau, diễn đàn giải trí gián giống như chỉ có Nguyễn Điểm một người tồn tại. Nguyễn Điểm có phải hay không bạo? Một L, bạo bạo được rồi đi, phép có thể lăn đi. 2L, vũ trụ nhất bạo bạo nguyên điểm, chạy nhanh cút xéo khắc. 3L, trên lầu cũng không cần như vậy táo bạo đi, quá toan, ăn ngay nói thật, nguyên điểm xác thật hôn suất đầu đi, lúc trước các ngươi chào tài nguyên, ai có thể nghĩ đến hiện tại hỏa biến cả nước A, thật là người định không bằng trời định. 4L, ta bảy đại cô tám gì cả, thượng đến ta dựa, hạ đến ta năm tuổi biểu mỗi đều có ở truy này bộ kịch, mặc kệ các ngươi thừa nhận không thừa nhận, nguyên điểm chính là phát hỏa. Tiên duyên này bộ kịch qua chưa quá nữa không có gì bất ngờ xảy ra đánh vỡ giả tỉm kỷ lục internet truyền phát tin lượng ngày đều ba trăm triệu đề tài độ nhất kỵ tuyệt trần vô luận là từ đâu phương diện tới nói nay bộ kịch chính là bạo nguyễn điểm giai đoạn trước dựa vào thanh thuần đáng yêu hình tượng hút một số lơn phấn mỗi ngày phen tốc độ tăng đều hơn trăm vạn đơn giản tới nói nguyễn điểm phi thăng kịch trung tiểu sư muội bị nàng ngưỡng mộ sư tôn phế bỏ một thân tu vi đuổi ra sư môn thời điểm không tiếng động rơi lệ nước mưa hôn nước mắt làm người xem xem nuôi phiếm toan Nàng thân bị trọng thương, khoe miệng mang huyết, từ trên mặt đất cường trống bò dậy, ướt đấm tóc đen rán mỏng bối, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Yếu ớt nàng, Mỹ kinh tâm động phách. Người xem cảm thấy chính mình tâm cùng kịch chung tiểu sư mội giống nhau, cùng nhau nát. Ô ô ô hắn mã lặc qua bít hoa, tiểu sư mội hảo thẳng A, tốt như vậy tiểu sư mội sao lại có thể thảm thành cái dạng này, sư tôn có hay không tâm A. Ta xem khóc, Nguyễn Điểm khóc diễn quá tuyệt, ta thật sự không được. Quá ngược quá ngược khi nào tiểu sư muội cùng sư tôn mới có thể ngọt lên kỹ thuật diễn treo lên đánh cách vách triệu mộng nhi diễn sống tiểu sư muội ngọt bảo bảo cho ta cố lên oa đả đảo sư tôn xương bá tu chân giới đi con mẹ nó nam nhân đài truyền hình quá thật tinh mắt chọn chúng chúng ta ngọt ngào nhiều năm không truy tinh bản nhân hoàn toàn luân hãm tiên duyên đã hỏa thành hiện tượng cấp phim truyền hình nguyễn điểm cũng thành đương thời nhất hồng nữ diễn viên chỉ cần mang lên tên nàng phát huệ bù, đều có thể đưa tới không ít hồi phục hạng marketing nhóm nghe hương vị thượng vội vàng phát cùng nàng có quan hệ nội dung siêng năng đương hồng tiểu hoa bạo hồng sau tân ký bốn năm cái đại ngôn đại ngôn phi không thấp còn bắt lấy năm đại nữ khan chung bức cách tối cao tạp chí khai năm phong trước nói một tiếng chúc mừng bạo hồng sau nguyễn điểm phen nhân số cùng sức chiến đấu là phía trước mười mấy lần anti fan nhóm căn bản đánh không lại các nàng chỉ có bị các nàng ấn ở trên mặt đất cọ sát mệnh nguyễn điểm cho dù là tưởng ở nhà moi chân đều không có cơ hội Giang Lili đem kế tiếp hành trình đều nói cho nàng, 30 hào là quốc gia liên hoàn phim lễ trao giải, 31 hào ngươi còn muốn đi tham gia thủy quả đài buổi biểu diễn tất nhiên, kế tiếp còn có một cái đồ uống, một cái di động quảng cáo muốn trụ, cùng với nữ khan khai năm tạp chí muốn trụ. Giang Lili một hơi nói xong, uống lên nước miếng giải khát. điểm tể, từ trước chúng ta ở nhà moi chân hồ so nhật tử một đi không trở lại ô ô ô. Đệ nhất bộ gánh chủ phim truyền hình liền đại bạo phi thăng thuận lợi bước lên tiểu hoa trận doanh người thật sự không nhiều lắm phấn hoa từ trước đến nay trường tình dễ dàng sẽ không thoát phấn nguyễn điểm trời sinh chính là muốn hưởng mệnh nguyễn điểm cảm thấy có chút mộng ảo bị công tác tạp vượng cảm giác thật sự quá mỹ diệu chợt nàng thình lình hỏi một câu kia như vậy ta bao lâu có thể tránh tám nghìn vạn a giang ly ly sững sốt một chút nghĩ nghĩ sau nói hẳn là thực mau đi ngươi muốn như vậy nhiều tiền làm gì ta muốn cùng tần ngộ giải ước nguyễn điểm ngẩng đầu đón ngực còn rất tự hào nói ta nhưng quá không quen nhìn tần ngộ kia phó cao cao tại thượng bức dạng ta đỏ ta muốn chơi lại bài bội ước thưa kiện đánh không lại còn không thể bồi tiền sao nàng muốn bắt tiền tạp chết tần ngộ giang li li ngoạ tao hai tiếng khiếp sợ nàng mẹ tám nghìn vạn tiền vi phạm hợp đồng hắn như thế nào không chết đi nguyễn điểm ứng hòa nói khả năng lưu trữ tiền về sau thiêu cho chính mình dùng đi giang li li hoài mạc phát sốt chính hắn dùng nhiệt kế lượng lượng đốt tới ba mươi chín độ hắn không có uống thuốc cũng không thèm để ý, hắn đem điện thoại dạy số toàn bộ xóa xong, chỉ để lại nguyễn điểm. chờ đến ngày hôm sau, hoài mạc cứ theo lẽ thường đi thượng hóa, thượng thực nghiệm khóa thời điểm. hoài mạc đống nhiên té xỉu, đem phòng thí nghiệm mặt khác đồng học giật nảy mình. các bạn học đem hắn đưa đến phòng y tế, sau đó phải cho người nhà của hắn gọi điện thoại, lấy mặt khác di động vừa thấy, hoài mạc thông tin lục chỉ có một ghi chú ngọt nào người. đồng học lập tức cho nàng gọi điện thoại. nguyễn điểm mới vừa tẩy xong đầu, bên kia người ta nói. Xin hỏi ngươi nhận thức Hoài Mạc sao? Hắn phát sốt ngất đi rồi, ngươi có thể hay không lại đây tiếp hắn? Nguyễn Điểm A Thanh, nhận thức, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Ở trường học. Tốt, ta qua đi. Nguyễn Điểm là cùng Giang Ly, Ly cùng đi trường học, nàng đeo khẩu trang mũ, không bị người nhận ra tới. Hoài Mạc mặt bạch bạch, giống cái vốn sinh ra đã yếu ớt ốm yếu người. Hắn ánh mắt ở Giang Ly rời khỏi người thượng dừng một chút, Giang Ly, Ly cảm thấy Hoài Mạc nhìn chằm chằm nàng ánh mắt giống nhìn chằm chằm cái người chết. Hoài mạc suy yếu cười cười, giống như thực tế nấy, thực xin lỗi, ta không biết bọn họ sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Nguyễn Điểm thở dài, ta liền biết ngươi chiếu cố không hảo tự mình. Ân, làm ngươi lo lắng, ngươi có phải hay không rất bận? Không cần phải xen vào ta, ngươi vội chuyện của ngươi liền hảo. Đường Hoàng nói hắn hạ bút thành văn. Nguyễn Điểm mỗi lần thấy Hoài mạc, đều cảm thấy hắn thực đáng thương, giống cái bị vứt bỏ tiểu cậu cậu. Nàng ngươi này tâm quá mềm, nói, ta hỏa ly ly đưa ngươi đi bệnh viện đi. Giang Ly Ly bị Hoài Mạc đảo qua tới liếc mắt một cái, nhìn chằm chằm đến lòng bàn chân lệnh cả người, ta tiêu tiền điểm vịt, lại không đi liền phải quá hạn trở thành phế thải, ta đi trước 886. Nguyễn Điểm đành phải chính mình mang theo Hoài Mạc đi một nhà đại bệnh viện, ngồi ở ghế giải thượng bồi hắn điếu thủy. Ngồi lâu rồi, Nguyễn Điểm liền mệt ra rời. Đầu gục xuống trong ngực mạc trên vai, thiếu chút nữa ngủ. Đột nhiên cả kinh tỉnh, Nguyễn Điểm nói, ta đi hỏi một chút bác sĩ còn có bao nhiêu lâu. Hoài mạc có chút Mạ liền thiếu chút nữa hảo ngọt ngào vất vả nguyễn điểm đi bệnh viện phòng khám bệnh đại sảnh hỏi trước đài hộ sĩ mới biết được này bình điếu xong liền có thể về nhà nàng ngáp một cái chậm gì gì trở về đi hoan ra ngõ hẹp này bốn chữ đại khái trời sinh chính là vì nguyễn điểm cùng tần ngộ sáng tạo tần ngộ hẳn là tới bệnh viện làm lệ thường kiểm tra sức khỏe trong tay còn cầm xét nghiệm đơn cùng chụp tốt phiến tử hắn dơ dơ lên mi ngươi sinh bệnh nguyễn điểm lắc đầu Tần Ngộ nhất châm kiến huyết nói ra, vậy ngươi là tới bệnh viện câu kẻ ngốc? Thao, thật đúng là bị hắn nói trúng rồi. Nguyễn Điểm không nghĩ để ý đến hắn, Tần Ngộ ngăn lại nàng đường đi. Nàng không kiên nhẫn nói, ngươi còn chưa đủ. Tần Ngộ động thủ hái được nàng khẩu trang, không bệnh ngươi tới bệnh viện làm gì? Nguyễn Điểm tưởng đem khẩu trang cất về, nàng đã không phải trước kia nàng, hiện tại nàng là đỉnh lưu tiểu hoa. Ngươi đem khẩu trang trả ta, bị người chụp đến ta còn muốn không cần sống. Tần Ngộ chân mày một trọn suy cười ra tiếng tới kia làm cho bọn họ đều tới chụp đi nguyễn điểm liền biết tần nộ cái này cẩu đồ vật chính là không thể gặp nàng hảo muốn đem nàng từ bạo hồng trên đường tiệt xuống dưới nguyễn điểm mặt vô biểu tình nhìn hắn hạt bậy bạ ta mang thai tới dựng kiểm có vấn đề sao tân ngộ nguyễn điểm tiếp tục lung tung thổi thủy ngươi ly ta xa một chút ta sợ sinh non tân ngộ nhẹ kéo kéo khoe miệng thấp thấp sung sướng nở nụ cười hài từ ta nam nữ a hắn mẹ nó ở phòng cái gì thí Hoài Mạc rút kim tiêm, mu bàn tay thượng lỗ kim còn ở đổ máu cũng mặc kệ, hắn ở hành lang kia đầu thấy hồi lâu không có trở về Nguyễn Điểm, cùng với ngăn ở nàng đối diện nam nhân. Đây là Hoài Mạc cùng Tần Ngộ lần đầu tiên gặp mặt. Hai cái nam nhân biểu hiện đều thực chấn định. Hoài Mạc tiếp tục trang ngoan ngoãn, đi đến Nguyễn Điểm bên người, nhẹ nhàng nở nụ cười, ta hảo, chúng ta trở về đi. Tần Ngộ trong lòng bức hỏa, trên mặt như cũ vân đạm phong khinh, nửa điểm không vui đều chưa từng tiết lộ, hắn châm cười. cười ngươi so nguyễn điểm càng thích hợp đương diễn viên hoài mạc hơi hơi mỉm cười tần mộ đi phía trước đi rồi hai bước tấm tắc hai tiếng thân thủ hại chết chính mình cha mẹ diệt trừ thân quốc cô, cô liền không cần trang đáng thương thật sự buồn cười tìm ngươi giám thị nguyễn điểm giám thị nàng nhất cử nhất động liền ngươi như vậy còn cùng nàng bán thảm kia thật là ở khi dễ nàng hảo lửa tần mộ đi nay há mồm, liền không có không dám nói nói hắn đã sớm tưởng lộng chết hoài mạc cái này trong ngoài không đồng nhất tiện đồ vật tóm được cơ hội nhưng không được một lăn long lóc tất cả đều cấp đâu ra tới nguyễn điểm grgr tân ngộ trong lời nói tin tức lượng quá mức kinh khủng nguyễn điểm lúc ấy liền một bước bệnh viện lần này không thoải mái gặp mặt lúc sau chưa cho nguyễn điểm miên man suy nghĩ cơ hội nàng phải đi tham gia điện ảnh lễ trao giải trang phục sư tạo hình sư trước tiên đuổi tới trong nhà nàng cho nàng hóa trang thay quần áo lễ phục dạ hội là một cái ngôi sao hệ liệt tư nhân định chế mạt ngực váy lụa nguyễn điểm thuận miệng hỏi tạo hình sư Ta nếu làm dơ váy, có phải hay không muốn bồi A? Không cần. Hoa, cư nhiên còn có loại Mỹ sự này. Tạo hình sư không cùng nàng nói chính là, này tư nhân định chế lễ phục dạ hội, là tần tổng hoa mấy chục vạn mua tới, cho nên căn bản không cần lo lắng làm dơ. Nguyễn Điểm phía trước xuyên qua sở hữu lễ phục dạ hội cũng đều là tiêu tiền trực tiếp mua, không phải mượn, cũng không phải thuê. Buổi chiều 4 giờ, Nguyễn Điểm cùng không muốn người biết đạo diễn cùng với chủ yếu diễn viên cùng nhau đi rồi thẳng đỏ được đề cử mười hạng giải thưởng không muốn người biết là đêm nay nhất làm nổi bật bằng phim đến hiện trường bánh đô nất nhân số thế nhưng áp qua tần nặng fans các nàng phần lớn là bởi vì tiên duyên mà vương góc nhập hố tiểu mội mội nhóm nguyễn điểm lên sân khấu khi tiếng thét chói thai cơ hồ muốn xuyên phá màng thai a a a tỉ tỉ khang khang ta đi Điểm tể nhất new bức. a ngọt ngào ngươi hảo mỹ a làm quốc nội hàm kim lượng tối cao liên hoa phim chỉ là một lần đề danh liền cũng đủ fans thổi cả đời new bức. Nạc danh khu có người lập gián phát thề độc Trước nói một tiếng mộ, Nguyễn Điểm điều động nội bộ đêm nay tốt nhất nữ xứng Giả ta cả nhà ra cửa đã bị xe đâm chết Nay thiệp là triệu mộng nhi tự mình nạc danh phát ra chọn sự chuyên dụng, Nguyễn Điểm tiệt bạo nàng hai lần Nàng khí ở nhà muốn hụt máu Chính đạo thượng so bất quá, chuyên môn xử vài cân não Bất luận đêm nay Nguyễn Điểm có hay không lấy thưởng Nàng đều đừng nghĩ trong sạch Bất quá, phản hồi lại không bằng triệu mộng nhi mong muốn nàng trong tưởng tượng lòng đầy căm phẫn mở rộng chính nghĩa người không có xuất hiện mượn ngươi cắt ngôn cảm ơn nguyễn điểm đáng giá hảo ta yên tâm nàng danh xứng với thật triệu Mộng nhi tư tử cốt truyện không nên là cái dạng này chương năm mươi lăm chương năm mươi lăm s chương năm mươi lăm thẩm xá làm luật sư tìm ly hôn hiệp nghị thực mo liền đưa đến trong tay hắn kinh nghiệm xa trường luật sư còn tưởng rằng là chính mình ở công tác thượng ra cái gì vấn đề tự mình từ đem văn kiện đưa đến thẩm trạch giao cho thẩm xá. Nam nhân ăn mặc quần áo ở nhà, biểu tình lược hiện tiểu tụy, sắc mặt tái nhận, hắn túi đầu cẩn thận lật xem trong tay ly hôn hiệp nghị, từng điều cẩn thận đọc, một chữ một cái dấu chấm câu cũng chưa lâu. Luật sư đứng ở bên cạnh người, trầm ngâm sau một lúc lâu, hắn nói, thẩm tiên sinh, chúng ta là nhất chuyên nghiệp luật sư đoàn đội, ngài đại có thể yên tâm. Ly hôn hiệp nghị thượng dùng từ dùng câu, bọn họ đều thật cẩn thận, tuyệt đối sẽ không cấp đối phương bất luận cái gì bắt được lỗ hổng cơ hội thẩm xá cả mạ bệnh thương hàn còn không có hảo chống môi ho khan hai tiếng luật sư tiếp tục nói mỗi một cái đều tìm không thấy bất luận cái gì bại lộ nếu ngài vợ trước muốn bắt ly hôn hiệp nghị viết văn chương thư kiện cũng tuyệt đối không thể sẽ thắng ngài yên tâm hảo luật sư nói xong lời này thật cẩn thận đánh giá thẩm xá thân sắc, phát hiện sắc mặt của hắn giống như trở nên càng thêm trắng bệnh qua thật lâu thẩm xá nhẹ nhàng khép lại hiệp nghị thư đặt ở một bên hắn ách giọng nói hỏi không thể trở thành phế thải sao luật sư ngẩn người ngài tuyệt đối yên tâm giấy thỏa thuận ly hôn ở trên pháp luật tới nói đã có hiệu lực không tồn tại trở thành phế thải loại sự tình này thẩm xá xoa xoa phiếm đau giữa mày đông nhiên cảm thấy mỏi mệnh lên nội tâm về điểm này may mắn bị đánh chia năm xẻ bảy hắn nhắc tới nói chuyện sức lực ách thanh nói đã biết ngươi trở về đi Kia phân ly hôn hiệp nghị lẳng lặng bãi ở trên mặt bàn nguyễn điểm tự có nề nếp viết thực nghiêm túc thẩm xá biểu tình nhạt nhẽo nhìn chằm chằm tên nàng Đấy lòng nói không rõ táo bạo sôi nổi dựng lên, hắn ngón tay thon dài gắt gao nhéo hiệp nghị, đốt ngón tay dùng sức, sau đó hung tợn hướng không trung dương lên. Nam nhân đấy mắt hiếm thấy xuất hiện không thỏa đáng thô bạo. Lưu mụ không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì, nhìn nhìn bị nghiết không thành bộ dáng tùy ý vứt bỏ trên mặt đất văn kiện, sau đó lại nhìn mắt sắc mặt lạnh lùng ngồi ở trên sofa đại thiếu gia, trong lòng hơi mang giật mình. Lưu mụ cũng coi như là nhìn thẩm xá lớn lên người, thẩm xá là thẩm gia con trai độc nhất độc tôn. Từ nhỏ đã bị giáo hiểu chuyện ngoan ngoãn, nôn hành cử chỉ đều phá lệ ổn thỏa, cũng không cùng trưởng bối chống đối, cũng cơ hồ không phát giận. Tính cách lãnh đạo, lễ phép xa cách. Chưa từng gặp qua bộ dáng này của hắn. Lưu Mụ đang muốn đem trên mặt đất văn kiện nhặt lên tới khi, thẩm xá lạnh giọng nói, ngài đi nghỉ ngơi đi, không cần phải xem vào. Khách khí, lạnh nhạt ở đuổi nàng đi. TV Lý Chính ở phát sóng trực tiếp đêm nay quốc gia liên hoàn phim lễ trao giải thẩm xá có chút không kiên nhẫn nghe người chủ trì giới thiệu một đống lớn hắn chưa từng nghe qua tên hắn chậm rãi nhắm mắt lại nghỉ ngơi qua đi chợt mở kế tiếp lập tức muốn đi lên thảm đỏ chính là chúng ta năm nay phỏng bán vé danh tiếng song thu hoạch không muốn người biết đoàn phim làm chúng ta hoan nghênh đạo diễn trình tùy an diễn viên chính đông tần ngạn còn có nguyễn điểm nữ chủ trì thanh nhâm tiêm có chút trói thai thẩm xá nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú vào trong tv nữ nhân nàng ăn mặc thật xinh đẹp váy Váy dài vừa lúc lạc đến mắt cá chân, nùng trang tóc ăn, nùng tình mỹ diễm. Thẩm xá tự ngược dường như nhìn chằm chằm nàng mặt xem, trông thấy trên mặt nàng cười, bỗng nhiên nhớ tới một cái hình ảnh. Tung Quẫn, câu nệ, thật cẩn thận thiếu nữ An Mặc phiếm cũ giáo phục đứng ở cửa hàng pha lê tủ kính trước, mắt trông mong nhìn tủ kính người mẫu trên người váy xem. Thiếu nữ đỏ mặt ăn mặc màu trắng mờ miên váy, đứng ở trước mặt hắn, đỏ mặt rồi lại rất lớn gan, nàng hỏi, "Thẩm xá, ta đẹp sao?" Đương nhiên Thẩm xá không có lý nàng. Thẩm xá nhìn tần ngạn kéo nàng cánh tay, lại nhìn hình ảnh hai người song song biến mất. Hắn trong lòng vắng vẻ, giống như hắn cùng Nguyễn Điểm kết cục chính là như vậy. Tương lai nàng sẽ kéo nam nhân khác cánh tay, cũng không quay đầu lại đi ra hắn thế giới. Có bệnh. Đây là Nguyễn Điểm ở trong lòng thứ một trăm thứ yên lặng đi tần ngạn. Hắn vì sao không đi vãn đông cánh tay? Vì cái gì một hai phải kéo nàng? Tần ngạn không phải rõ ràng nàng chán ghét hắn sao? Bọn họ không phải nói tốt đối thủ một mất một còn sao. Nhưng, tại như vậy nhiều fans chứng kiến, cùng với ca mê ra trước, lại không thể trở mặt đẩy ra hắn. Chờ vào nội tràng, Nguyễn Điểm ha hả hai tiếng, Tân ngạn, ngươi có phải hay không xem ta đỏ, tưởng cọ ta nhiệt độ. Tân ngạn, hắn không phải hắn thật không có. Nguyễn Điểm lanh a một tiếng, mắt lẽ xem hắn, sau đó chắc chắn nói, ta xem ngươi chính là xem ta đỏ, tưởng định bợ ta, hút ta huyết. Dừng một chút, Nguyễn Điểm tiếp theo nói, ngươi cho ta cẩn thận một chút đừng nghĩ cùng ta xảo cp tân ngạn không cam lòng hạ xuống hạ phong cười lạnh hai tiếng ta chẳng sợ chính là xuống biển đi chụp đi cùng nam nhân cùng nhau bán hủ ta đều bất hòa ngươi xảo cp hào độc thế độc cung ấy bồ thượng nói bạo giả liêu cả nhà ra cửa bị xe đâm chết tạc marketing có liều mạng lúc ấy nguyễn điểm liền trầm mặc một lát sau nàng ngưỡng mặt nhìn tân ngạn tròn xoe trong mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn xem sau đó cực kỳ nghiêm túc hỏi nói đi bán hủ có phải hay không ngươi tưởng nhân cơ hội chi phí chung yêu đương tân ngạn nhịn rồi lại nhịn bình tĩnh bình tĩnh lại bình tĩnh không ngừng cho chính mình tẩy não tính thủ mình tâm nguyễn điểm không cấm cho hắn so cái ngón tay cái chi phí chung luyến ái thực sự có ngươi tân ngạn nhịn không được ở nguyễn điểm trước mặt hắn luôn luôn đều là bạo thô khẩu tính tình táo bạo miệng tiện tiểu thiếu gia ta ngày mẹ ngươi lan cha ngươi khủng cùng nguyễn điểm thở dài nhìn hắn ánh mắt phảng phất chính là cái loại này hảo có thể ngươi không cần giải thích ta đều minh bạch Tần Ngạn khí hộp máu, cũng không biết chính mình vì cái gì muốn lần nữa cùng nàng giải thích loại này ngốc bứt vấn đề, ta thích ngược đại eo tế muội tử. Nguyễn Điểm, nga. Hai người nói chuyện phiếm không bao lâu, lễ trao giải đã bắt đầu rồi. Tương lai còn dài đoàn phim toàn thể ngồi ở đệ nhất bài, Nguyễn Điểm bên người là Trình Tùy An đạo diễn cùng Tần Ngạn. Năm nay là liên hoan phim đại niên, ra vài bộ tiếng lành đồn xa hảo điện ảnh, mỗi cái giải thưởng cạnh tranh đều phá lệ kịch liệt. Nguyễn Điểm đối chính mình lấy tốt nhất nữ xứng căn bản không hề nghĩ ngợi quá phía trước đều ở ban chút không như vậy quan trọng giải thưởng tần ngạn không lưng túi đầu ghé vào nguyễn điểm bên lỗ hai cái cọ nói bừa thấy chính giữa cái kia mịt rổ phồn không có trong chốc lát ta cầm ảnh đế ta ở mặt trên nói ngươi liền ở dưới quan nhìn hắn vô cùng khoe khoang nói ngươi đâu là không có khả năng lấy thưởng tối nay cuồng hoan chú định không thuộc về ngươi nguyễn điểm chỉ có một loại cảm giác tần ngạn thật sự quá ồn ào sắp đến ban phát tốt nhất nữ sừng cái này giải thưởng thời điểm màn ảnh đánh vào nguyễn điểm trên mặt nàng còn cùng tần ngạn đang nói chuyện hai người ngươi tranh ta xảo thời điểm căn bản liền không phát hiện bị màn ảnh quét tới rồi tần ngạn nói ngọt ngụi không khóc về sau có ngươi khóc thời điểm nguyễn điểm lạnh nhạt sát thủ mặt cút cho ta màn hình trước cờ ép ở nhà điên cuồng thét chói thai thiên a trời nắng cp liền trao giải lễ đều ở phát đường ô ô ô trên thế giới nhất xứng một đôi tình lữ đại bình thượng là nhập vây diễn viên tác phẩm cắt nối biên tập Trao giải khách quý ở mọi người nín thở lấy đai chung, chậm rãi mở ra phong kín phong thư, túi đầu nhìn trong mắt mặt tên, sau đó mỉm cười đối với mịt rổ phổn thấp giọng niệm ra bốn chữ, chúc mừng Nguyễn Điểm. Nàng dung động tình sâu vô cùng biểu diễn, triển lãm ra không phù hợp tuổi này thành thụ, làm người xem chặt chẽ nhớ kỹ nhân vật. Nguyễn Điểm con mẹ nó bị sợ hãi. Quanh mình vỗ tay, mọi người đầu tới ánh mắt, còn có giữa sân người xem tiếng hoan hô, làm nàng không phục hồi tinh thần lại. Nguyễn Điểm thiếu chút nữa liền làm cái che miệng rơi lệ kinh điển đoạt giải biểu tình. Sao lại thế này? Nàng như thế nào đống nhiên cùng cầm sảng văn nữ chủ kịch bản giống nhau. Tân Ngạn dùng khuỷu tay dùng sức chọc nàng một chút, nhanh a. Nguyễn Điểm đứng lên, trong lòng như sóng thần quá cảnh, trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh vững như lão cẩu. Nàng dẫn theo làn váy dẫm lên tiêm tế giày cao gót đi bước một đi đến sân khấu trung gian. Nguyễn Điểm cầm cút, đống nhiên liền không biết nên nói cái gì. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ. Hình như là ở cùng thẩm xá ly hôn lúc sau, nàng một sửa phía trước vận đen, ném ra bị nữ chủ ánh vàng rực rỡ quang mang chiếu không mở ra được đôi mắt u ám nhân sinh. Nguyễn Điểm hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay cút, cảm tạ trình tùy an đạo diễn, cảm tạ ta người đại diện Lily, cảm tạ ta fans, cảm ơn cảm ơn, cảm ơn ta còn sẽ lại trở về. Phía dưới minh tinh ngốc như gà gỗ. Còn có thể nói như vậy sao? Cuối cùng một câu không khỏi quá càn dỡ đà. Đêm đó quốc gia liên hoan phim. Không muốn người biết tổng cộng cầm ba cái thưởng, tốt nhất đạo diễn, tốt nhất phim nhở cùng tốt nhất nữ xứng. ảnh hậu ảnh đế song song bồi chạy. Nguyễn Điểm Thành trong lịch sử đạt được tốt nhất nữ xứng giải thưởng trẻ tuổi nhất nữ diễn viên. Bánh đô nất nhóm ở nàng đoạt giải lúc sau, vui mừng khôn siết. Hơn nữa bắt đầu rút thăm trúng thưởng ăn mừng. Chu Tiểu Kiều cảm thấy chính mình không thể lại nhìn đến có quan hệ Nguyễn Điểm bất luận cái gì tin tức, nàng cảm giác được thực không thoải mái. Xem Nguyễn Điểm từng bước phi thăng, tâm tình của nàng liền rất nặng nề nguyễn điểm thành ngăn nắp lượng lệ bị chịu chú mục người kia nàng thành bị dần dần quên đi người kia chu tiểu kiều thật sự không cam lòng rõ ràng nàng không cần nguyễn điểm kém lớn lên cũng coi như xinh đẹp hiểu chuyện có quy củ danh giáo tốt nghiệp vì cái gì những người đó bắt đầu càng chú ý nguyễn điểm đâu chu tiểu kiều không nghĩ lại ngồi chờ chết nàng tìm được mẫu thân nói mụ mụ ta tưởng tiếp tục đương cái thiết kế sư chu mẫu ngay từ đầu không đáp ứng không chịu nổi nàng nước mắt cố mà làm đồng ý xuống dưới Chu Tiểu Kiều cắn cắn môi, trong ánh mắt tràn đầy lệ quang, nàng tuyệt đối sẽ không bị Nguyễn Điểm so xuống dưới. So Chu Tiểu Kiều càng toàn chính là Triệu Mộng Nhi. Ô ô ô thật là tức chết nàng. Nàng xem Nguyễn Điểm là muốn đem nàng khí bệnh mới bằng lòng bỏ qua. Nàng căn bản không nghĩ tới Nguyễn Điểm có thể lấy thưởng, nàng cũng là thuận miệng vừa nói, ai biết chính mình này há mồm như vậy chuẩn, vừa nói còn con mẹ nó nói chúng rồi. Cái này đúng là âm hồn bất tán hồ ly tinh, càng hôn càng tốt triệu mộng nhi ở nhà moi chân trong khoảng thời gian này chuyên chú hát nguyễn điểm một ngày nội đã phát mấy trăm cái thiệp quốc gia liên hoan phim là tam kim chi nhất cam chịu là cả nước nhất cụ hồng kông đài nhất có hàm kim lượng giải thưởng nguyễn điểm liền như vậy cầm nàng không e lệ sao nguyễn điểm nhất nên tạ không phải nàng nhân tình tần thị lao tổng sao a đi rồi đài tài nguyên giả ghê tầm tâm thổi vẫn là hắc tử thổi khái cũng vẫn là hắc tử xe khái tạ mời đáng giá tam kim tốt nhất nữ xứng tần thị ẩn hình hoàng quý phi Là ta chính chủ ta nằm mơ đều phải cười tỉnh. Ta mộ, ta nếu là bánh donut, ta có thể thổi cả đời. Thông qua lâu chủ đống nhiên khái tới rồi tần Ngộ cùng Nguyễn Điểm, điệu thấp thương giới công tử KVSC Mỹ Diễm Tâm Cơ đại minh tinh, không tồi, ta đêm nay liền đi tinh tế bái một bái. Triệu Ngộ nhi nổi giận đùng đùng đóng máy tính, lui vong tự bế đi. Lễ trao giải qua đi, trình tùy an định rồi khách sạn năm sao ghế lô, thỉnh bọn họ uống rượu. Cầm thường mọi người đều cao hứng. Nguyễn Điểm cũng rất vui vẻ ôm bản thân tiểu cút không chịu buông tay đáng yêu cực kỳ tần ngạn không thể gặp nàng bộ dáng này được rồi được rồi đem ngươi nước miếng thu thu mất mặt đã chết nguyễn điểm tâm tình hảo không cùng hắn so đo đem tiểu cút ôm càng khẩn ngươi không có ngươi ở toan tần ngạn nghe răng là thật sự vừa đến ghế lâu ngồi xuống tần ngạn tiếp cái điện thoại nói không đến một câu hắn bỗng nhiên đem điện thoại cường ngạnh ấn ở nguyễn điểm trên lỗ thai cho nàng làm cái khẩu hình ta ca nguyễn điểm nhíu mày nam nhân thanh âm trầm thấp dễ nghe âm dương quái khí nguyễn điểm ngươi đêm nay cảm tạ rất nhiều người a nguyễn điểm nhấp khẩn miệng tần ngộ theo sát hỏi không cảm ơn ta nguyễn điểm nhịn không được muốn hỏi tần tổng ngài ngài rốt cuộc là nghị như thế nào đâu nhưng là nàng nhẫn nhục phụ trọng đem những lời này nuốt trở vào nàng đọc từng chữ nói ngươi không xứng chương năm mươi sáu chương năm mươi sáu chương năm mươi sáu khánh công yến thượng nguyễn điểm uống lên điểm tiểu rượu mặt uống hồng vân vân trong trắng lộ hồng gương mặt ở ánh đèn hạ đều kiều diễm lên nàng an an tĩnh tĩnh loa ở trong góc trong lòng ngực ôm um nàng tiểu cút tân ngạn sấn nàng chưa chuẩn bị chụp lén một nàng nớ ngẩn ảnh chụp Hắn người này không chỗ nào cố kỵ lập tức đã phát ảnh chụp cùng người bù ngọt mội uống choáng váng nay một tiếng ngọt mội kêu quá thân mật kinh ngạc mọi người cảm tân ngạn ở không muốn người biết bắt đầu quay trước không lưu tình ở trên mạng trào phung quá nguyên điểm đảo mắt hai người quan hệ giống như liền trở nên không tồi bộ dáng Ngọt ngụy đều kêu đến xuất khẩu. Nguyễn Điểm vốn dĩ không biết tần ngạn đã phát ảnh trụ. nàng đã lâu đang nhập với bù. Trục trương chính mình cùng cúp chụp ảnh chung, ôm chặt ta tiểu cút, cợt lật gửi đi. Một phút nội, mấy ngàn điều bình luận ùa vào bình luận khu. A a bảo đối hảo đồng, Cúp thật là đẹp mắt. Điểm thể quá cấp mụ mụ tranh đua bá. Hy vọng nội ngu mặt khác phấn hoa trong lòng có điểm số, tỷ của ta hiện tại không thiếu giải thưởng cũng không thiếu tác phẩm, tưởng giống nàng người đều cho ta ước lượng ước lượng có đủ hay không cách. Hảo tiếp nối như vậy vãn mới nhập hố, hy vọng hiện tại cũng không muộn, "Thái ngươi. Đây là tỉ tỉ khi cách một tháng dưới lại út ảnh selfie, ta đều mau quên tỉ tỉ trông như thế nào. Nguyễn Điểm không có hồi phục, nàng đối mặt mãnh liệt mà đến tình yêu khi, luôn là không biết nên như thế nào đáp lại cùng biểu đạt. Có một câu tuy rằng dáng vẻ quê mùa, nhưng lại nói rất đúng, nói lại nhiều, còn không bằng thành thành thật thật dùng tác phẩm đi hồi quỹ. Trình Thùy An cũng uống chút rượu, ngầm hắn không có công tác khi như vậy nghiêm túc. Làm người tương đối hiền hòa, áo khoác áo khoác tùy ý gác ở lưng ghế thượng, an mặc kiện màu trắng gạo áo lông, nho nhã thanh tuấn. Nguyễn Điểm. Nguyễn Điểm đầu vượng vượng hồ hồ, bị tân ngạn đặng một chân mới đặng tỉnh, nàng sốc lên mi mắt, "À, ta ở." Trình tùy An nhất quán đều là không quá thích một cái diễn viên dùng hai lần, nhưng hắn cảm thấy Nguyễn Điểm loại này có thiên phú lại chịu nghiên cứu diễn viên thật sự khó tìm, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, hỏi, "Tháng sau, ngươi không ra mấy ngày thời gian, đến phòng làm việc của ta thử kính." Ta sẽ trước tiên cho ngươi phát kịch bản." Nguyễn Điểm chọc chọc chính mình ngón tay, "Hảo." Trình Tùy An nhếch môi, thử kính chính là nữ chủ. Nguyễn Điểm vẫn là này phúc ta buồn ngủ quá biểu tình, "Tốt, đạo diễn." Nay cũng không trách Nguyễn Điểm, nàng đối đương trình Trình Tùy An điện ảnh nữ chủ hoàn toàn không có khái niệm. Không muốn người biết một cái nữ xứng liền có như vậy nhiều giới giải trí đương hồng tiểu hoa đi đoạt lấy, thả đoạt phá đầu góc cái loại này, càng đừng nói là nữ chính. Lưu lượng nữ tinh cơ bản không cần suy xét liền đi thử kính cơ hội đều không có. Trình Thủy An đối chỉ biết diễn ngốc bạch ngọt khẩu ngẫu nhiên, đỗ miệng bán manh minh tinh, hoàn toàn không có hảo cảm. Hắn điện ảnh nữ chính cơ bản đều là ảnh hậu nhảy lấy đà, điều kiện đến thập phần ưu tú mới có thể đủ được đến. Tân Ngạn ở một bên nghe hơi rằng, hắn đều là khóc la cầu hắn tiểu cứu cứu, hơn nữa làm hắn mụ mụ đi nói tình, mới thật vất vả cọ thượng nam chủ tới diễn, như thế nào đến phiên Nguyễn Điểm liền như vậy dễ như trở bàn tay đâu. Thử kính cơ hội tới như thế dễ dàng tuy rằng không thể phủ nhận chính là nàng kỹ thuật diễn sắc thật không tồi uống đến cuối cùng mọi người đều uống bất động tần ngạn say khướt cùng nguyễn điểm nói ngươi đừng trách ta nói chuyện khó nghe thượng bộ diễn ngươi thử kính thượng ta cứu cứu nữ xứng lần này ngươi phỏng vấn chính là nữ chủ hắn yêu cầu càng cao càng nghiêm ta khuyên ngươi đừng ôm quá nhiều hy vọng cơ bản không quá khả năng biết không nguyễn điểm cảm thấy nàng bên thai có chỉ rồi bỏ huyên thuyền, ẩm ẩm vang lên cùng ngươi nói chuyện đâu đã biết sao Sao? thật con mẹ nó quá xảo, còn có để người ngủ. nàng nâng lên mặt, nhìn tân ngạn mặt, nghiêm trang nói, ngươi đều lên làm nam chủ, ta như thế nào liền không được. tân ngạn cảm thấy nguyễn điểm những lời này là đang mang hắn, làm thấp đi hắn, nhục nhã hắn. nhưng hắn cũng là thật sự cảm thấy nguyễn điểm không được, đáp không thượng tốt như vậy tài nguyên. phải biết rằng trình tùy an điện ảnh chính là giải thưởng bảo đảm, không chỉ có có thể lấy quốc nội giải thưởng, còn rất có khả năng quét ngang nước ngoài các đại liên hoan phim giải thưởng. Này cũng chính là vì cái gì nhiều người như vậy đều tranh vỡ đầu chảy máu nguyên nhân. Tân tiểu thiếu gia lông mày cao cao một trọ, kiêu ngạo đến cực điểm, ngươi cũng xứng cùng ta đánh đồng sao. Ta là cha ta thân nhi tử, muốn hậu trường có hậu đài, muốn nhân mạch có nhân mạch, ngươi cùng ta có thể so sánh sao. Hắn ngẩng đầu đưỡng ngực đúng lý hợp tình, không cho rằng xỉ phản cho rằng rinh. Nguyễn điểm bị hắn loại này chẳng biết xấu hổ tinh thần sở đà động, nàng vô tình cùng tần ngạn gãi cọ, rốt cuộc có thể hay không thử kính thượng. Lại không phải rửa cái này dừng bút định đoạn Rượu cục tan đi thời điểm gần 3 giờ sáng Nguyễn Điểm trong túi di động tin tức nhắc nhở không ngừng Rất nhiều người cho nàng đã phát chúc mừng tin nhắn Còn có phía trước nàng ở Đại Hoành Quốc cùng nhau đóng phim diễn viên quần chúng tiểu trong đàn Bọn họ là thiệt tình vì Nguyễn Điểm cao hứng Còn nói chờ Nguyễn Điểm lần sau hồi Hoành Quốc muốn thỉnh nàng ăn cơm Còn có một ít là hẹ chặt danh sách không như thế nào liên hệ quá người Tân ngộ ô tô Quang Minh chính đại ngừng ở khách sạn cửa Trung quanh ở ngồi sổ mình tinh phan tư sinh bị biểu tình lạnh lùng bảo tiêu ngăn ở bên ngoài trong tay cầm trường thương đoàn tháo màn ảnh đồng thời bị bọn họ cao lớn thân hình ngăn trở tần ngạn tự mình đa tình đương hắn thân ca tới đón hắn đầy người mùi rượu tới gần tần ngộ thời điểm nam nhân thần sắc ghét bỏ tao mày bất cận nhân tình nói cút qua một bên say khước tần ngạn bị nửa kéo tới rồi một khác chiếc ô tô nguyễn điểm ngốc ngốc nhìn tần ngạn bị người thô bạo ném vào thùng xe ghế sau chớp chớp mắt nhìn, nhìn tần ngộ chậm gì gì rũ xuống mí mắt nhìn chằm chằm chính mình mũi chân xem tần ngộ xem nàng này phúc tránh còn không kịp bộ dáng liền buồn cười hắn khỏe miệng tụy cười lạnh đôi tay lười nhác cắm ở túi quần trên cao nhìn xuống nhìn nàng ôm chặt cút bộ dáng thong thả ung dung mở miệng nói nói trốn cái gì cho rằng ta là tới đón ngươi mở miệng liền mang theo hắn nhất quán châm chọc hương vị nguyễn điểm thầm nghĩ tần ngộ mới là sử thượng nhất trang bức trang bức phạm điếu cho ai xem nàng chậm rãi nâng lên mí mắt còn kích thích hạ nguyễn điểm nói chuyện càng trực tiếp tân ngộ ngươi trang cái gì bước không phải ta mặt đại ngươi còn không phải là vì ta tới sao rốt cuộc từ cao trung khởi vẫn luôn dây dưa ta không bỏ điên cuồng ái mộ ta người kia là ngươi lại không phải ta tân ngộ môi mỏng nhợt nhạt nhấp thành một cái thẳng tắp tính cách từ nhỏ ngạo mạn một chốc sửa bất quá tới hắn khoe miệng trầm rãi trầm xuống nắm chặt nắm tay trong lòng ngảo não tân ngộ ngăn ở nàng trước mặt trầm mặc một hồi lâu mới nói ta đưa ngươi trở về nguyễn điểm mệt nhọc nàng muốn ngủ nàng đánh cái thật giải ngáp ta có xe chuyên dùng liền không nhọc phiền ngài tân ngộ không dứt tiện đường nguyễn điểm khốn đốn trạng thái hạ kỳ thật không có gì kiên nhẫn cùng hắn nói chuyện khó mà làm được vạn nhất trên đường ngươi đối ta mưu đồ gây dối làm sao bây giờ tân ngộ cười lạnh ánh mắt hơi hơi rét run lời nói còn không có thể nói xuất khẩu nguyễn điểm theo sát lại nhìn hắn một cái chinh trọng nói loại sự tình này ngươi lại không phải làm không được tân ngộ dứt khoát nhanh nhẹn túm nàng cánh tay ném vào trong xe ngay sau đó giơ tay núi lòng trên cổ màu đen cà vạt mặt vô biểu tình đối ghế điều khiển tài xế nói lai xe ôm cúp tựa như chết cầu giống nhau rửa vào cửa sổ xe nguyễn điểm quyết định này chu đều phải một lần nữa nhục mạ tần ngộ cầu đồ vật lại hung lại giã không nói đạo lý nàng sinh hờn rỗi đồng thời cũng không quên nỗ lực khuyên chính mình tính hắn là lão bản hắn có bệnh lui một bước trời cao biển rộng quan ái bệnh hoạn mỗi người có trách thâm như hoa sen an tĩnh đạm nhiên nửa giờ sau, nguyễn điểm nhìn tới cửa vào nhà tân ngộ, trong lòng hỏa khí hoàn toàn bị hắn đốt lên. tân ngộ nửa điểm đương khách nhân tự giác đều không có, tiến phòng bếp nấu chén canh giải rượu, đối nàng nấu nô cằm, đi tắm rửa. đây là cái gì ước? pháo trước kim chủ lên tiếng. sau đó nguyễn điểm khiến cho hắn cút đi. khách sạn cửa hình ảnh tuy rằng không có bị thần thông quảng đại chạm tỉ chụp đến chính diện chiếu, nhưng ở hiện trường cách mấy mét xa nhìn đến tân ngộ xe người không ở số ít, loang thoáng nghe thấy được bọn họ đối thoại mà nguyễn điểm tiên duyên còn còn ở nhiệt ba trung lại một lần là bắt được quốc gia cấp bậc nữ xứng thưởng cơ hồ là sắp tới nhiệt độ tối cao nữ diễn viên trạm tỷ nhóm không có thể chụp đến đồ nhưng các nàng dùng văn tự đem thấy này đoạn phát tới rồi giải trí tiểu tổ hôm nay ngồi sồn đoàn phim tận mắt nhìn thấy tần gia đại thiếu tới đón nguyễn điểm nguyễn điểm nhão nhạo dính dính bị hắn ôm vào trong ngực tần gia đại thiếu dùng màu đen tây trang che đậy nàng mặt thật cẩn thận đem người ôm tới rồi trên xe thật sự tuyệt phối tờ s tần ngạn cũng ở Huynh đệ gian tranh đoạt, khái chết ta. Ta đầy đầu dấu chấm hỏi tiến lâu, lại hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Thiên nột, ta cầu xin tần tổng yếu điểm mặt đi, không cần cho chính mình thao si tình nhân thiết. Tần ngộ liền tính là đi khách sạn cũng khẳng định đi tiếp hắn đệ đệ, chúng ta ngọt đảo hắn trước mặt, hắn mỹ mắt đều sẽ không kéo một chút. Có đồ không? Không đồ thân xóa. Vị này tiểu hào tin nóng chạm tỉ cái gì cũng chưa chụp đến, này dâu ria vật liệu thừa, cũng liền không vài người hồi phục. Nguyễn Điểm tân niên mấy ngày này đều rất bận rộn, mỗi ngày không phải ở chụp quảng cáo chính là ở đi chụp tạp chí trên đường. Bạo hồng lúc sau, Nguyễn Điểm cảm thấy giới giải trí quán sẽ đôi mắt danh lợi nhân viên công tác đều đối nàng hiền lành lên. Nàng còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên đi nào đó tổng nghệ đương phong nền thời điểm, sở hữu nhân viên công tác ăn ý đem nàng trở thành không khí. Không cả giờ, không chú ý. Nàng gái này phong nền cũng, cũng chỉ xứng ngồi cái tợ lặt tiệt ghế hiện tại nàng ở lều gặp phải mỗi người đều sẽ khách khách khí khí kêu nàng một tiếng nguyễn lao sư địa vị đãi ngộ khác nhau như trời với đất nguyễn điểm bận rộn hơn phân nửa tháng mới nhàn dỗi xuống dưới, tiên duyên lúc này cũng mới vừa truyền phát tin quá nữa. kịch tiểu sư muội bị ngược thương tích đầy mình kịch ngoại nguyễn điểm phèn điên trướng đại bạo đồng thời cùng với mà đến chính là mặt khác tiểu hoa đối nguyễn điểm phòng bạo nguyễn điểm lập tức thành bách ra đối đầu nên đón cùng phía trước giới fan bất đồng đại hắc ở được đến không dễ nghỉ ngơi ngày nguyễn điểm thu được chỉnh tùy an đạo diễn cho nàng gửi lại đây kịch bản phim tuyển đoạn hơn nữa cho nàng thời gian địa điểm làm nàng chuẩn bị sẵn sàng đi thử kính tần ngạn cũng không biết từ nơi nào được đến tin tức biết nàng mau thử kính huệ chặt tin tức đức quãng tần ngốc tử đừng làm mộng đẹp tần ngốc tử ai lúc này cùng ngươi tranh nữ chủ cũng không phải là tôm như cá túi, đều là chính thức chính quy xuất thân thực lực diễn viên lấy quá một ít đến không được thưởng ngươi tư lịch kinh nghiệm còn có kỹ thuật diễn thật đúng là so bất quá các nàng Tân Ngọc Tử, chớ có trách ta miệng độc, ta chỉ là thích nói thật ha. Tân Ngạn cảm thấy Nguyễn Điểm có lẽ là thật sự có chút thiên phú, nhưng nàng lần này có lẽ chỉ là gặp phải cái thích hợp chính mình nhân vật, mới biểu hiện tương đối xuất sắc, lệnh người kinh diễm. Chờ đến lần sau, vận khí khả năng liền không tốt như vậy. Dựa vận khí đi không lâu dài, mà hắn cảm thấy Nguyễn Điểm thực lực còn không có có thể tới cùng xuất đạo nhiều năm thực lực diễn viên đánh đồng. Như vậy cùng Nguyễn Điểm nói không ngừng Tân Ngạn một cái. Tính tình tình lãnh đạm cao ngạo hứa cảnh cũng cố ý cùng nàng nói ta nhìn thử kính danh sách lần này ngươi phần thắng đích sắc không lớn không có thể bắt lấy nhân vật cũng không cần nản lòng tận lực liên hảo bọn họ tổng cảm thấy nàng non nớt đi đến hôm nay này bước chỉ là dựa ông trời đưa một chút thiên phú cùng vật khí dựa vào đạo diễn tỉ mỉ chỉ đạo xem nhẹ nàng nỗ lực cùng chấp nhất tất cả mọi người cảm thấy nàng không được chẳng sợ liền trình tùy an bản nhân cũng không có đối nguyễn điểm báo rất cao chờ mong nguyễn điểm đương nhiên không phục hơn nữa tiến thêm một bước xác nhận bọn họ vẫn là thích dùng thành kiến đối đãi nàng không có đầu gốc nấp bức. chương 57 chương 57 chương 57 tiên duyên thực mau liền bá tới rồi cốt chuyện kịch liệt nhất tới gần kết cục mấy tập nguyễn điểm đóng vai tiểu sư muội bị thiệu thành việt diễn sư tôn ngược thân ngược tâm thiếu nữ trong ánh mắt đã lưu không ra nước mắt bị đánh quỳ dạp trên mặt đất khoe miệng hàm chứa máu tươi ánh mắt cô chấp nhìn cao không thể phản thanh lãnh sư tôn nàng ngậm động khoe miệng hơi thở mong manh, bướng bỉnh từng tiếng thấp gọi sư tôn tên cốt truyện cao trào mang đến sử thượng tối cao dạ tình điểm vong bá lượng ở ngày hôm sau qua năm trăm triệu dạ tình một đường hát vang tiến mạnh nghỉ ngơi thời gian cao cắm ba bá bán ra vài phút ngàn vạn giá trên trời nữ tính người xem vì nguyễn điểm diễn tiểu sư muội khóc rối tinh rối mù nghe hà thiệu thành việt diễn sư tôn thật sự quá xoái, mặc dù cha tô cha tô cũng có không ít thích an phèn đoàn phim ọp phỉ xì Ô vậy bù hạ bình luận mỗi một ngày đều thực náo nhiệt làm ta tiểu sư muội độc mỹ sư tôn là cái cái gì có hại rất rưởi như thế nào có thể như vậy ngược ta tiểu sư mội a hắn có phải hay không cá nhân a sư tôn vốn dĩ chính là thần không phải người hoa ta cảm thấy ngược không quan hệ cuối cùng he là được không cần mãnh liệt yêu cầu be cầu xin làm ta tiểu sư mội chết đi chết cũng so đi theo lãnh tâm lãnh phổi sư tôn hảo năm nay nước mắt đều vì tiểu sư mội mà lưu ta muốn he nếu be ta lập tức lui ta tôn quý năm phí hội viên đều đem tiểu sư mội ngược thành như vậy Nếu kết cục cuối cùng hai người bọn họ còn ở bên nhau, ta liền biến thành đen, kia chẳng phải là cha nam tiện nữ sao. Ta tuyệt không tiếp thu, không chỉ có hát kịch, ta mẹ nó còn muốn đi hát Nguyễn Điểm. Bê đảng cùng he đảng tranh đến túi bụi, xào long trời lở đất. Đại kết cục cùng ngày, tiểu sư mội cùng sư tôn hòa hảo trở lại, quy ẩn núi rừng kết cục làm rất nhiều bê đảng hoàn toàn không thể tiếp thu. Có cực đoan nhân sĩ liên quan đối Nguyễn Điểm biến thành đen, bất quá người như vậy, thật là ở số ít. Tính khi ta thấy tiểu sư mội ánh mắt ta liền không đành lòng trách cứ nàng lựa chọn ai tiểu sư mội là thật sự hảo sư tôn cũng là thật sự cầu ta cảm thấy sư tôn còn hảo đi hắn cũng có khổ chúng a ghê tởm chết ta ta hiện tại liền cùng ăn phân giống nhau nàng rốt cuộc có hay không đầu óc bị nhiều như vậy ngược còn muốn tha thứ hôm nay khởi ta đối nguyễn điểm cả đời hát trên mạng bạ tổ ngươi chết ta sống nguyễn điểm an an tĩnh tĩnh đại ở nhà dưỡng lao qua mấy ngày thanh nhàn nhật tử nhàn hạ rất nhiều nguyễn điểm còn đem chính mình sở hữu tạp thượng ngạch chống tính một lần ly tiền vi phạm hợp đồng còn có khoảng cách nhất định đánh giá còn phải lại tích cóp cái một hai năm mới đủ được đến nay tám nghìn vạn coi như cấp là tần ngộ ngày sau chuẩn bị quan tài tiền đi vôn bã rất nhiều nguyễn điểm thực mau liền tỉnh lại lên xem kịch bản trình thùy an đạo diễn lần này phim mới vẫn như cũng là cái kịch hiện đại nữ chủ là cái gặp bạo lực học đường người bị hại ở khi dễ trung tâm lý vật mẹo sau đó chính mình cũng dần dần biến thành một cái làm hại giả Nhận nuôi đệ đệ không chỉ có không có ngăn cản nàng, ngược lại trợ chủ vi ngược. Chuyện xưa cuối cùng, đệ đệ vì bảo hộ nàng bị người thọc chết ở ngõ nhỏ, mất khống chế nữ chủ cầm trùy thủ thọc xuyên những người đó cổ. Mới mãn 18 tuổi nữ chủ bởi vì cố ý giết người, tình tiết cực kỳ ác liệt mà bị phán tử hình. Nguyễn Điểm xem xong kịch bản sau trong lòng không phải thực thoải mái, nặng nề ngực tựa như đè ép một cục đá lớn. Từ đầu tới đôi chính là một cái thuần túy bi kịch. Nguyễn Điểm hoa đại lượng thời gian ở trên mạng nhìn rất nhiều bạo lực học đường video, sau khi xem xong, vào lúc ban đêm liền khí ăn không ngon. Quần đầu, cô lập còn có chụp video. Mỗi một loại hành vi, đều làm Nguyễn Điểm sinh khí. Cũng khó trách kịch bản nữ chủ, sẽ ở trầm mặc trung hắc hóa, cùng kia giúp đã từng khinh nục quá nàng người làm đồng dạng sự tình. Nàng buôn ở nhà nghiên cứu kịch bản chính là vài thiên, không để ý đến chuyện bên ngoài, quá ngày đêm điên đảo. Nguyễn Điểm đỏ thấm lúc sau tìm tới môn tới đứng đắn kịch bản so từ trước phiên gấp đôi hiện đại bánh ngọt nhỏ cùng cổ đại phim thần tượng cắt chiếm một nửa thành viên tổ chức đều còn có thể hợp tác diễn viên cũng không hề là một ít hồ sơ so. nguyễn điểm kỳ thật không phải rất muốn lại diễn cổ đại nữ chủ mạ gì sở phim thần tượng ở hưu hạn suy diễn sinh mệnh nàng tưởng lưu lại càng nhiều có ý nghĩa tác phẩm cho nên so sánh với phim truyền hình nguyễn điểm càng muốn đóng phim điện ảnh giang ly ly nghe xong lúc sau hỏi người nghĩ kỹ sao Trình tùy an bộ điện ảnh này chẳng sợ định ra tới cũng muốn đến tháng 6 mới có thể khởi động máy, trung gian không xuống dưới hơn nửa năm liền không thể tiếp diễn, ngươi vừa mới hồng, ta sợ ngươi đứng không vững góp chân hoa. Giới giải trí đổi mới mau, hôm nay hỏa ngày mai liền hồ ví dụ cũng không phải không có, nếu là không hảo hảo kinh doanh, phép thực mau liền sẽ đem ngươi quên đi. Giang Li Li lo lắng cũng cũng không đạo lý. Nguyễn Điểm gật đầu, ngừng, ta thích cái này kịch bản, ta muốn thử xem. Giang Li Li cũng xem qua kịch bản tưởng đều không cần tưởng, chờ điện ảnh ra đời, cái này nữ chủ tuyệt đối là có rất lớn tranh luận nhân vật. Đối diễn viên tới nói, sắc thật khả ngộ bất khả cầu. Nàng thở dài, sau đó nói, tốt đi, vậy ngươi thử kính nhất định phải cố lên, ta tin tưởng ngươi, chúng ta nguyễn điểm truy điếu. Kỳ thật, giang ly ly tâm không có như vậy lạc quan, nàng hỏi thăm tới tin tức, trình tùy an lúc này muốn dùng chính là hoàn toàn mới tân nhân, không có diễn quá một bộ diễn thanh thuần giả. ở các đại điện ảnh trường học chọn người còn không có xác định xuống dưới mà thôi. Giang Ly Ly nhìn Nguyễn Điểm một cổ từ bốc đồng, không nghĩ cấp Hải Tử bắt nước lạnh, cũng không biết có phải hay không nhập diễn duyên cớ. Nguyễn Điểm liên tiếp mấy ngày tâm tình đều không tốt lắm. Cái này thứ bảy, Nguyễn Điểm thu được Cao Trung Trường học cũ mời, giáo phương tưởng mời nàng làm nổi danh bạn cùng trường thân phận hồi trường học cũ tham quan. Nổi danh bạn cùng trường bốn chữ, vừa nghe chính là tuyệt hảo trang bức cơ hội tốt, nhưng Nguyễn Điểm vẫn là tưởng đầy rớt, sau lại tưởng tượng. Nàng có thể nhân cơ hội này đi trong trường học quan sát, nhìn xem hiện tại cao trung sinh đều là cái dạng gì trạng thái, vì thế mới ứng thửa xuống dưới. Nguyễn điểm điệu thấp trở về cao trung trường học cũ, đối với cái này trường học, nàng ấn tượng sâu nhất chính là dạy dỗ chỗ, nàng luôn là sẽ bởi vì đủ loại lý do bị lao sư phạt đứng ở cửa. Tỷ như A cùng B ở trên hành lang đánh nhau, nàng làm trực nhật sinh ở quét tức vệ sinh khi trải qua, cây trổi vô tình vướng đến A cùng B, còn phải bị lao sư bắt được qua đi không thể hiểu được rằng dạy. Chất vấn, ngươi có phải hay không đi xem náo nhiệt? Ta quét rác. Kia vì cái gì chỉ có ngươi một người thò lại gần đâu? Ta là trực nhật sinh A. Vậy ngươi vì cái gì không thể quét địa phương khác đâu? Mà một hai phải là ở cái này trên hành lang. Đây là ta giá trị ngày phạm vi A. Sở hữu nổi, đều là của nàng. Đây là treo ở nàng đỉnh đầu ác độc nữ xứng ma chú. Quản nàng 3721, mắng nàng là được rồi. Nguyễn Điểm Hồi giáo lúc sau mới biết được thẩm xá cũng làm nổi danh bạn cùng trường bị mời thứ nàng nói thẳng nàng chính là mới vừa phi thăng đỉnh lưu tiểu hoa thẩm xá dựa vào cái gì đặt ở giới giải trí thẩm xá đây là cố ý cùng nàng buộc chặt nhắc tới già thẩm xá xuyên kiện màu trắng gạo áo lông ngũ quan nu hòa môi sắc nhàn nhạt, nhạt trong mắt mũi nhọn dấu dếm lười biếng đứng ở lễ đường trung ương đồng học giáo đồng sự ở nói chuyện thiếm, đôi tay cắm túi khoe miệng mỉm cười nhìn qua không có gì lực công kích hai người đâm mặt khi Thẩm xá nâng lên mí mắt, hướng trên mặt nàng nhìn nhiều vài lần. Giáo đồng sợ là không lên mạng, cũng không xem tin tức, ký ức còn dừng lại ở đã nhiều năm phía trước. Hắn cười ha hả nói, Tiểu Nguyễn A, ta nghe nói ngươi cao trung thời điểm cùng thẩm tổng quan hệ thực hảo A. Ngươi nghe ai nói? Đánh rắm? Còn có, vì cái gì? Têu nàng Tiểu Nguyễn, têu thẩm xá thẩm tổng. Nguyễn điểm trầm mặc. Giáo đồng nhìn hai người bọn họ tựa như đang xem chính mình nhi tử con dâu các ngươi cao tam yêu sớm chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo nguyễn điểm buồn không nghĩ quấy rầy lão nhân gia lại nhảy hảo tâm tình nhưng nàng không nhịn xuống nàng nâng lên mặt giải thích nói không yêu sớm ta không đổi tới giáo đồng trên mặt tươi cười xấu hổ một giây sau đó lại nói đều không sai biệt lắm hiện tại đều kết hôn đã nhiều năm đi có hải tử không có a tính toán khi nào sinh hải tử a nguyễn điểm chọc chọc ngón tay đọc từng chữ nói hiệu trưởng ta cùng thẩm xá đã sớm ly hôn giáo đồng Không nói gì trầm mặc là cấp bậc cao nhất xấu hổ. Nguyễn Điểm đều thế hắn xấu hổ tay chân cuộn tròn trong lòng tê dại. Thầm xá trên mặt khí sắc nhìn qua không tốt lắm, trên cổ tay màu xanh lá mạch máu như ẩn như hiện, hắn trầm mặc không nói gì. Mỗi một lần hoạt động giống như cuối cùng lưu trình chính là chụp chụp ảnh chung. Giáo đồng mang theo bọn họ đứng ở trường học ảnh chụp tường trước, trước một ngày mới vừa bị dán lên đi bọn họ ngay lúc đó tốt nghiệp chụp ảnh chung. Một cái đứng ở nhất bên cạnh, một cái khác ở chính giữa. Giáo đồng căng ra đầu nói, hợp cái chiếu đi. Nguyễn Điểm cùng Thẩm Xá trung gian cách một người, trên mặt nàng không có gì biểu tình nhìn màn ảnh. Chờ chụp xong rồi ảnh chụp, hoạt động cũng liền không sai biệt lắm kết thúc. Giáo đồng xem Thẩm Xá giống như không phải rất muốn cút đi bộ dáng, lại nhìn nhìn Nguyễn Điểm, trong lòng hiểu rõ, tự giác mang theo mặt khác quản lý tầng đi trước một bước. Thẩm Xá nắm Nguyễn Điểm mảnh khảnh thủ đoạn, đem người dùng sức hướng ảnh chụp tường tung tún, trên mặt hắn biểu tình hơi lãnh, đối còn ở thu thập nhiếp ảnh thiết bị người ta nói giúp chúng ta chiếu bức ảnh đi đương nhiên sắc mặt đem nguyễn điểm xem choáng váng thẩm xá gầy bạch tay đáp ở nàng trên vai năm ngón tay ấn nàng bả vai một bàn tay sức lực liền đủ chế trụ nàng nguyễn điểm lại tưởng trận trắng mắt ta không nghĩ chụp nàng cơ hồ đều có thể đoán được thẩm xá kế tiếp muốn nói gì lời nói nguyễn điểm lạnh mặt nói thẩm đại thiếu ra thỉnh ngươi nói một chút đạo lý sau đó ngươi sẽ phát hiện chúng ta không chụp quá chụp ảnh chung không phải ta nổi phía trước nào một hồi không phải ta khóc la cầu ngươi cùng ta chụp ảnh a tốt nghiệp thời điểm ta không đi tìm ngươi sao ta không hỏi quá ngươi sao kết hôn thời điểm ta không hỏi quá ngươi muốn hay không chụp ảnh cưới sao nguyễn điểm ở thẩm xá dần dần bạch đi xuống sắc mặt trung tiếp tục nói ngươi như bây giờ thật sự không thú vị cực hạn vô ngữ thẩm xá lù lù bất động gắt gao nhéo nàng vai nguyễn điểm mặt lệnh cùng thẩm xá chụp xong rồi ảnh chụp sau chờ đến nhiếp ảnh ra đem ảnh chụp tẩy ra tới lúc sau Nàng không nói hai lời muốn lại đây. Nhìn thoáng qua, sau đó, đem ảnh chụp xé thành hai nửa. Một nửa là nàng chính mình, một nửa kia là thẩm xá. Nam nhân căng chặt hàm dưới, giữa mày thần sắc dần dần lánh đi xuống, nhìn bị xé thành hai nửa ảnh chụp, cảm thấy hắn mấy ngày nay hỏa khí trang thực buồn cười. Thẩm xá hiết hầu như là bị một đôi tay trưởng hung hăng mà bóc chặt, hô hấp không thuận, trong cổ họng giống như hàm chứa một khối vô hình lưỡi dao. Thẩm xá là cao ngạo, là một cái theo quy thủ cũ bản khắc lễ phép hảo hải tử nguyễn điểm yêu nhất chính là hắn đứng đắn kia một mặt An mặc giáo phục ôm sách bài tập quặn cu bộ dáng thẩm xá cũng là như vậy cho rằng chính là hiện tại giống như vô dụng thẩm xá bị nguyễn điểm hành động kích thích có chút mất khống chế hắn hung tợn bóp chặt nữ nhân thủ đoạn không nhẹ không nặng trực tiếp đem người quán đến trên vách tường hai ngón tay bóp nàng cằm nhìn chằm chằm nàng đôi mắt khom lưng túi đầu còn tưởng cưỡng hôn nàng nguyễn điểm tay mắt lênh lẹ quăng hắn một cái bàn tay trước mắt thẩm xá thập phần xa lạ hắn rõ ràng là một cái làm bất luận cái gì sự đều sẽ không khác người nam nhân làm sự lời nói vĩnh viễn đều chọn không ra tật xấu thẩm xá hồn nhiên không thèm để ý xoa xoa khỏe miệng biên huyết ngươi câu dẫn ta lên giường thời điểm nhưng không giống hiện tại như vậy quyết tuyệt nguyễn điểm cũng không tức giận so với miệng độc nàng rất ít có thua thời điểm vô luận ta câu dẫn ai ở trên giường đều sẽ thực chủ động phi ngươi một người độc quyền ok thẩm xá quả nhiên bị nàng khí tới rồi Mặt bạch như tờ giấy, một câu dư thừa thí lời nói đều nói không nên lời. Từ trong trường học ra tới, Nguyễn Điểm liền nhận được một cái đen đuổi tin tức. Là trình tùy an trợ lý đánh lại đây, đại khái ý tứ là điện ảnh nữ chủ đã tìm được rồi chọn người thích hợp, nàng không cần tới thử kính. Nguyễn Điểm nắm di động, không biết nên nói cái gì mới hảo, nàng miễn cương đánh lên tinh thần tới, nói, khi nào tìm được. Phương tiện nói một chút là ai sao? Trợ lý nói, Nguyễn Lao Sư, cái này đến bảo mật chỉ có thể cùng ngươi nói là cái học viện điện ảnh mới vừa tốt nghiệp tân nhân rất có linh khí nguyễn điểm thật là không cam lòng nàng liền thử kính đều không có đã bị soát xuống dưới thực sự vô pháp tiếp thu nhưng vô luận nàng hướng ai hỏi thăm đều hỏi thăm không ra người kia là ai cuối cùng bức nóng này nguyễn điểm bất chấp tất cả đi tần thị ảnh nghiệp tổng bộ thẳng đến tần ngộ văn phòng nàng gõ gõ môn tần ngộ thế nhưng tự mình tới mở cửa thấy là nàng nhúng mày một tay đỡ then cửa liền phải đóng lại nguyễn điểm co được dán được dùng chân tạp kẹp cửa, chó săn đuổi hắn cười cười, tần tổng, chậm đã, tần ngộ người này tặc thích đặng cái mũi lên mặt, ta nhưng gánh không dậy nổi nguyễn lao sư này thành tần tổng, nguyễn điểm vẫn là cười, ta tưởng cùng ngài hỏi thăm sự kiện, tần ngộ cười lạnh thanh, tay dần dần buông ra, ta không bạch cùng ngươi làm buôn bán, tổng phải cho điểm chỗ tốt, nguyễn điểm cắn răng nhịn xuống, ngài cứ việc để, tần ngộ khinh phiêu phiêu ném ra tới một câu, hiệp ước lại kéo dài mười năm đi, nguyễn điểm lanh a một tiếng, ngươi như thế nào không chết đi a? Nói xong lúc sau, nàng trầm mặc. Ai, Tân Tổng, ta không phải ý tứ này. Ngươi chính là ý tứ này. Hào đi, ta thật là ý tứ này. Thật là tưởng hắn chạy nhanh go giờ y e. Tân Ngộ cũng lười đến độ nàng, biết rõ nàng ý đồ đến, nói, tỉ tỉ ngươi khuê mật, học viện điện ảnh đệ nhất danh nhập học, đệ nhất danh tốt nghiệp thời an. Nguyễn Điểm sửng sốt sau đó thành khẩn cùng hắn nói thanh cảm ơn. Từ Tân Thị Đại Lâu ra tới, Nguyễn Điểm ngẩng đầu nhìn lên sao trời, tình cảnh này nàng chỉ có một câu muốn nói ta đi mẹ ngươi nữ chủ nữ chủ khuê mật đương nhiên cũng là bị bàn tay vàng che chở người cũng là hiếm thấy diễn kịch thiên tài còn có tốt đẹp ra thế chu tiểu kiều khói mù như bóng với hình chu tiểu kiều thông qua tần ngạn cùng trình tùy an đáp thượng quan hệ lại bất động thanh sắc đem hảo khuê mật thời an giới thiệu cho trình tùy an nữ chủ quang huy cũng có thể chiếu dọi ở nữ chủ khuê mật trên đầu hết thệ đều là như vậy hoàn mỹ nguyễn điểm thật sự khủng nguyễn điểm người này chịu thua nhật tử cực nhỏ. Nàng cấp Trình Tùy An gọi điện thoại, đều là trợ lý tiếp, đơn giản nàng liền trực tiếp đi Trình Tùy An phòng làm việc đổ hắn. Trình Tùy An không nghĩ tới nguyễn điểm như thế chấp nhất, hắn thực xem trọng nguyễn điểm. Nàng thanh thuần, diễn kịch thời điểm có thể đắm chìm trong đó, cũng có thể kéo người xem. Nhưng đúng là bởi vì nàng quá thanh thuần, cho nên mới không thích hợp diễn lược bệnh tiểu nhân vật. Mà thời an thử kính ra tới hiệu quả, không tính kinh diễm, mà là thích hợp cho nên trình tùy an mới đem nhân vật cấp định rồi xuống dưới nguyễn điểm đen nhánh con ngươi bình tĩnh nhìn trình tùy an nói trình đạo thỉnh ngươi cho ta một cái cơ hội Chầm đốn sau một lúc lâu nàng nhấp môi nói ta không thể so nàng kém chương năm mươi tám chương năm mươi tám chương năm mươi tám nguyễn điểm trong mắt lại hắc lại lượng không e dè nhìn thẳng trình tùy an sáng trong ánh mắt thanh triệt sáng trong trình tùy an không phải dễ dàng có thể bị thuyết phục người nếu là hắn không có tìm được chọn người thích hợp Hắn cũng không để ý cấp Nguyễn Điểm một lần thử kính cơ hội. Nhưng là, Trình Tùy An ngày hôm qua chính mắt thấy Thời An biểu diễn lúc sau, cảm thấy nhân vật này phi nàng mặc chút. Trình Tùy An muốn dĩ đối tử dạp chiếu phim giáo tuyển ra tới người không ôm bao lớn chờ mong, mấy năm nay trong nghề công ty, diễn viên trẻ đều thực nóng nảy, ở giáo sinh sớm liền cùng công ty điện ảnh ký hợp đồng, không đem tâm tư dùng ở học tập thượng, không chịu trầm hạ tâm luyện kiến thức cơ bản. Trình Tùy An phía trước chưa thấy qua Thời An. Là tần ngạn lánh hai cái xinh đẹp tiểu cô nương đi nhà hắn làm khách, đem thời an thành tích thổi một hồi. Hắn lúc ấy liền minh bạch tiểu tử này là có ý tứ gì, thấy thời an bộ dáng không tồi, không xương cũng hảo, liền thuận nước đẩy thuyền cho tần ngạn cái này mặt mũi. Trình tùy an xoa xoa phiếm toan giữa mày, thở dài nói, về sau còn có cơ hội. Nếu là mặt khác tâm lý yếu đớt người khả năng như vậy từ bỏ. Nhưng Nguyễn Điểm sẽ không. Nguyễn Điểm mím môi, nói, trình đạo hẳn là cũng không nhiều lắm lúc này đây thử kính cơ hội đi ta sẽ không chậm trễ ngài thật lâu chi đội một lát nàng tiếp tục nói trình đạo coi như nhiều một lần lựa chọn có thể chứ trình tùy an ninh mày hảo sau một lúc lâu cũng chưa nói chuyện hắn nhìn nguyễn điểm đôi mắt hiếm thấy không thể nhẫn tâm qua thật lâu trình tùy an gật gật đầu hành ngươi cùng ta đi lên đi là nguyễn điểm hết hy vọng cũng hảo nguyễn điểm ở trình tùy an phòng làm việc thấy cái này trong truyền thuyết thiên phú cao diễn kịch linh đệ nhất danh thời an lớn lên thật xinh đẹp nhìn thanh thuần nhưng lại lộ ra điểm tiểu tâm cơ cảm giác hát trường thẳng chứng ngưỡng mặt cam nho nhọn, nhọn làn da tinh tế chọn không ra một tia tì vết ngay cả dáng người cũng là cực kỳ xuất sắc không hổ là nữ chủ khuê mật xác thật là cái đỉnh cấp đại mỹ nhân nguyễn điểm cũng thật xinh đẹp nhưng nàng đến thừa nhận ở dáng người điều kiện phương diện này nàng sát so bất quá trước mắt cái này thời an chu tiểu kiều kéo thời an cánh tay khuôn mặt gầy ốm không ít hốc mắt trung hàm chứa run run thủy quang thấy nguyễn điểm khi nàng vừa mừng vừa sợ dường như dây tiếp theo liền phải rơi lệ nàng nhỏ giọng nói ngọt ngào ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này ta đã lâu không nhìn thấy ngươi chu tiểu kiều thấp cảm biểu tình lừa ý khuất lần trước ta là khí mất đi lý trí mới cùng ngươi nói những lời này đó ta hướng ngươi xin lỗi thực xin lỗi ngươi tha thứ tỉ tỉ được không ta thật sự rất nhớ ngươi nguyễn điểm tưởng phun ô ô ô chu tiểu kiều thật đúng là giống như trước đây lệnh người buồn nôn nàng lệnh một chương ta mẹ đã chết mặt đọc từng chữ nói ta tới thử kính Chu Tiểu Kiều trong lòng âm thầm kinh ngạc một chút, nắm khẩn thời an quần áo, chấn định xuống dưới lúc sau, nàng cười cười nói, phải không? Ta cho rằng đã định ra tới, vậy ngươi cần phải cố lên. Chu Tiểu Kiều tươi cười dường như cất giấu kéo dài châm, lại cất giấu một chút đắc ý, trong ánh mắt tràn đầy chắc chắn, cho rằng nàng khẳng định tranh bất quá thời an. Từ trước Chu Tiểu Kiều thật đúng là không đem Nguyễn Điểm trở thành uy hiếp, hiện tại không giống nhau. Nguyễn Điểm chính là nàng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nàng không thể mặc kệ Nguyễn Điểm như diều gặp gió, đem chính mình quang mang áp xuống đi. Chu Tiểu Kiều đã sớm biết Nguyễn Điểm tưởng bắt lấy bộ điện ảnh này, nàng liền thử kính cơ hội đều không cho nàng lưu. Mặc dù là hôm nay, Nguyễn Điểm ra mặt dậy muốn tới một cái thử kính cơ hội, Chu Tiểu Kiều lại không lo lắng, thời an có thể được đến trình tùy an đạo diễn tán thành, liền sẽ không như vậy dễ dàng bị so đi xuống. Chu Tiểu Kiều lẳng lặng chờ đợi Nguyễn Điểm bị thua. Thời An cười một cái, ta xem qua ngươi muội muội điện ảnh, diễn còn hành nhưng nguyễn điểm cũng không phải không thể thay thế được nàng không có đem nguyễn điểm trở thành đối thủ đại đạo diễn điện ảnh nhân vật phàm là định hảo người được chọn sẽ không dễ dàng biến động thời an trong nhà có tiền người lại lớn lên xinh đẹp thành tích xuất sắc có thực lực có nhan giá trị ở đọc đại học thời điểm liền có rất nhiều công ty điện ảnh hướng nàng tung ra cành ô liu thời an một cái cũng chưa ứng chờ chính là một lần là nổi tiếng cơ hội nàng dã tâm mừng mừng xuất đạo liền phải đứng ở rất nhiều người đỉnh làm các nàng theo không kịp Trình Thúy an điện ảnh là văn cầu, cũng là nàng tinh đồ mấu chốt một bước, bắt lấy nhân vật này, cuối cùng mức độ nổi tiếng đều không cần sầu. Nguyễn Điểm lười đến phản ứng Chu Tiểu Kiểu, ôn kịch bản ngồi vào trong một góc, nỗ lực đắm chìm đến kịch bản nhân vật, nửa giờ sau, nàng liền phải làm cho các nàng mặt, diễn điện ảnh chung một hồi bùng nổ diễn. Tân Ngạn chột dạ hướng nàng bên này nhìn hai mắt, mông hạ đi theo hỏa giường như ngồi không được, hướng Nguyễn Điểm bên người ai ai cọ cọ, ngượng ngùng mở miệng nói nói chuyện, "Nguyễn Điểm, ta ca nói thật không sai." Ngươi người này hảo trụ. Nguyễn Điểm nghiêng nghiêng chiều hắn đầu cái mắt lạnh. Đã sớm nên biết, nam nhân đều là dựa vào không được cầu đồ vật. Tân ngạn chính là cầu trung chi cầu, song tiêu chi vương. Ngươi nói ta không được, cái này không diễn quá diễn tân nhân là được sao. Tân ngạn trầm tư sau nói, ta cũng không nghĩ tới nàng như vậy nhu phê, ta này không phải xem tiểu kiều tỷ tỷ xuất ruột, tưởng giúp giúp nàng sao. Chu tiểu kiều chính là tân ngạn trong lòng nhiều năm nữ thần, địa vị nào có dễ dàng như vậy lay động tân ngạn còn lẩm nhẩm lầm nhẩm lầm nhầm. hiện tại đã như vậy ngươi đừng trách ta liền vốn di chính là dựa thực lực thủ thắng nguyễn điểm đã thật lâu đều không có khí chán đau cảm giác tân ngạn đúng là lợi hại giam ba câu liền đem nàng biến thành táo bạo muốn giết người trạng thái ở bọn họ trong mắt chu tiểu kiểu vĩnh viễn không có sai nàng trừ bỏ một khuôn mặt không có trở ngại còn lại không đúng tí nào không lễ phép không văn hóa không có tiền cho dù là có một đinh điểm thu hoạch cũng là dựa vào người khác trợ giúp mới đến tay nàng làm cái gì nói cái gì đều không bằng chu tiểu kiều cũng không bằng nàng hảo khuê mật thời an nguyễn điểm bình phục hảo tâm tình chậm rãi nâng lên đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tần ngạn đôi mắt hạt châu xem không hề cảm xúc nói ngươi nói không sai thật là dựa thực lực nói chuyện nàng nhất định sẽ đem chu tiểu kiều đã nàng tỉ mọi đoàn khuê mật đoàn đạp lên lòng bàn chân cọ sát nàng muốn cho tần ngạn rõ ràng nhận thức đến hắn chính là cái vì ái mắt manh tâm hạt khắc nghiệt song tiêu đại dừng bút tần ngạn bị nguyễn điểm cái này ánh mắt xem trong lòng lộp bộ. Hắn túi đầu, có chút không dám nhìn thẳng nàng đôi mắt. Chính thức thi diễn thời điểm, trừ bỏ bọn họ vài người, chỉ tới một cái camera. Trình Tùy An dựa lưng vào ghế dựa, ra chân, hắn nhàn nhạt ra tiếng, bắt đầu đi. Nguyễn điểm thi chính là nữ chủ mất không chế giết người này đoạn. Nàng đệ đệ bị người thọc đã chết, liền ngã vào nàng trước mắt, chết phía trước còn thực nỗ lực muốn bắt lấy nàng tay áo, mang theo nàng chạy ra đi. Nàng nhìn trên mặt đất thi thể, tay run run rảy rảy muốn che lại không ngừng đổ máu miệng vết thương Nàng trong ánh mắt không có nước mắt, trên mặt biểu tình cũng không giữ tợn, nàng chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, giang cánh, lên, chúng ta đi rồi. Mau đứng lên, đi rồi. Nàng nói chuyện ngữ khí hòa bình tố không có gì khác nhau, ôn nu tận xương. Trên mặt đất người không có phản ứng. Nàng hốc mắt chung nước mắt không hề ý thức lan xuống, nàng dùng mu bàn tay xoa xoa mặt, mới biết được chính mình nguyên lai khóc. Muộn tới bi thống, đem nàng chèn ép thở không nổi. Nàng cắn răng, không tiếng động khóc thút thít nước mắt từng viên từ hốc mắt rơi xuống quần cuộn không ngừng nàng hậu chi hậu giác ngồi dưới đất gào khóc lên giang cánh ngươi tỉnh tỉnh a nàng chung quanh là tiếng cười còn có nghe không rõ ràng lắm chào phúng thanh nay đó trói hai bén nhọn thanh âm dần dần rõ ràng lên cũng dần dần cùng từ trước trùng hợp nàng nhớ tới chính mình bị nhốt ở vê đút cờ nữ bị người bài giáo phục khi các nàng không kiêng nghể gì cười to nhớ tới nàng không thể hiểu được đã bị người nắm tóc nhắc tới hàng hiên hành lang nhục mạ cùng toàn giáo người thưởng thức nghĩ tới những cái đó tràn ngập hát ý ánh mắt nàng ngừng tiếng khóc nắm chặt truy thủ chết lặng ánh mắt mất khống chế cảm xúc nàng đối với những người đó một cái lại một cái thọc qua đi thẳng đến tất cả mọi người ngã vào nàng trước mặt nàng ầm ầm quỳ xuống sau đó ngẩng đầu đối với có ca mạ giặt phương hướng nở nụ cười nguyễn điểm cơ hồ là đem chính mình cả người đều xoa nát tới diễn một đoạn này nàng nước mắt mất khống chế đến mức tận cùng thời không động ánh mắt tuyệt vọng khóc còn có tuyệt vọng cười hoàn toàn không có thanh thuần thiếu nữ bong dáng, giống mới từ luyện ngục bỏ ra tới tiểu gác ma. Trình Thùy An bị Nguyễn Điểm biểu diễn giết người khi chết lặng biểu tình chấn động tới rồi, phía trước thử kính người, mỗi một cái dùng đều là cuồng loạn biểu diễn phương thức, cảm xúc kịch liệt, nhưng cho người xem mang đến cảm xúc thượng rung động còn không bằng Nguyễn Điểm. Nàng mới vừa rồi này đoạn biểu tình, quá làm người đau lòng, tới rồi tan nát coi lòng nông nỗi. Cuối cùng cười, lại lệnh người sờn tóc gáy, đáng sợ rất nhiều chỉ dư chua sót. Trình Tùy An cũng không biết chính mình hốc mắt là khi nào ướt. Nguyễn Điểm đem chính mình hủy đi rơi rất tan tác, nàng trở thành Giang Tinh. Tuyệt vọng, điên cuồng Giang Tinh. Nàng biểu diễn tự nhiên không lộ dấu vết, không có người diễn kịch giống nàng như vậy, giống người điên, không quan tâm, vứt bỏ tự mình, trở thành kịch người trong. Trước đó, Trình Tùy An thật sự không nghĩ tới còn có so thời An càng thích hợp tới diễn Giang Tinh người. Hai tương đối so, thời An tuy rằng diễn cũng không nhưng bắt bẻ, nhưng không bằng Nguyễn Điểm có thể làm quần chúng cộng tình. Nguyễn Điểm diễn xong lúc sau ngồi dưới đất, trên mặt biểu tình ngốc ngốc, nàng tự cấp chính mình thời gian ra diễn. Trình Tùy An trong đầu còn dừng lại ở Nguyễn Điểm cuối cùng cái kia trong ánh mắt, một lát sau, hắn đối thời An nói, ngươi tư chất không kém, về sau ở trong vòng cũng sẽ không kém, trở về đi. Một câu không tính bén nhọn nói, nói cho nàng rồi kết quả. Chu Tiểu Kiều cùng thời An đều còn ngơ ngác, chờ phản ứng lại đây trình đạo những lời này là có ý tứ gì thời điểm, nàng có chút không thể tin tưởng, trình đạo. Hôm nay không phải để cho ta tới ký hợp đồng sao. Trình Tùy An không mặn không nhạt trả lời, không phải còn không có thêm sao. Thời An á khẩu không trả lời được, nàng nắm chặt nắm tay, trên mặt biểu tình sắp banh không được. Mắt thấy nàng liền phải bắt được tài nguyên phi thăng. Sinh sôi bị người cắt đứt loại mùi vị này nàng thật là chịu không nổi. Thời An một ngụm hàm răng đều phải bị nàng cấp cắn, nàng ách thanh âm nói, đạo diễn, ngài lại hảo hảo ngẫm lại, ta. Trình Tùy An chỉ nói ba chữ, trở về đi. Hán vôn chính là cái quyết đoán người, không có lựa chọn sợ hai trứng, Huống hồ thời an cùng Nguyễn Điểm phong cách bất đồng, cũng không có gì nhưng đối lập. Thời an dựa vào kỹ xảo cùng thiên phú, lại không có biện pháp làm người xem toàn tình đầu nhập, này đối nàng tới nói là kiện thật đáng buồn sự tình. Thằng đến trên đường trở về, Chu Tiểu Kiều còn ở vào khiếp sợ bên trong, nàng ghen ghét không thể so thời an muốn thấp. Chu Tiểu Kiều rõ ràng tuyệt đối không thể làm Nguyễn Điểm Hồng, không thể làm nàng có bất luận cái gì bay lên tới cơ hội, bằng không liền xong rồi nàng vốn dĩ tự tin tràn đầy đã chuẩn bị sẵn sàng chờ nguyễn điểm ăn mệnh quăng ngã cái đại té ngã cục diện như thế nào bỗng nhiên liền dứt cái móng tay hãm sâu lòng bàn tay chu tiểu kiều quá mức dùng sức dẫn tới nàng lòng bàn tay đã bị bóp lấy miệng nhỏ nàng đau một run run trên mặt nàng miễn cưỡng duy trì ý cười đối đang ở lái xe tần ngạn nói ngươi cứu cứu cùng ngọt ngào quan hệ thực hảo sao nói như thế nào tốt sự tình bỗng nhiên liền thay đổi đâu quan hệ thực hảo bốn chữ thực dễ dàng đã bị người xuyên tặc vì dựa sắc thượng vị Lời này dừng ở tần ngạn lỗ thai rất không thoải mái. Hắn nói, bởi vì nguyễn điểm diễn càng tốt ta, cho nên cho nàng cũng không kỳ quái. Có một nói một, nguyễn điểm cầm đao thọc người khi ánh mắt đem hắn dọa đi. Lạnh lùng, giống như dây tiếp theo liền sẽ tới lấy hắn đầu chó. Tần ngạn phát hiện, nguyễn điểm có thể khống chế nhân vật thế, nhưng so với hắn trong tưởng tượng muốn nhiều. Đáng thương hề hề tiểu nhân vật có thể diễn, bị buộc điên bệnh trạng nhân vật cũng có thể bắt chẹn. Toàn tinh đầu nhập, thật là đem diễn kịch trở thành sinh mệnh. Liền chưa thấy qua so nàng còn đua người. Chu tiểu Kiều biết chính mình lúc này không nên nói thêm gì nữa, nhưng nàng nhẫn mại không được, nàng nói, chính là rõ ràng là an an tưởng được đến, nàng như vậy đoạt thật sự thật không tốt. Lời này dừng ở tần ngạn lỗ thai, hắn liền càng không thoải mái. Loại sự tình này, không có đoạt không đoạt vừa nói. Tần ngạn không hề răng, hắn phát hiện hắn đối nữ thần lử kính giống như cũng cứ như vậy. Ngẫu nhiên giúp giúp nàng tiểu vội, muốn gặp mặt tâm tình sớm đã không có như vậy bức thiết nói không rõ là hắn thay đổi, vẫn là Chu Tiểu Kiều thay đổi. Nguyễn Điểm Hoa hơn nửa giờ mới từ vừa mới trong cốt chuyện đi ra, tùy tay xả hai tờ giấy khăn xoa xoa nước mắt, chậm rãi từ trên mặt đất bỏ dậy. Trình Tùy An đem một phần hiệp ước đưa cho nàng, xin lỗi, ta không nên nhẹ xem ngươi, cũng không nên dùng cố hữu tư duy đi phòng đoán nàng. Nguyễn Điểm tiếp nhận hợp đồng, nói, ta phải lấy về đi cho ta luật sư nhìn xem, xác nhận không thành vấn đề mới có thể ký tên. đạo diễn ngươi không ngại đi nàng một cái thí luật sư đều không có chỉ là tưởng lấy về đi cấp giang li li quét hai mắt trình tùy an lắc đầu không ngại khởi động máy ở tháng sáu không đội hắn nhìn nguyễn điểm tinh xảo trắng non khuôn mặt đột nhiên nói nguyễn điểm ngươi so với ta tưởng tượng càng có tiềm lực liêu mạng bướng bỉnh chịu vì nhân vật chóc chính mình cứng cỏi đĩnh bạc, gặp chuyện trầm tĩnh tiêu sái nguyễn điểm xú không biết xấu hổ nói ta đã sớm ý thức được chính mình là cái diễn kịch tiểu thiên tài chuyện này Trình thùy an bị nàng hài hước làm cho tức lời ngươi cũng trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi trầm mặc vài giây sau bổ sung nói có đôi khi không cần như vậy liều mạng ai nguyễn điểm nghĩ thầm nàng thật sự nếu không liều mạng liền phải bị nữ chủ quang hoàn gắt gao ngăn chặn không được xoay người làm nữ nhân khó làm nữ xứng quả thực là khó càng thêm khó nguyễn điểm tân niên nguyện vọng chỉ có một đó chính là hy vọng chu tiểu kiều có thể tốc tốc rời đi nàng vui sướng tinh cầu nguyễn điểm cầm hợp đồng xuống lầu đánh xe một chiếc màu đen ô tô vững vàng ngừng ở nàng trước mặt cửa sổ xe riêng hạ ghế sau nam nhân hướng nàng cười cười ngọt ngào hoài mạc từ lần trước ở bệnh viện bị tần ngộ bóc gốc gác rất dài một đoạn thời gian không có liên hệ nàng hắn lúc này tựa hồ cũng là không chỗ nào cố kỵ trước sau còn có hai chiếc xe bảo tiêu phô trương mười phần nguyễn điểm còn chưa nói lời nói khi hoài mạc trước mở miệng ta đưa ngươi đi nàng vẫn không nhúc ních hoài mạc rất khổ sở hỏi ngươi cũng sợ ta sao nguyễn điểm gật đầu xác thật Mặc cho ai bị người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động đều rất sợ hãi. Hoài mạc nghe thấy nàng nói lời nói thật, liền cảm thấy nàng càng đáng yêu. Ta sẽ không khi dễ ngươi, lên xe đi. Nguyễn điểm thở dài, nàng tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Hoài mạc giống như thật sự chỉ là tiếp nàng đoạn đường mà đến, tới rồi tiểu khu cửa không có tự tiện muốn đi theo nàng cùng nhau lên lầu. Chỉ là còn giống như trước đây thích ôm nàng, trôn vai nói chuyện, ta cũng không dám tới tìm ngươi, sợ ngươi còn ở giận ta hắn hôn hôn nguyễn điểm rơi dụng trên vai tinh tế ngọt ngào ngàn vạn muốn xin bớt giận sợ ta không quan hệ không cần sinh khí liền hảo nguyễn điểm gượng ép ử một tiếng từ trong xe xuống dưới lúc sau nàng quải cái con đi trong tiệm mua cái kem an ủi an ủi chính mình về đến nhà nguyễn điểm đem điện ảnh ký hợp đồng hợp đồng ném đến giang lili trước mắt giang lili miệng trương đến đủ nuốt vào hai viên trứng gà ngọt ngươi nói cho ta ngươi có phải hay không cầm trọng sinh kỳ bản giang lili ôm hợp đồng không chịu buông tay Ta thiên A, đại dẫn điện ảnh nữ chủ A, ngươi thật là đầu một cái, trình tùy an như vậy khó làm đạo diễn có thể thu phục hai lần, ta thật sự bội phục ngươi, hiện tại vừa thấy chúng ta ngọt cũng là ảnh hậu quân dự bị ô ô ô. Nguyễn điểm hắc hắc hắc ngây ngô cười lên, sau đó thêm mắm thêm muối đem hôm nay và mặt Chu Tiểu Kiều giết nàng trở tay không kịp sự miêu tả một lần. Cuối cùng, nàng mùi ngon dư vị nói, ngươi là không nhìn thấy Chu Tiểu Kiều sắc mặt có bao nhiêu xuất sắc, đáng tiếc. Yên tâm, ta có thể tưởng tượng. Giang Li Li ở vui mừng rất nhiều không quên chính mình người đại diện thân phận, cho ngươi tiếp cái tổng nghệ, lục đến tháng 5 sau đó ngươi lại tiến tổ đóng phim điện ảnh. Nguyễn Điểm ngồi ở trên sofa, ôm gối đầu, đầu một chút liền gục xuống đi xuống, ta tưởng nghỉ ngơi đến tháng 6, vì điện ảnh làm chuẩn bị. Giang Li Li cười cười, tổng nghệ thù lao 2.000 vạn. Nguyễn Điểm so cái ok thủ thế, nghỉ ngơi gì đó, hoàn toàn không cần thiết. Chỉ có tiền mới có thể làm Nguyễn Điểm thật hương. Chu Tiểu Kiều thực bạch liền cùng thời an xin lỗi. Trong lời nói trong tối ngoài sáng ý tứ đều là, ta cũng quản không được ta mội mội nàng chính là loại người này ta ngày thường cũng là bị nàng ấn đánh bị khi dễ cái kia. Thời An xem như hoàn toàn ghi hận thượng Nguyễn Điểm, chắn nàng lộ người, đừng nghĩ nhẹ nhàng đem chính mình trích hai. Đặc biệt là Nguyễn Điểm cái này sinh sôi đem nàng từ phi thăng ảnh hậu chi trên đường tốn xuống dưới, thời An càng là hận tưởng ăn sống rồi nàng. Thời An hỏi, thẩm xá đối người vợ trước này không có cũ tình đi. Chu tiểu kiều như mày, ngươi biết đến, hắn vẫn luôn đối ta lời nói để lại một nửa cố ý nói được cái mội không rõ thời an tức khắc trong lòng liền có số trở về lập tức làm người chuẩn bị một phần nguyễn điểm hôn tiền hôn hậu nhất chu toàn hát liêu nay cùng nguyễn điểm ở trên mạng bị hắc tiểu đánh tiểu nháo bất đồng thời an tìm chính là trong vòng quý nhất đoàn đội bỏ vốn gốc muốn cho nguyễn điểm thoát một tầng ra nếu thẩm xá không yêu người vợ trước này công ty cũng mặc kệ cái này cùng lao bản quan hệ không tốt phản nghịch minh tinh như vậy liền tính nàng làm điểm động tác nhỏ đem nguyễn điểm hướng chết hắc cũng sẽ không có người thế nguyễn điểm bất bình Hùng chi lúc này nguyễn điểm vừa mới đỏ thẫm muốn dẫm nàng một chân người đối diện nhưng đều tránh ở chỗ tối tinh chờ thời cơ đâu ở thời an bày mưu đặt kế hạ, nguyễn điểm bị người tuân ra cái thứ nhất liêu là nàng lợi dụng chồng chức bức hôn thượng vị bởi vì gia sản phân phối nguyên nhân mà lãnh bạo lực thậm chí tinh thần ngược đái cha mẹ tin tức tại chức nghiệp đoàn đội dẫn rất hạ, bức hôn cùng tinh thần ngược đái cha mẹ nhãn trực tiếp bị ném tới rồi nàng trên người dư luận ồ lên không thấy được tiền căn hậu quả cùng chứng cứ chính nghĩa người qua đường thấy tiêu đề liền nổi giận thâm biểu khiếp sợ không nghĩ tới nàng thế nhưng là cái dạng này nguyễn điểm cha mẹ làm sai cái gì ngươi muốn tinh thần ngược đái bọn hắn bạch nhãn lang đều không có nguyễn điểm như vậy sẽ cắn ngược lại ta nếu là nàng cha mẹ ta coi như không cái này nữ nhi mệnh ta còn thực thích nàng diễn tiểu sư mội đâu thoát phan biến hạn ti bất luận cái gì sự đều không phải nguyễn điểm tinh thần ngược đái cha mẹ lý do cũng khó trách nàng cha mẹ một phân tiền cũng chưa phân cho nàng đều là có nguyên nhân tiểu sư muội lự kính thoái dối tinh dối mù ta thất ngữ nguyễn điểm thấy tin tức tiêu đề thời điểm một lần tưởng hành tây tin tức chuyên môn tới phản phúng điểm đi vào nhìn kỹ xem toàn thiên cư nhiên đều ở chỉ trích nàng tin tức tuôn ra tới trưa hôm đó thẩm xá cái này cao lãnh tuyển thủ ngoài dự đoán đã phát làm sáng tỏ không có bức hôn tình đầu ý hợp bởi vì yêu nhau mới kết hôn thật sự nguyễn điểm đều bội phục hắn trợn mắt nói dối bản lĩnh nhưng quá ngưu bức nhưng mà tinh thần bạo lực cha mẹ việc này mới là nguyễn điểm chọc giận bình thường người qua đường nguyễn điểm rất có tự mình hiểu lấy là không trông cậy vào chu mẫu lương tâm quá độ khai kim khẩu thế nàng làm sáng tỏ tân ngộ tựa hồ so nàng còn muốn sinh khí trực tiếp làm xã giao độ người lăn trở về tới tăng ca xóa thiếp phong hào một con rồng phục vụ nguyễn điểm cảm thấy không cần thiết tân ngộ châm chọc nàng trang thanh cao nguyễn điểm lúc ấy nghĩ nghĩ nói hành đi ta đích xác chính là ở trang thanh cao nàng nâng lên chính mình cao quý đầu thực nghiêm túc nói, ngươi mỗi lần giúp ta, ta đều cảm thấy ngươi ở nhục nhà ta. tạm dừng hai giây, nguyễn điểm đỉnh tần ngộ lãnh có thể đông chết người ánh mắt, giống cái không sợ chết dũng sĩ. tiếp tục nói, tựa như thẩm xá hôm nay nói ta cùng hắn kết hôn là bởi vì lẫn nhau yêu nhau, ta cũng cảm thấy hắn vũ nhục ta. tần ngộ, hắn khí bật cười, bị đổ đến nói không nên lời lời nói, không biết người tốt tâm, nguyễn điểm chính mình cũng không phải vô pháp giải quyết chuyện này, nàng chẳng qua liền làm sáng tỏ đều không nghĩ làm sáng tỏ xin lỗi càng là không có khả năng nàng mới là bị cha mẹ đánh mất còn bị lừa bán người bị hại liên tính tinh thần ngược đãi bọn hắn thì thế nào Hùng chi nàng còn không có làm loại sự tình này tiên duyên thu quan khánh công yến thượng phóng viên dùng mịt rổ phổn dỗi nàng giáp mặt hỏi nàng về nghe đồn thật giả nguyễn điểm thật sự không có ở khiêu khích nàng chỉ là nói hiểu lầm hiểu lầm phóng viên đương nàng muốn bắt đầu giải thích tẩy trắng chính mình lúc sau theo sát nghe thấy nàng nói ta cô nhi đỏ lúc sau liền như vậy sao làm đến đại tin tức chương năm mươi chín chương năm mươi chín chương năm mươi chín không có phóng viên trong tưởng tượng tẩy trắng cùng giải thích thậm chí nguyễn điểm giống như cũng một đinh điểm đều không thèm để ý ngoại giới đồn đãi cô nhi hai chưa trình độ nhất định thượng còn có điểm ác độc này không phải đương cha mẹ đã chết ý tứ sao phỏng vấn video phát đến trên mạng lúc sau quả nhiên mọi người tức giận hàng trăm hàng ngàn lần tăng trưởng nàng có phải hay không điên rồi đây là nguyền rủa nàng ba mẹ đã chết sao nàng có hay không tâm a rốt cuộc có biết hay không chính mình đang nói cái gì nguyễn điểm có phải hay không còn cảm thấy chính mình đỏ liền rất như bức ca vô ngữ đây chính là thật đánh thật nhân phẩm vấn đề có thể bị phong sát cái loại này ai ta vốn đang tưởng nếu nàng xin lỗi giải thích ta liền tha thứ nàng hiện tại vừa thấy tính phan biến hạn thì không giải thích nguyễn điểm chẳng lẽ là cho rằng chính mình nói như vậy thực ngay thẳng ác độc như vậy nhân vi cái gì còn có thể tại giới giải trí hoành hành ngang ngược thật là người tốt không hảo báo trên thế giới này cũng có cùng nguyễn điểm giống nhau không bị thân sinh cha mẹ sở yêu thích còn muốn chịu đựng bọn họ vô chừng mực tham lam đòi lấy có chút người cũng không xứng làm cha mẹ nói không chừng là nguyễn điểm cha mẹ thật sự thực quá mức tựa như ta ba mẹ trọng nam khinh nữ chỉ đối ta đệ đệ hảo sơ chung khiến cho ta bỏ học đi ra ngoài làm công cung cấp nuôi dưỡng ta đệ đệ còn muốn giúp hắn mua phòng ở tìm công tác đáng tiếc cái này mỏng manh thanh âm thực mau đã bị người thô bạo bắn cho đi tẩy địa lăn nguyễn điểm không xứng đương cá nhân là được rồi chu tiểu kiều đang âm thầm nhìn trộm trên mạng hướng gió nàng biết chính mình nên duy trì thiện lương ngoan ngoan nhân thiết nhưng không thể không nói thấy nguyễn điểm ở trên mạng bị mắng thành cái sáng khi nàng trong lòng dâng lên một loại khó có thể miêu tả khoái cảm đối nên là cái dạng này nguyễn điểm nên vẫn luôn đương cái kia không dám ngẩng đầu đi đường ở nông thôn trở về chân đất như thế nào có thể so sánh nàng lóa mắt đâu chu tiểu kiều đối thời an quyết đoán ngoan tuyệt thủ đoạn cảm thấy thực vui mừng nàng buồn bực tâm tình ở nguyễn điểm danh tiếng ngã xuống đáy cốc khi dần dần hào lên nguyễn điểm nói xong câu nói kia sau cũng không hối hận kết thúc phỏng vấn sau nguyễn điểm đánh cái xe taxi trở về một chuyến chu gia nông lịch tân niên buông xuống trong viện ngoại đều treo vui mừng đèn lồng màu đỏ nguyễn điểm ở hàng rào ngoại lẳng lặng đứng trong chốc lát xuyên thấu qua khoảng cách hướng trong nhìn hai mắt trong phòng khách giống như đi không ít người hoan thanh tiếu ngự thực náo nhiệt nàng bừng tỉnh nhớ tới nga nguyên lai like hôm nay là chu mẫu sinh nhật nàng vẫn là nhớ rất rõ ràng năm thứ nhất trở lại chu gia thời điểm nguyễn điểm còn dùng chính mình tránh tới tiền tiêu vặt cấp chu mẫu mua cái bánh kem tâm tình thấp thỏm mang về ra chu mẫu lúc ấy cười cười làm nàng trước phóng tới tủ lạnh chờ ngày mai lại ăn không biết nhiều ít cái ngày mai qua đi đã sớm không thể ăn bị trong nhà a di ném vào thùng rác nguyễn điểm là tới rời hộ khẩu nàng muốn đem hộ khẩu từ chu ra rời ra tới tục sưng tự lập môn hộ nàng sơ sơ thật đúng là không phải cố ý chọn hôm nay cái này ngày lành tới cấp chu mẫu tìm đen đủi ai biết như vậy vừa khéo đâu Nguyễn Điểm đi vào phòng khách thời điểm, thanh âm chợt ngừng lại. Ánh mắt mọi người đều đồng thời chiều nàng đầu lại đây, Chu Mẫu ăn mặc sườn sám, trên cổ tay là Chu Tiểu Kiều vừa mới cho nàng mang lên vòng ngọc, trông thấy Nguyễn Điểm nháy mắt, Chu Mẫu khỏe mắt đuôi lông mày ý cười dần dần tan đi, nàng mắt lạnh nhìn Nguyễn Điểm, Lanh Á Thanh, ngươi còn trở về làm gì?" Nguyễn Điểm thẳng thắn sống lưng, chút nào không luôn cuống, "Có việc tìm ngài." Sớm đã có người đem trên mạng sự tình nói cho Chu Mẫu, nàng tự nhiên cũng thấy Nguyễn Điểm tiếp thu phỏng vấn video chu mẫu chỉ đưa nguyễn điểm là tới cầu chính mình thế nàng làm sáng tỏ cười lạnh hai tiếng ta cho rằng ngươi như vậy có cốt khí khẳng định sẽ không tới cầu ta cũng bất quá như thế này hiểu lầm đã có thể quá lớn nguyễn điểm thuận miệng hồi ngươi yên tâm ta chính là đi cầu một con chó ta cũng sẽ không tới cầu ngươi chu mẫu sắc mặt thay đổi lại biến bạn bè thân thích đều vây quanh bị thân nữ nhi dối một câu mặt mũi cũng chưa địa phương gác thân thích mồm năm miệng mười nói nguyễn điểm ngươi như thế nào nói chuyện đâu đây chính là mụ mụ ngươi chính là hôm nay mụ mụ ngươi ăn sinh nhật ngươi cũng đừng cho nàng ngột ngạt ngươi như thế nào liền tỉ tỉ ngươi một nửa hảo đều học không được đâu chu mẫu đầu bị chọc tức phả vượng, chậm rãi đi đến nguyễn điểm trước mặt hỏi vậy ngươi nói nói rốt cuộc là chuyện gì nguyễn điểm đi thẳng vào vấn đề nói ta muốn đem hộ khẩu rời đi ra ngoài chu mẫu trước mắt đen một chút không nghĩ tới nàng lại là như vậy đại đại nghịch không nói nàng dưới chân lảo đảo còn hảo bị chu tiểu kiều đỡ mới không có té xỉu Ngươi đây là hoàn toàn muốn cùng cái này ra tua nhỏ sao? Này chẳng lẽ còn dùng hỏi sao? Không phải Minh bãi sự tình. Nguyễn Điểm gật đầu, đúng vậy. Nàng lửa cháy đổ thêm dầu nói, hiện tại còn sớm, làm việc địa phương hẳn là còn không có đóng cửa. Phiền toái ngươi lấy thượng sổ hộ khẩu thân phận chứng cùng ta cùng đi đi cái trình tự đi. Nguyễn Điểm cảm thấy chun mẫu đôi mắt đều có thể phun phát hỏa, tay run cùng ạt kỉn sân người bệnh dường như. Nàng thật cẩn thận thử, coi như ta đưa cho ngươi quả sinh nhật. Sinh nhật vui sướng. Nàng đã thiện tâm đến tận đây, thật sự là trên thế giới thiện lương nhất nữ nhi. Chu mẫu hai mắt hướng lên trên vừa lật, sống sờ sở, sở bị nàng lời nói khí hôn mê. Khắp hai lần người chung, mới miễn cưỡng chuyển tỉnh. Ngược đổ một ngụm ác khí, suy yếu không được. Chu Tiểu Kiều đỡ mẫu thân, làm bộ làm tịch cùng Nguyễn Điểm nói chuyện, "Muội muội, mẫu thân tốt xấu là sinh ngươi dưỡng người của ngươi, liền tính ngươi đối tài sản phân phối bất mãn, cũng không nên dùng loại này biện pháp bức nàng, nếu thật sự không được, ta nguyện ý đem ta kia một phần chuyển tới ngươi danh nghĩa. Nguyễn Điểm trong mắt ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Chu Tiểu Kiều xem, nàng đã nhìn đấu, đối Chu Tiểu Kiều chỉ có thể so nàng càng bạch liên. Hành A, vậy ngươi chuyển đi. Chu Tiểu Kiều bị nàng lời nói một nghẹn, sắc mặt xanh trắng không tiếp. Nguyễn Điểm con môi cười càng vui vẻ, ngươi luôn là nói như vậy dễ nghe, chàng cho ai xem a. Làm bị mẫu thân phái tới cấp Chu Mẫu Khánh Thọ tân Ngạc, cũng không nghĩ tới chính mình có thể bảng quan cho tới hôm nay vợ tuần này. Xem Chu Tiểu Kiều bị dối hắn cũng không có muốn anh hùng cứu mỹ nhân dục vọng chu mẫu lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng dùng tay chỉ môn ngươi cút cho ta đi ra ngoài lăn là không có khả năng lăn chu tiểu kiều đem chu mẫu đỡ đến trên sofa chậm rãi ngồi xuống sau đó chậm gì gì đi đến nguyễn điểm bên cạnh người dùng chỉ có các nàng hai người mới có thể nghe được thanh âm nói ngươi càng náo ta thu hoạch liền càng nhiều ngươi đời này đều so bất quá ta sau đó chu tiểu kiều sau này lui một bước mắt hàng chứa nước mắt lại ủy khuất nói từ nhỏ đến lớn Ngươi đều thích cùng ta đoạt đồ vật, ta vẫn luôn nhường ngươi, vốn dĩ lúc này ta cũng là thật sự tưởng đem danh nghĩa tài sản cũng nhường cho ngươi, nhưng ngươi quá làm ta thất vọng rồi, ta không nên cũng sẽ không lại dung túng ngươi. Các khách nhân nhìn Nguyễn Điểm nghị luận sôi nổi, nhiều là một ít trách cứ nói. Nguyễn Điểm nhớ tới, mỗi một lần mặc kệ có phải hay không nàng phạm sai, cuối cùng đều là đoán nàng không đủ nghe lời hiểu chuyện, bị phạt cũng luôn là nàng. Nàng cho rằng chỉ cần chính mình không đi treo chọc chu tiểu kiểu các nàng hai là có thể nước giếng không phạm nước sông tường ăn không có việc gì nguyễn điểm nhìn chằm chằm chu tiểu kiều mặt nhìn lại xem nhớ tới lần trước giang Ly Ly giận đánh đi lên một cái tát lúc ấy nàng trong lòng kỳ thật là rất thông khoái nguyễn điểm chậm rãi nắm chặt nắm tay năm căn ngón tay lại thong thả triển khai sau đó tiến lên hung tợn bắt lấy nàng tóc chỉ nghe thấy nữ nhân thấp thấp tha một tiếng thét trói thai nguyễn điểm sức lực đại cơ hồ đều phải đem chu tiểu kiều ra đầu cấp kéo xuống tới buộc nàng không thể không nâng lên mặt ngay sau đó thật mạnh một cái tắt rừng ở nàng trên mặt đem ngươi miệng cho ta nhắm lại chu tiểu kiều bị nàng này một cái tắt cấp đánh ngoai mặt khoang miệng đều có huyết hương vị nàng không thể tin tưởng nhìn mặt vô biểu tình nguyễn điểm há miệng đang muốn khóc lóc kể lể nguyễn điểm giơ tay lại là một cái tát hai bên mặt đều nóng rất đau nước mắt thẳng rớt ngươi làm ta ngươi làm cái rắm từ ta mười bảy tuổi trở về ngày đó bắt đầu liền phải không ngừng cho ngươi hiến máu ta thành ngươi di động kho máu nguyễn điểm vẫn như cũ gắt gao nắm nàng tóc ngươi lén làm chuyện xấu còn thiếu sao cũng chỉ có tần ngạn bọn họ kia giúp người mù mới có thể coi trọng ngươi loại này trong ngoài không đồng nhất bạch liên ký nữ chu tiểu kiều theo bản năng liền tưởng phản bác nguyễn điểm nhúng mày giống như chỉ cần nàng dám mở miệng liền sẽ tiếp tục đánh nàng những người khác trợn mắt há hốc mồm phản ứng lại đây sau tưởng tiến lên đem nguyễn điểm cấp túng khai nguyễn điểm nói đều đừng nhúc nhích ta cùng tỉ tỉ của ta tâm sự mà thôi Chú mẫu liền từ trên sofa ngồi dậy sức lực đều không có, này hai bàn tay so đánh vào trên mặt nàng còn đau, nàng một lần thở không nổi. Nguyễn Điểm cảm thấy nàng có thể là nhập diễn quá sâu, bị tân điện ảnh kịch bản ảnh hưởng tới rồi chính mình tính cách. Nàng tiếp tục nói, ngươi xé quá ta tác nghiệp, thế thân ta công lao, khuyến khích quá đồng học cô lập ta, ta thiệt tình kiến nghị ngươi không cần đi nhu nhược tiểu bạch hoa nhân thiết, thành thành thật thật đường cái tâm cơ nữ không hảo sao. Nói không chừng thẩm xá còn có thể nhiều xem ngươi liếc mắt một cái chu tiểu kiều kinh hồn táng đảm nàng thật sự là đau chịu không nổi nước mắt lưng tròng nhìn thờ ơ lạnh nhạt thẩm xá nhỏ giọng khóc lóc cầu cứu thẩm xá ca ca ngươi cứu cứu ta ta đau quá. a thẩm xá văn nhã cười cười các ngươi gia sự ta không có phương tiện nhúng tay chu tiểu kiều hốc mắt bọt nước mãnh liệt mà ra một lòng không ngừng đi xuống trầm nàng sớm nên minh bạch thẩm xá phía trước không thích nguyễn điểm hiện tại cũng không có nhiều ít thích nàng chu mẫu run run rẩy rẩy mở miệng ngươi rốt cuộc muốn thế nào Nguyễn Điểm vô tội chấp chấp mắt, chuyển hộ khẩu. Chu Mẫu bị buộc không có cách nào, hảo, ta lên lầu đi lấy giấy chứng nhận, ngươi trước buông ra tỉ tỉ ngươi. Chờ ngươi cầm xuống dưới, ta tự nhiên liền sẽ buông ra nàng. Chu Mẫu là bị người đỡ đi lên thang lầu. Nguyễn Điểm tâm tình rất tốt cùng Chu Tiểu Kiều nói lên lời nói, ta đã xem minh bạch, đối với ngươi loại người này, nói lại nhiều nói đều là lãng phí nước miếng, đánh ngươi không dám tính kế ta, không phải an tâm sao. Hành hung nữ chủ loại sự tình này. Nguyễn Điểm còn có thể lại làm n thứ. Chu Tiểu Kiều đầy miệng huyết, trên mặt là rõ ràng có thể thấy được bàn tay ấn, đã sưng không thể xem. Nguyễn Điểm nhế răng trợn mắt cười cười, về sau ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Nàng chính là muốn bạo lực Chu Tiểu Kiều kia thế nào? Nàng quên đâu cứng, nàng định đoạt. Tân Ngạn xem Phạm Túng, lén lút tránh ở Thẩm xá phía sau, "Ô ô ô Thẩm xá, Nguyễn Điểm hảo nụ mạ hung. Thẩm xá có chút đau lòng, không đành lòng thấy nàng bị buộc thành cái này phân thượng. Chu mẫu bị bắt cùng Nguyễn Điểm đi đồn công an chuyển hộ khẩu, thủ tục mới vừa xong xuôi. Nguyễn Điểm phan trung thành đào tới rồi mấy tháng phía trước, kỹ thuật nam phân phát thiệp. Bên trong là Nguyễn Điểm 3 tuổi khi bị người bán đi đương con dâu nuôi từ bé, còn có ngày sau ở cô nhi viện ảnh chụp. Chương 60 chương 60, canh 1 chương 60. Kỹ thuật nam phân nguyễn bổ chỉ đổi mới một lần, cũng chỉ kêu rên kia một lần, lúc này cũng là vì ngẫu nhiên mới bị tìm ra tới. Trên ảnh chụp tiểu nữ hài ăn mặc không thế nào vừa người quần áo. Nàng trong mắt biểu tình cùng tuổi không hợp lỗ trống, một nhà bốn người ngồi ở nông gia tiểu viện trước, kia đối cha mẹ ôm chính mình bảo bối nhi tử, tiểu nữ hài bị bọn họ cường ấn vai. Lại lúc sau ảnh chụp đó là Nguyễn Điểm tới rồi cô nhi viện sau chụp, trên người quần áo nhìn không thế nào tân, nhưng ít ra là vừa người. Tiểu cô nương trên mặt biểu tình nhìn qua so với phía trước cao hứng rất nhiều, khuôn mặt xám xịt, nhưng một đôi mắt lại sáng lấp lánh, thật xinh đẹp. Bên người nàng còn có một đám cùng nàng giống nhau đều là không nhà để về hài tử. Kỹ thuật Nam Phấn một đoạn này, thời gian bận về việc chuẩn bị cuối kỳ khảo thí, vội trời đất tối sầm, thời gian đều dùng để ôn tập công khóa. Ngẫu nhiên thật vất vả nhàn rỗi, đánh hai thanh trò chơi liền ngọ phờ lìn, căn bản liền không lên mạng xem tin tức. Vậy bổ đã sớm không biết bị hắn quên đi đến cái nào trong một góc đi. Chờ đến thi xong, bổ xong nữ thần kịch, Nam Phấn nằm ở trong ký túc xá nhảm chán trường thảo thời điểm, chuẩn bị trở về để bổ thu một ít nữ thần bình bảo liêm liếm. Mới vừa đi lên trực tiếp bị tạm ra tới. Kỹ thuật nam không hiểu ra sao, chờ hắn thanh song hoán tổn phi thường gian nan bỏ lên trên ẩy bộ khi, bị thượng vạn bình luận cùng dọa. Một tiếng ngoạc tào, sau đó cá chép lộn mình dường như từ trên giường ngồi dậy. Đem mặt khác ba cái bạn cùng phòng khiếp sợ, trình thần ngươi đây là sao? Trình thần là bọn họ cho hắn khởi ngoại hiệu, công nghệ thông tin học viện đệ nhất danh, các loại khoa học kỹ thuật đại tái quán quân đoạt huy chương, học tập thành tích tốt nghịch tiên, thanh thuần giáo thảo loại diện mạo, đại học 3 năm đảo truy hắn muội tử có thể từ nhà an bài đến ký túc xá hạ, nhưng mà hắn trong mắt chỉ có trò chơi cùng nguyễn điểm mấy ngày này bạn cùng phòng không đem nguyễn điểm tuân ra rèm pha sự nói cho hắn rốt cuộc trình thần truy tinh khi cùng nhiệt bộ dáng bọn họ là gặp qua sao hồi sự a sao như vậy nhiều người bình luận ta phải bồ? chẳng lẽ ta lần trước nặc danh cử báo lao sư hơn nữa nhục mạ chuyện của hắn bị người phát hiện sao kỹ thuật nam cờ lực mở bình luận nhìn lúc sau thở phào nhẹ nhõm theo sát hắn lại ngọa tàu một tiếng. Ta nữ thần làm sao vậy? Xong rồi xong rồi, ta lúc trước có phải hay không không nên đem đem nữ thần khi còn nhỏ ảnh chụp phóng lên mạng A. Đối nàng ảnh hưởng không tốt. Bạn cung phòng nói, trình thần, ngươi còn không biết sao. Ngươi nữ thần hắc liêu bị bạo. Cái gì hắc liêu? Tinh thần ngược đãi cha mẹ. Kỹ thuật nam thâm đến nguyễn điểm nhất châm kiến huyết phun tàu bản lĩnh, vô trùng sinh mẹ. Bạn cung phòng. Đại khái hiểu biết tiền căn hậu quả lúc sau. Bên ngoài lịch sự văn nhã kỹ thuật nam làm cho bạn cùng phòng mặt miệng phun hương thơm, đánh rắm. Bàn phím nơi tay, xem ta không mang chết này giúp cầu đồ vật. Trinh thần, bình tĩnh A. Bình tĩnh khẳng định là bình tĩnh không xuống dưới. Kỹ thuật nam một lần nữa bắt đầu dùng người bù. Khi nào mới có thể liếm đến Nguyễn Điểm Ngọt, không nghĩ tới mấy tháng phía trước phát huế bù có thể ở hôm nay đã chịu lớn như vậy chú ý độ. Ta chỉ là một cái thích Nguyễn Điểm tiểu nam sinh mà thôi, này đó ảnh chụp đều là ta chính mình bái ra tới tuyệt đối chân thật điềm thể mười bảy tuổi phía trước đều ở cô nhi viện nàng không có nói dối nàng cùng cô nhi đích sắc không hai dạng những cái đó lấy nàng ba mẹ tới hắc nàng người các ngươi thân trà thân mụ đều chết ly ta nữ thần xa một chút cút cho ta a ảnh chụp ở ghế bồ thượng bốn phía chuyên bá mà nguyễn điểm đãi quá kia ra cô nhi viện lại thực hảo cha có tâm người chỉ cần hơi chút động, động ngón tay liền biết người này cũng không có nói dối Hơn nữa người này phát ảnh chụp thời gian xa xa sớm hơn Nguyễn Điểm bị bạo hắc liêu thời gian, cũng không tồn tại trước tiên biết trước làm tốt tế bạch sự. Sự tình đến nơi đây Nguyễn Điểm thanh danh giống như đã đoan sâu được rửa, tử trung bánh đô nất nhóm thật là bị này đó ảnh chụp cấp ngược tới rồi. Như thế nào sẽ có người thảm như vậy a? Tiểu nữ hài bị cường ấn chụp ảnh thời điểm, còn có ở cô nhi viện nàng ôm cái rách tung tóe hoa cầu ngây nô cười bộ dáng, thẳng làm người đau lòng rất nước mắt. Con hảo tìm được rồi này đó ảnh chụp bằng không như thế nào đều nói không rõ. Nếu là cha mẹ càng phụ trách một ít, như thế nào cũng sẽ không đem nữ nhi đánh mất mười mấy năm đi. Nhìn xem nàng quá đều là ngày mấy a Nàng đều như vậy các ngươi còn muốn hát nàng, hát tử không có tâm. Cám câu chuyện ngoài lề, bác chủ ID cũng quá đáng kinh đi, vừa thấy chính là cái cùng điệu ti thằng nam. Kỹ thuật nam phấn là Nguyễn Điểm Phan Náo Tản, giúp nàng nói chuyện đồng thời, cũng không quên phát huy chính mình sức chiến đấu, bàn phím gõ đồng vang, mang khởi người tới cực kỳ xuất sắc trên mạng những cái đó xú đều cho ta gói kỹ lưỡng các ngươi ra mặc vọng tưởng làm bẩn ta nữ thần cha ngươi đã thi xong ta nhất định đem các ngươi này giúp ám hạ độc thủ bịa đặt nữ thần xú ra đều cấp bái xuống dưới hạ độc thủ người thấy sao chạy nhanh trở về cho ngươi mẹ thắp hương đưa nàng cuối cùng đoạn đường lại không quay về liền tới không kịp vị này ở ở mảng vì khi nào mới có thể liếm đến nguyễn điểm ngọc người đêm đó bởi vì mắng chửi người quá bẩn trực tiếp bị bẩy bổ phía chính phủ cấm nôn mười lăm thiên Nhưng sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không tắt. Bạn cùng phòng nhóm trận mắt há hốc mồm nhìn toàn viện nam thần vì Nguyễn Điểm nổi điên bộ dáng. Đóng cửa không đến 5 phút sau, kỹ thuật nam lại tiêu tiền mua cái tài khoản. Nguyễn Điểm ngọt chuyên trúc liếm cầu, ngượng ngùng, trước hào bị phòng, không có mấy đem điều ngữ, chúng ta tiếp tục. Cười chết ta, như thế nào sẽ tốt như vậy cười a Nhìn ra cái này nam phấn là cái tanh tửi thằng nam, nói chuyện quá bẩn, ai hắc Nguyễn Điểm. Gì? Đều có thể tưởng tượng đến cái này bác chủ ở sinh hoạt hàng ngày có bao nhiêu đáng kinh. Kỹ thuật nam không tính toán giải thích, hắn bắt đầu dựa vào chính mình bản lĩnh tra ngay từ đầu biến thành màu đen thông bản thảo trang web. Nguyên số hiệu, lợi dụng phần mềm tra được này đó hát thông bản thảo toàn bộ đều phát ra từ cùng gia marketing công ty. Mang marketing là vô dụng, chỉ có thiết thân uy hiếp đến bọn họ ít lợi, bọn họ mới không dám tái phạm. Kỹ thuật nam lười đến lại lý trên mạng thị thị phi phi, tiếp tục thăm đảo. Thật đúng là làm hắn đảo tới rồi một ít dấu vết để lại. Nhà này công ty giống như làm đều là giả trướng. Nguyễn Điểm ảnh chụp. Nhiệt độ liên tục đi cao, hót xệ ớt lại chỉ xuất hiện ở 20 vị lúc sau. Này đó ảnh chụp là cá nhân thấy đều sẽ cảm thấy đỏ mắt chua sót, càng ngày càng nhiều người đứng ra vì Nguyễn Điểm nói chuyện. Nhưng cũng không thiếu gió lạnh nhiệt phúng người. Tẩy trắng thông bản thảo này liền tới sao? Trên đời này so nàng thả người nhiều. Ta liền kỳ quái kia nàng ba mẹ cũng không phải cố ý đánh mất nàng đi. Đều tìm trở về còn nghĩ muốn cái gì xe đạp. Nói nữa, là cái cô nhi cùng Nguyễn Điểm đích xác bạo lực cha mẹ xung đột sao. Những lời này chợt vừa thấy giống như vô pháp phản bác, cẩn thận cân nhắc lúc sau, hoàn toàn không đứng được chân, điển hình bàn tay không đánh tới chính mình trên mặt liền không biết đau. Có xem bất quá mắt nguyên Lai like cùng Nguyễn Điểm đọc quá cùng sở cao trung học mội vì nàng làm sáng tỏ nói, vốn dĩ trong trường học ra cái minh tinh, ta là thật cao hứng. Học tỷ năm đó ở trong trường học cũng không phải chịu người thích cái kia, giống như còn bị nàng cái kia thân tỷ tỷ đi đầu cô lập, dù sao không ai cùng nàng chơi. Học tỷ bị lao sư phạt kêu ra trường, nàng ba mẹ đều không tới, phi thường phi thường phi thường bất công một đôi cha mẹ. Tớ ép, nghe nói nàng tỷ tỷ thân thể không tốt, còn muốn nàng đường cá nhân hình kho máu, liền thật sự thực thảm. Hơn nữa cao trung thời điểm, chúng ta thường xuyên có thể thấy học tỷ thu thập cái chai cầm đi mắng, đi trường học phụ cận cửa hàng tiện lợi làm công, ta nói thật cha mẹ nàng cùng đã chết cũng không hai dạng khác nhau thao thao bất tuyệt phát xong lúc sau học bội phụ thượng bằng tốt nghiệp tới chứng minh chính mình nói chính là lời nói thật nếu nói phía trước các nàng chỉ là cảm thấy nguyễn điểm thực đáng thương xoay ngược lại qua đi không cấm muốn hỏi trên thế giới này thật sự có như vậy sẽ hút máu gia đình sao hơn nữa hiện tại còn có thể như vậy không biết xấu hổ trả đũa các nàng đối nguyễn điểm công kích tất cả chuyển rời đến này người một nhà mặt trên hơn nữa phía trước bị giả dối hắc thông bản thảo đùa bỡn xoay quanh giống cái ngốc tử giống nhau bị ạc ma kết tinh lửa một đám đều tương đương phẫn nộ đã từng nhục mạ đến nguyễn điểm trên đầu nói còn nguyên trả lại cho chu ra người hơn nữa bởi vì tìm không thấy mắng chu ra này Đối kỳ ba cha mẹ huệ bù các nàng đành phải đi mắng chu tiểu kiều toàn ra quỷ hút máu mới tính thấy rõ ràng các ngươi này một nhà xấu xí bộ mặt nôn nôn nôn cấp ra bò a hiện tại phát hiện ta trước kia đối nguyễn điểm nói một câu mẹ ngươi đã chết thế nhưng thành tốt đẹp nhất chúc phúc Chu Tiểu Kiều tránh ở trong nhà không dám ra cửa, khóc sức mướt cùng Thời An gọi điện thoại. An An, rõ ràng ta cái gì đều không có làm, như thế nào cứ như vậy đâu. Thời An kêu nàng yên tâm, không phải sợ, lúc này mới nào đến chỗ nào. Chu Tiểu Kiều rũ xuống mi mắt, khàn khàn thanh âm nói, nàng hôm nay còn đánh ta. Thời An cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, lập tức làm người thả ra tin tức. Được đến hiệu quả lại cùng Thời An trong tưởng tượng đi ngược lại. Đang đánh. 666 Nguyễn Tỷ không cần nương tay. Liền ném mười mấy bàn tay làm nàng cảm nhận được xã hội chủ nghĩa thiết quyền. Thời an trong lòng nén giận, ở nhà hướng về phía hạ nhân đã phát một hồi tính tình. Nàng cũng không tin, nàng liền cái không ai che chở tiểu con kiến còn nghiền bất tử sao. Tân ngạn từ sinh nhật trong yến hội sau khi trở về, đem Nguyễn Điểm uy hiếp Chu mẫu sự sinh động như thật nói cho hắn ca nghe, cuối cùng tổng kết nói, ca, Nguyễn Điểm thay đổi. Tân ngộ lạnh lùng nhướng mày, nơi nào thay đổi. Tần ngạn gãi gãi đầu, nói không rõ. Trước kia hắn đại khái cũng có thể cảm giác được Nguyễn Điểm không phải thực thích chu ra người, nàng khi đó trên mặt liền viết không sao cả tùy tiện đi mấy chữ. Ai, ta cũng không nói lên được, nhưng chính là thay đổi. Tần ngạn lại hồi tưởng khởi đêm nay một trọn nhiều hình ảnh, lại tiếp theo nói, nàng hảo hiếu thắng, cũng rất lợi hại bộ dáng. Tần ngạn giống như có thể lý giải hắn ca vì cái gì sẽ thích Nguyễn Điểm, chân thật, cố chấp, vĩnh viễn đều không chịu thua. Bất quá cho đến ngày nay. Tân ngạn mà bị đánh chết nguy hiểm cũng muốn nói một câu lời nói thật, ca, ta cảm thấy nguyễn điểm nguyên tắc tính rất cao. Long ta rất có bức số, nàng rất chán ghét ta. Tân ngạn hiểu biết chính mình là cái cái gì đức hạnh, khắc nghiệt tranh chua, nghiêm lấy đại nhân khoan đã kiểm chế bản thân, chướng mắt nàng. Nàng hẳn là sẽ không thích một cái thường xuyên khi dễ chính mình người, mặc kệ ngươi có phải hay không ác ý, ngươi cho nàng mang đến xác thật chỉ là bồn dầu, không có vui sướng. Tân ngạn hiện tại cảm thấy nguyễn điểm giống như ai đều không thích chỉ có ở diễn kịch thời điểm nàng cặp kia sáng ngời trong ánh mắt mới có thể sáng lên tân ngộ nhẹ nhấp khoe miệng ta biết tân ngạn trong lòng có loại nói không nên lời phiên muộn ca có lẽ ngươi không có như vậy thích nguyễn điểm tựa như ta đêm nay mới phát hiện ta đối chu tiểu kiểu giống như cũng không có như vậy thích cảm tình loại sự tình này toàn dựa cảm giác đúng không tân ngộ tâm tình không tốt lanh khóc đọc từng chữ lan tân ngạn liền lăn lên lầu ngủ Sắp ngủ phía trước ở hót xệ ập thượng thấy Nguyễn Điểm khi còn nhỏ ảnh trụ, sau đó hắn liền hoàn toàn ngủ không được, mất ngủ. Nửa đêm, tần ngạn gõ vang lên tần nộ cửa phòng, tự tiện vặn ra then cửa tay trộm đạo muốn lưu đi vào. Một cái gối đầu đổ hập xuống tạp lại đây, Lan. Tần ngạn nói, được rồi. Trong phòng ngủ yên vị nùng có thể sặc người chết, tần ngộ màn hình di động không ngừng nhảy tin tức thông chi. Hắn liếc mắt một cái, tất cả đều là tần ngạn cho hắn phát, hót xệ ập thượng bảo tồn xuống dưới ảnh t Tân Ngộ không riêng tròng mắt đau, đầu cũng đau. Trên ảnh chụp tiểu cô nương, ánh mắt lượng biến thành màu đen, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm màn ảnh xem, mục mục không có bất luận cái gì cảm xúc. Tân Ngộ nhớ tới, cao trung khi đó Nguyễn Điểm mỗi lần bị hắn ác ý khó xử khi, chính là dùng loại này ánh mắt nhìn hắn. Không có gì cảm xúc, cũng không có cảm tình. Chết lặng, sớm đã thành thói quen ánh mắt. Tân Ngộ đứng ở bên cửa sổ, Lãnh Tuyển gương mặt hơi hiện dữ tợn, táo bạo kịch liệt cảm xúc tự đáy lòng cuồn cuộn thuận tay túm lên trong tầm tay đèn bàn nghệ ở trên mặt tường chia năm xẻ bảy Hắn cuộc đời lần đầu tiên nói thô tục tà thao nguyễn điểm cùng chu mẫu cùng đi cục công an làm thủ tục khi còn nổi lên điểm xung đột chu mẫu khí đều xuyễn không lên mặt bạch giống cái người chết làm việc cảnh sát nhân dân làm các nàng ngồi ở một bên chờ chu mẫu uống một hớp lớn nước cấm mới miễn cưỡng đem tâm hỏa áp xuống đi nàng trăm triệu không nghĩ tới chính mình sinh nhật gặp qua thành cái dạng này nàng chỉ vào nguyễn điểm Ta thật là hận không thể không sinh quá ngươi. Nguyễn Điểm cãi lại, ta cũng hận không thể ngươi không phải ta mẹ. Chu Mẫu dựa vào tường, vỗ ngực cho chính mình thuật khí. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ta không nên đem ngươi tìm trở về, nên làm ngươi đại ở bên ngoài đường cái vô tri thôn phụ. Ta nhìn lầm rồi ngươi cái này bạch nhã lang. Nàng càng nói càng khí. Đêm nay nàng nhất đau lòng đại nữ nhi bị đánh mặt mũi bầm dập, chính mình lại ở thân thích bạn tốt trước mặt ném lớn như vậy một cái mặt, không bị tức chết đều là chính mình mạng lớn. Chu Mẫu run run rẩy rẩy đứng lên, giơ tay liền tưởng cấp Nguyễn Điểm một cái tát. Nguyễn Điểm ngăn lại tay nàng, hung hăng vung, sau đó xoay người lại đối cảnh sát nói, "Thấy không có, nàng đánh người." Cảnh sát thúc thúc, "Nàng muốn đánh chết ta, ngươi quản mặc kệ nha." Nam cảnh sát nhìn nhìn Nguyễn Điểm, lại nhìn nhìn kẻ ngã trên đất phụ nữ trung niên, gõ gõ trong tay bút, "Đây chính là cục công an a, động thủ là phải bị câu lưu, đều cho ta tam tư." Nguyễn Điểm rũ mắt nhìn Chu Mẫu, không có muốn đem nàng nâng dậy tới ý tứ nàng nhẹ giọng nói chu nữ sĩ nghe thấy được sao Lửa giận công tâm dưới chu mẫu hai mắt vừa lật ý thức toàn vô làm việc cảnh sát đem tân sổ hộ khẩu giao cho nguyễn điểm hoác một tiếng kinh ngạc nói người như thế nào té xỉu. chạy nhanh đưa bệnh viện nguyễn điểm nhìn mắt chủ hộ là nàng bản nhân sổ hộ khẩu bảo bối dường như đem sổ hộ khẩu phóng tới trong bao khách khách khí khí cùng cảnh sát nhân dân nói tạ sau đó nên ngang mà đi cảnh sát gọi lại nàng ngươi không tiến mẫu thân ngươi đi bệnh viện sao nguyễn điểm nói nàng thân thể thực hảo một chốc một lát khí bất tử dừng một chút nguyễn điểm lại nói nếu ta đưa nàng đi bệnh viện nàng nửa đường tỉnh lại thấy ta còn sẽ lại vượng. nguyễn điểm cảm thấy thật là quá mức chi kỷ thứ hai thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch chu gia kỳ hạ công ty một đường phiêu lục giá cổ phiếu cú sốc thủy huyết bồi một đợt cuối cùng bức cho chu gia người không thể không hoa một tuyệt bút tiền mua nhập bị đại lượng bán tháo cổ phần tới giữ gốc nguyễn điểm không xảo cổ Nhưng Giang Lily Ly đối thị trường chứng khoán rõ ràng rành. Cao hứng phấn chấn đem việc này nói cho nàng nghe, Chu gia lập tức bốc hơi đến có mấy tỷ đi. Các nàng khi nào phá sản? Nguyễn Điểm gấp không chờ nổi, "Ô ô ô, ô ta hảo muốn đi xem các nàng nhặt rác rưởi." Sau đó hung hăng nhục nhã các nàng. Sau đó đi lên sảng văn nhân sinh con đường. Giang Lily Ly làm nàng thanh tỉnh một chút, Chu gia loại này dòng bên rất nhiều bản nhiên đại vật, sẽ không dễ dàng như vậy liền phá sản. Nguyễn Điểm minh bạch, thở dài nói, "Ai Cũng không biết ta 8.000 vạn khi nào mới có thể tránh tới tay. Nàng cắn khẩu quả táo, tiếp tục nói, thẩm xá phía trước nói có thể mượn ta tiền, không cần ta cùng hoàn thế ký hợp đồng. Này không khá tốt sự sao? Người không đáp ứng. Ta làm hắn lăn. Vì sao a Nguyễn Điểm cười lạnh giít gào nói, bởi vì ta không nghĩ còn. thẩm xá cái này cẩu đồ vật cư nhiên dùng chính là mượn chữ, liền không thể làm như ly hôn bồi thường sao. Quả nhiên vẫn là cái cẩu bức nhà tư bản giang ly ly ủi nàng nói không quan hệ tân tổng nghệ lục xong ngươi liền lại tiền ta còn không có hỏi ngươi lần này là cái gì tổng nghệ minh tinh gia tốc trung một cái trốn miêu miêu tổng nghệ thủy quả đài đã từng vương bài cạnh kỹ tiết mục thực hảo ngoạn mỗi một kỳ đại khái đều có mười mấy minh tinh tham gia nguyễn điểm thật lâu phía trước giống như xem qua cái này tiết mục nàng gật gật đầu cho nên ta chỉ dùng chạy cùng trốn hơn nữa ở lúc cần thiết chờ có thể một chân đem ta cảm thấy không vừa mắt đồng đội cấp đặng đi ra ngoài phải không giang li li gật đầu không sai nàng trần chờ hai giây bổ sung nói liền ách lúc này ông bạch nguyên cũng thăm ra hải tử rất thảm ngươi đừng lại đánh hắn, nga còn có tần ngạn triệu mộng nhi từ từ ngươi đã từng hảo bằng hữu nhóm nguyễn điểm cảm thấy tiết mục có thể sửa tên vì nguyễn điểm cùng nàng đối thủ một mất một còn nhóm nguyễn điểm trầm mặc thật lâu chậm rãi đọc từng chữ thật tốt quá cái thứ nhất ta liền phải đem tần ngạn cấp đá ra đi nàng phải dùng vô ảnh chân đem tần ngạn đá hoài nghi nhân sinh Chương 61, chương 61, canh 2 Chương 61 Minh tinh gia tốc trung ngang trời xuất thế khi một lần là nổi tiếng, tiết mục thú vị lại kích thích, giả tỉnh cao còn thảo người xem thích, cho nên rất nhiều minh tinh đều rất vui thượng cái này tiết mục. Chỉ có tuyến thượng minh tinh mới có tư cách bị mời, giống giống nhau hồ so là tưởng liếm đều liếm không đến. Duy nhất không tốt là, tiết mục này người xem các bằng hưu đối khách quý yêu cầu cực cao, nếu là người chơi không hảo kéo chân sau hoặc là không có ngạnh, bọn họ tuyệt đối sẽ không lưu tình hướng đạo diễn tổ thỉnh nguyện đem ngươi cấp đá ra đi còn sẽ khắp nơi tuyên dương ngươi là cái phế vật nguyễn điểm hoa một vòng thời gian đem đệ nhất quý xem xong rồi tổng kết xuống dưới đây là cái đối thể lực yêu cầu tương đối cao tiết mục chạy trốn mau tránh đến hảo là có thể cười đến cuối cùng nàng tưởng tượng đến những người khác đều là chút tay không thể để vai không thể kháng phế vật tiểu thiếu ra đột nhiên liền tự tin lên ngược một đám đồ ăn xo so, nàng quả thực dư giả là nguyễn điểm không nghĩ ra đầu chính là Triệu Mộng Nhi cùng ông Bạch Nguyên này hai người như thế nào còn có lá gan tham gia loại này dựa thực lực nói chuyện tiết mục A. Đặc biệt là ông Bạch Nguyên, yếu ớt tựa như một đoá tiểu hoa, không thể khái không thể đụng vào. Nguyễn Điểm bên này mới vừa thu thập xong đi lục sâu thực tế muốn mang hành lý, bên kia Giang Lily liền truyền đến cấp báo, trình đạo kia bộ điện ảnh nam chủ cũng định ra tới. Nguyễn Điểm trả lời, này không phải một chuyện tốt sao. Nam nữ diễn viên chính định ra, tuyển cảnh trí cảnh lúc sau, chờ tới rồi thời gian là có thể thuận lợi khởi động máy. Trình Đạo điện ảnh nam chính so nữ chủ hảo chọn, một tháng tả hữu liền định ra người được chọn, là sớm tại hắn 17 bảy tuổi liền bắt lấy Tam Đại ảnh đế, như bức rầm rầm nam diễn viên. Giang Lily không hề hình tượng ngồi xếp bằng ngồi ở mà lót thượng, Hung Ba Ba ăn xong Nguyễn Điểm đưa qua trẻ gì, vừa ăn biên phun tảo, ảnh đế bên kia giống như không phải rất vui lòng cùng người hợp tác. Sau khi nghe ngóng nữ chủ là Nguyễn Điểm, đoàn đội ý tứ liền rất rõ ràng, ám chỉ Trình Đạo có thể hay không thay đổi người giống loại này ở trong vòng có thật tích có giải thưởng ảnh đế phần lớn đều tâm cao khí ngạo không muốn cấp một cái mới vừa ngoi đầu vẫn là từ tivi trong giới hồng người làm xứng có thể là nguyễn điểm hot xệ hợp thượng thật sự quá nhiều cho người ta cảm quan cũng không phải thực hảo tuy nói nguyễn điểm là không hề nghi ngờ nhị phiền, nhưng bên kia đoàn đội vẫn là tưởng đổi một cái danh khí lớn hơn nữa bức cách càng cao nữ diễn viên cường cường liên thủ tổng so giúp đỡ người nghèo muốn hảo nguyễn điểm ôm nàng mới vừa tẩy xong tiểu dâu tây vừa ăn vừa nói Không thích ta người nhiều nữa đi, hắn bài không thượng hảo Bơ dâu tây ngọt phát nhị, một ngụm cắn đi xuống ngôi răng sinh tân. Nàng lười biếng rửa vào sofa, hắn nếu thiệt tình không muốn cùng ta hợp tác, vậy từ diễn bái. Lại liên tiếp trình tùy an đạo diễn lớn như vậy một cái bánh, lại muốn tìm một cái hắn vừa lòng diễn viên đảm đương nữ chủ. Thiện nghi đều làm hắn chiếm hết, nào có chuyện tốt như vậy. Giang li li có chút khổ sở, ô ô ô giả khóc hai tiếng, đây chính là ta nam thần, ai. Thật không nghĩ tới ta nam thần cũng là trong mặt mà bắt hình do người đâu, có loại phòng ở sụp cảm giác. Nguyễn Điểm trầm tư trong chốc lát, nói, kia vẫn là ta phòng ở sụp nhiều. Nguyễn Điểm cũng truy tình, nhưng nàng không hoạt động trong giới phan.